Thiên Uyên Vương Hầu căm tức Dương Hải xuyên một cái, sau đó nhìn về phía trước người một đám Dương phủ tộc nhân, cao tầng, lạnh lùng nói: "Các ngươi chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Chỉ cần các ngươi nói ra Dương Hàn bí mật, ta lại tha thứ bọn ngươi không chết." Thiên Uyên Vương Hầu, bọn ta nếu đầu nhập chủ thượng dưới trướng, liền tuyệt sẽ không sống lại nhị tâm, và lại, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật tin tưởng chủ thượng đã ngã xuống sao? Buồn cười thật đáng buồn, chủ thượng thần thông, các ngươi tại sao có thể lý giải? Hôm nay ta nếu đầu nhập vào Thiên Uyên Ngày khác chủ thượng quay về, chúng ta mới là thật chết không thể chết, còn không bằng để cho ta cùng lấy tính mệnh là chủ nhân thuần phục Đợi đến chủ thượng quay về, cũng sẽ đối xử tử tế bọn ta hậu duệ, đổi lấy con cháu đời sau nghìn năm phú quý. Nghe được thiên uyên vương hầu lời, ở đây mấy nghìn dương phủ tộc nhân, các đại vực cao tầng đều là không ngừng cười nhạt, không có bất kỳ một người, muốn đầu hàng. Trong bọn họ, phần lớn người, đều từng bị dương hàn đánh hạ cấm chế, hiện nay cấm chế vẫn như cũ hoàn hảo. Vậy liền nói rõ Dương Hàn vẫn chưa là từng ngã xuống, bất quá đối với điểm này bọn họ cũng không biết hướng thiên nguyên đại vương hầu nói rõ. Đại ca, Dương Hàn thật chẳng lẽ không có ngã xuống sao, Dương phủ tộc nhân tất cả đều tin tưởng vững chắc Dương Hàn vẫn như cũ thế, ta xem không hề giống nói xạo a? Dương phủ bình thay cạnh, bảo nhi quận chúa cũng bị xích sắt tỏa buộc chặt, cùng Yến Vương, cùng với một đám đại yến trọng thần một dạng bị giam cầm ở một chỗ, hôm nay bọn họ cũng muốn cùng Dương phủ tộc nhân cùng nhau, bị thiên nguyên vương hầu chỗ ch Bảo Nhi quận chúa nhìn Dương phủ tộc nhân trên mặt, trong mắt chó bày ra tự tin cùng kiêu ngạo, trong lòng cũng là mọc lên một hy vọng. E rằng, bọn họ thật sự hữu dựa vào, có khả năng đẩy nhất định Dương Hàn vẫn như cũ sống sót hậu thế đi. Tiên Vương kinh ngạc phòng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bị xích sắt buộc chặt, lại như cũ cao ngất đứng, không có chút nào khuất phục vẻ Dương phủ tộc nhân, nhẹ giọng nói, nếu là Dương Hàn thật không có ngã xuống, vậy ta cũng có thể an tâm, có hắn ở, ta đại yến con dân cũng sẽ lấy được bảo hộ. Trước 1020, ai là loài run dế? Ta tin tưởng, Dương Hàn nhất định sẽ không có việc gì, bình yên phản hồi bắt vực, chẳng qua là ta khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Bảo Nhi quận chúa im lặng gật đầu, nàng trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, tự nhiên cười nói, bất quá, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi. Hừ, một đám gian ngoan mất linh ngu xuẩn. Dương phủ bình thai chỗ sâu, một đạo khí tức cấm lãnh, cũng là ầm ầm tàng ra, quét sạch toàn bộ thần tinh thành. Thiên Nguyên Đại Vương Hầu nhìn thấy trước người một đám Dương phủ tộc nhân, các đại vực cao tầng, không có người nào khuất phục, không khỏi phải giận tím mặt, cánh tay hắn vừa nhấc, hướng về phía trên bình đài mấy nghìn Thiên Nguyên hoàng triều quân sĩ tức giận hạ lệnh. Chúng quân sĩ nghe lệnh, đem sở hữu Dương phủ tộc nhân đều chém giết, không chừa một ngõng. Thiên Nguyên Đại Vương Hầu lớn tiếng hét lớn: "Tuân lệnh!" Mấy nghìn Thiên Nguyên hoàng triều quân sĩ nghe lệnh, đồng thời tế hát, trường đao trong tay càng là giơ lên thật cao, ở thần tinh vực quang dạng dưới bầu trời, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo rầm rầm rầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài thành thần tinh lại truyền đến vạn mã buôn đằng tiếng, đại địa cũng ở đây lúc này nổ vang chấn động, bên ngoài thành thần tinh bùi khói cuộn cuộn, phảng phất có vô tận báo cắt phô thiên cái địa, cuốn tới. Thần tinh vực không bao giờ khuất phục. Thần tinh thành bên trong, có hơn mấy chục vạn đạo gào thét tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy dương phủ trung quanh trong đường phố, vô số mặc dương phủ chế thức giáp trụ tinh nhuệ võ giả, cầm trong tay trường đao đem chọn cái dương phủ bình thai vây quanh. Khởi bẩm vương hầu, Có mấy trăm vạn thân cưỡi tuấn mã võ giả, đang không ngừng hướng thần tinh thành chạy tới, bọn họ chỗ thủ cơ sí, toàn bộ đều là thần tinh dương phụ tiêu chí. Trên bầu trời, một gã Thiên Nguyên Hoàng Triều thám báo rơi xuống, hướng về Thiên Nguyên Đại Vương hầu cung kính bẩm báo. "Hừ, một đám thây không rõ sự thực, bay lên tác loạn mãng phu, ta Thiên Nguyên Hoàng Triều thân là đại yến trưởng ngự hoàng triều, cửu quốc 18 cự thành, hẳn là Thiên Nguyên hoàng thổ. Những thứ này thần tinh vực võ giả, vậy mà dám can đảm như vậy ngỗ nghịch, vậy đưa bọn họ toàn bộ chém giết đi." Thiên Nguyên Đại Vương Hầu nghe vậy, khí sắc lại lần nữa băng hàn bà phần, trong mắt cũng là sát ý bay lên, "Để Thiên Nguyên quân sĩ đạt được thần tinh cùng 13 đại vực, đem sở hữu vực dân toàn bộ chém giết, không chờ một ngõng, ta muốn nhường thần tinh 13 vực, biến thành hoang thổ." Dương phủ chúng vệ nghe lệnh, không nên vọng động, không muốn hy sinh vô ích, "Chẳng lẽ các ngươi quên mình ngày hôm qua mệnh lệnh sao?" Dương Hải xuyên nhìn thấy chung quanh mấy trăm ngàn Dương phủ tinh nhuệ võ giả vây quanh, khí sắc không khỏi biến sắc, tức giận hét lớn: Cục diện hôm nay đã không cách nào cải biến, bọn ngươi phải tận lực thực lực, chờ đợi Dương Hàn quay về, lại vì chúng ta báo thủ. Phủ chủ, chúng ta thân là thần tinh vực người, chủ thượng đối đãi bọn ta ân trọng như núi, hôm nay có thể nào mắt thấy phủ chủ bị thiên nguyên hoàng triều chém giết, mà thờ ơ, bọn ta tình nguyện cùng thiên nguyên đồng quy vũ thận, lấy lộ vẻ ta thần tinh vực người thiết huyết. Lo gì hôm nay bọn ta đều ngã xuống, cũng phải vì ta thần tinh vực chính danh. Dương Phủ Bình thai bên ngoài. Mấy trăm ngàn dương phủ tinh nhuệ võ giả cao giọng gào thét, thanh âm rung trời, sục sôi trí khí. "Phủ chủ, bọn ta 13 vực 5 triệu thiết kỵ, đều đánh tới chấp nhoáng, thể cùng thiên nguyên nhất quyết sinh tử." "Phủ chủ, 13 vực vũ khí, đàn ông, đều tê phát, sau đó liền đến, ta thần tinh vực không có nhát gan nam nhi." Bên ngoài thành thần tinh, mặt đất chấn động, vô số to mà hùng vũ quát to tiếng, vang tận mây xanh, đem trọn tọa thần tinh thành đều rung động hơi lay động. "Thần tinh nhất vực, không có nhát gan nam nhi." Thần tinh thành bên trong, vô số bình dân trong sân, từng tên một nam tử cầm trong tay gậy gộc, trường thương, lao ra tiểu viện, hướng về Dương phủ Bình Thai mà tới. "Đáng ghét, đáng ghét." Tốt như vậy đại thanh thế, là được Thiên Nguyên đại vương hầu, cũng cảm thấy có chút kinh hãi, hắn khuôn mặt không bị khống chế liên tiếp giật giật, thân thể cũng là run rẩy run rẩy run, cũng được lửa giận trong lòng chôn đốt sạch. Trung quanh 10 vạn Thiên Nguyên quân sĩ, càng là sắc mặt kịch biến, bọn họ đều là thiết huyết quân, trải qua sát lục vô số Nhưng là chưa bao giờ từng thấy như vậy cảnh tượng. Hảo hảo hảo, đây chính là ta Thần Tinh vực Nam Nhi, đội trời đạp đất, ta Dương Hải xuyên kiếp này có thể có một cái Dương Hàn, có thể có các ngươi như vậy thuộc dân, không tiếc vậy. Dương Hải Xuyên hai mắt khép kín, hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên khẽ động, trên thân xiển xích đều bị hắn lực lượng vỡ nát. Dương phủ toàn tộc nghe lệnh, hôm nay cùng Thiên Nguyên hoàng triều nhất quyết sinh tử. Dương Hải Xuyên chợt quát. Nhất quyết sinh tử? Thiên Nguyên hoàng triều, hôm nay ta nếu không chết, Ngày khác cần phải giết tới Thiên Nguyên Hoàng đều, chẳng Thiên Nguyên Hoàng người cùng dưới đao. Dương phủ trên bình đài, mấy nghìn Dương phủ tộc nhân, 13 vực cao tầng, toàn bộ đứng lên, đẩy ra trên thân xiển xích, nguyên lực đều lên. Dương phủ chủ, Lạc Vân Môn tới lấy. Trong bầu trời, Vân vụ táng khai, hơn 10 chiến thuyền Lạc Vân Vân Chu tự chân trời mà giáng, Lạc Vân Môn môn chủ Phong Đạo Huyền, Lạc Vân đệ tử chân truyền Ngọc Nghiêm Huyền, Thái thượng đại trưởng lão Liêu Tông cùng Lạc Vân cao tầng đứng ở Vân Chu trên, hướng về Dương Hải xuyên chắp tay hành lễ. Phong môn chủ, các ngươi không cần như vậy a. Dương Hải xuyên cười khổ một tiếng. Ta Lạc Vân môn nếu không có Dương Hàn tương trợ, sớm đã hủy diệt, hôm nay Dương Phủ gặp nạn, Lạc Vân tự nhiên nghĩa bất dung tử. Phong đạo huyền thanh bằng nói. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, giò cánh tay làm sao, không biết tự lượng sức mình, các ngươi coi như nhân số nhiều gấp bội đi nữa, lại có thể thế nào? Thiên Nguyên đại vương hầu ngửa mặt lên trời cười dài. Như là thấy cái gì không gì sánh được buồn cười, sự tình một dạng thân hình hắn tự dương phủ trên bình đài nhún người nhảy lên, di chuyển lập cùng giữa không trung. Cũng tốt, hôm nay để các ngươi đám này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, mở mang kiến thức, cái gì là chân anh cảnh lục trọng đại tu sĩ lợi hại. Thiên Nguyên đại vương hầu cười nhạo, hắn thân thể rung một cái, vô tận uy áp trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ thần tinh thành bao phủ, còn có một đạo vô hình lực tràng đè xuống, lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt vượt Bắc vực tu sĩ đối với lực lượng nhận thức. A. Toàn bộ thần tinh vực nội, bị đạo này lực tràng bao phủ xuống sở hữu thần tinh vực tu sĩ, toàn bộ bị áp chế trên mặt đất, không có người nào có phản kháng, thậm chí đứng năng lực. Ung ung. Mà trên bầu trời, hơn 10 chiến thuyền lạc vân môn vân chu, cũng ở đây lúc này bị loại lực lượng này trô áp chế, trực tiếp hướng về đại địa trên hạ xuống, va chạm trên mặt đất, dâng lên trận trận bùi bạm. Đây chính là chân anh cảnh đại tu sĩ lực lượng sao. Đúng là không thể chống đối A. Thần tinh thành bên trong vô số dương phủ võ giả lạc vân môn môn nhân trong lòng không căm lòng, không phục, không khuất phục. nhưng thiên nguyên đại vương hầu lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng để cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác vô lực. chân anh cảnh cùng kim đăng cảnh trên lệch một cảnh rơi lớn, lực lượng cách xa, há chỉ gấp trăm lần. ha ha ha, một bầy kiến hôi thấy được chân anh cảnh đại tu sĩ lực lượng đi, hiện tại để ta từng cái đem bọn ngươi đầu cầm xuống. thiên nguyên đại vương hầu thanh âm tàn ngược, nửa khi âm lệ dữ tợn, hắn nâng hai tay lên sẽ dẫn đầu hướng về Dương Hải xuyên bót một cái. Loài run rế? Ngươi nói ai là loài run rế? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhẹ cao giọng âm, nhưng ở chân trời danh giới chậm rãi vang lên, thần tinh thành phía trên, một đạo mặc giáp nhẹ tuấn lãng nam tử thân ảnh lăng không mà hiện, hắn thuận tay vừa nhấc, áp chế ở thần tinh trên người mọi người lực lượng, là được đột nhiên biến mất. Chương 1021, võ đạo chi tâm. Thật là to gan một cái, người phương nào dám can đảm ngăn cản ta Thiên Nguyên hoàng triều làm việc? Nhìn thấy bản thân làm lực tràng, trong nháy mắt bị người hóa giải, thiên nguyên đại vương hầu không khỏi giận tím mặt, hắn ngửa đầu nhìn phía không trung, nhưng ở nhìn thấy lăng không mà hiện thân ảnh chân chính khuôn mặt sau, nhưng không khỏi ngẩn ra. Dương, Dương Hàn, ngươi làm sao sống, không có khả năng, không có khả năng, ta lúc đầu chính mắt thấy được ngươi đã bị quỷ hoàng chém giết. Thiên nguyên đại vương hầu thất thanh sợ kêu, căn bản là không có cách tin tưởng mình trong mắt sợ kiến, thân hình hắn ở giữa không trung liền lùi mấy bước, trong mắt tràn ngập kinh hãi Lúc này tự giữa không trung hiện ra thân hình người, đúng là tự yến đô cấp tốc phản hồi thần tinh vực Dương Hàn. Ha ha ha, ta cũng biết, con ta tuyệt không có việc gì. Dương Hải xuyên nhìn thấy Dương Hàn hiện thân, càng là cất tiếng cười to. Dương Hàn không có việc gì, Dương Hàn không có việc gì. Bảo Nhi quận chúa nhất đôi mắt to tràn ngập kinh hỉ nhưng lại trong suốt giọt nước mắt ở viền mắt quay tròn. Chủ thượng không có ngã xuống, thiên uyên hoàng triều nói, đúng là không thật. Thần vũ vương an đúng phản hồi bắt vực, chúng ta đại hiến có thể cứu Thần Tinh Thành bên trong, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía không trung, càng là không gì sánh được phân chấn, hơi yên lặng một lát sau, tiếng hoan hô chợt lên, như sơn hô hải khiếu. Thiên Nguyên Đại Vương Hầu, ta hỏi lại ngươi, ai là loài run rế? Dương Hàn hướng về Thần Tinh Thành bên trong mọi người, mỉm cười hành lễ, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Vương Hầu, thần âm cũng là càng lạnh lùng. Dương Hàn, ngươi không nên đắc ý, mặc dù ngươi không có bỏ mạng ở Tinh Vũ Thánh Điện, nhưng ngươi mấy lần chọc tức ta Thiên Nguyên Hoàng Uy, Cũng là tội không thể tha thứ, ngươi hiện tại liền tự phế Tu Vi, đưa ngươi chỗ được bảo vận, truyền thừa, toàn bộ giao cho hắn làm ta Thiên Nguyên Hoàng Triều, còn có thể miễn ngươi tội chết. Thiên Nguyên Vương Hầu ánh mắt nhìn về phía Dương Hàn, đang dò xét đến hắn Tu Vi cảnh giới, dường như cũng không có mình cao hơn bao nhiêu sau, trên mặt lại lần nữa hiện lên tiêu căng vẻ, lấy từ trên cao giọng lớn tiếng hét lớn. Dương Hàn, còn không quỳ xuống yêu cầu tha thứ, ta hoàng tiến nhập tinh vũ thí luyện không gian. Trước đó không lâu lại thêm đã đưa tin cùng ta, hắn hiện tại thế nhưng thần thai cảnh nhị trọng chân nhân, ngươi một cái chính là chân anh cảnh tiểu bối, căn bản không phải ta hoàng một chiêu địch. Thiên huyên đại vương hầu kêu lớn, thiên huyên hoàng người tu vi bao nhiêu, nào có, cùng ta liên quan. Dương Hàn mắt lạnh nhìn về phía thiên huyên đại vương hầu, nói, bất quá ngươi dám can đảm đem người, tới trước quấy nhiễu ta đại yến càng muốn đối với ta thân tộc xuất thủ, bút chứng này, chúng ta bây giờ là không phải nên thanh toán một cái. Ừ. Dương Hàn, ngươi không muốn kiêu ngạo, ta ngươi đều là chân anh cảnh đại tu sĩ, ta liền không hẳn thật yếu hơn ngươi." Thiên Nguyên Đại Vương Hầu lớn tiếng hét lớn, thân hình hắn nảy lên, trên hai tay vô tận nguyên lực hiện ra hết, hướng về Dương Hàn là được hung ác nào tới. "Loài run rế." Dương Hàn nhìn về phía trước mặt phát sát tới Thiên Nguyên Đại Vương Hầu, mặt như chỉ thủy, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lại càng không thấy hắn vận dụng bất kỳ vũ khí nào, phát phấn. Hắn vẹn vẹn đưa ra một ngón tay, hướng về Thiên Nguyên Đại Vương Hầu Hư không nhấn một cái. A. Nào tới giữa không trung Thiên Nguyên Đại Vương Hầu, tức khắc kêu thảm một tiếng, chỉ nghe hắn trong thân thể, xương cốt răng rắc răng rắc rung động, thân hình càng là rơi thẳng, lại bị Dương Hàn nhất chỉ tự giữa không trung theo trên mặt đất. "Không, không có khả năng." Thiên Nguyên Đại Vương Hầu lớn tiếng thảm kêu, thanh âm kêu rên, miệng hắn núi hai tiên huyết liên tiếp, vừa mới mạnh mẽ thân thể, lúc này lại như là một bãi giống như bùng náo, sủi lơ trên mặt đất, mấy hơi thở qua đi, cũng đã là hơi thở mong manh. Chuyện này, đại vương hầu, thần tinh thành bên trong 10 vạn thiên luyên quân sĩ, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng lo sợ. Phải biết rằng, thiên luyên đại vương hầu thế nhưng bắc vực chẳng bao giờ xuất hiện qua chân anh đại tu sĩ A, nguyên lực hùng hồn, cơ hồ không người nào có thể địch nổi. Chỉ có như vậy cường giả, lại bị dương hàn nhất chỉ chấn áp, như vậy dương hàn cảnh giới thực lực, lại sẽ mạnh bao nhiêu. Dương tay dân đen dương hàn, vậy mà can đảm dám đối với bổn hoàng thủ hạ vương hầu xuất thủ. Ngươi phải bị tội gì? Mà đúng lúc này, trong hư không, một đạo trợn quát đột nhiên vang lên, chỉ thấy thần tinh thành bầu trời, hư không ba động, một đạo mặc kim sắc hoàng bào người đàn ông trung niên vừa xài bước ra, hắn thân thể cao ngất, như mười ngàn thước hùng phong, khí thế hùng hồn, trên thân hình, tản mát ra không gì sánh được tinh thuần thần hồn lực. Trong lúc giở tay nhấc chân, lại thêm có vô tận uy áp, hiện ra hết hoàng giả khí thế, là hoàng thượng, thiên uy hoàng đến, nô hoàng đã tiến giai thần thai cảnh. Đây là ta Bắc vực mạnh nhất người a. Có Thiên Nguyên Hoàng đến, Dương Hàn thất bại, ta Thiên Nguyên Hoàng triều lại thêm cũng thống ngự toàn bộ Bắc vực. Nhìn thấy Thiên Nguyên Hoàng người đến, 10 vạn Thiên Nguyên quân sĩ nguyên bản sợ hai tỉnh, đều tán đi, chuyển hóa thành vô tận phân chấn. Thiên Nguyên Hoàng người đến. Ma thần tinh vực, Lạc Vân Môn, Đại Yến Vương tộc, trọng thân một phương, nhìn thấy Dương Hàn nhất chỉ trấn áp Thiên Nguyên Đại Vương hầu, khiếp sợ trong lúc, vẫn không có phản ứng qua đây, đã thấy đến Thiên Nguyên Hoàng người đến, trong lòng càng là lên xuống không định nguyên bản mọc lên hy vọng, lúc này cũng lại lần nữa biến thành mơ hồ lo nghĩ. Dù sao, Dương Hàn tiến nhập Tinh Vũ Thánh Điện trước, bất quá là thần truyền cảnh hậu kỳ đại tu, mà khi đó Thiên Nguyên Hoàng người cũng đã là Kim Đan cảnh hậu kỳ thực lực. Mặc dù Dương Hàn tư chất kinh khủng, tiềm lực vô hạn, nhưng một cảnh giới lớn trên lệnh, nhưng căn bản khó có thể bù đắp. Hơn nữa Kim Đan cảnh, là tất cả tu giả võ đạo tiến giai trong, một cái thời khắc mấu chớp nhất, rất nhiều kinh tài diễm diễm hạng người, đều từng bị cuốn đón Kim Đan cảnh. Vài chục năm không thể ngưng kết kim đan, còn có rất nhiều người cả đời dừng bước tại giả đan cảnh trên. Dương Hàn nhìn thấy bổn hoàng đến, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta thấy ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần ngươi chịu đem trên thân chỗ phải cơ duyên, toàn bộ hiến cùng bổn hoàng, cũng đầu nhập bổn hoàng dưới trướng. Ta cũng tha chết cho ngươi, sau này phong vương cũng không phải không có khả năng. Thiên Nguyên hoàng người nhìn về phía Dương Hàn, ngự khí không cho làm trái, nhưng ngươi nếu như không tuân, ta hiện tại liền đem ngươi thần hồn đánh tan liền ngươi lại lần nữa đoạt xá cơ hội, cũng sẽ không lưu lại. Thiên Uyên Hoàng Người, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đem Thiên Uyên Hoàng triều đều giao ra, do Yến Vương Kinh Lão Phong thay thế Thiên Uyên, ta cũng cho ngươi một cái đoạt xá cơ hội tái sinh. Dương Hàn mắt lạnh nhìn về phía Thiên Uyên Hoàng Người nói, như ngươi vậy ti tiện, lẫnh khốc tính tình, không xứng thống ngự một khi, nhớ kỹ, ta cho ngươi như vậy cơ hội, cũng không phải sợ hãi cùng ngươi, chỉ là không muốn để cho vô số Thiên Uyên quân sĩ, cùng ngươi tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Im ngay, vô tri dân đen, vậy mà dám can đảm như vậy nói chuyện cùng ta. Thiên Nguyên Hoàng người nghe vậy, nổi giận dị thường, ngón tay hắn Dương Hàn chóc mũi, lớn tiếng răng dạy, ta là Thiên Nguyên Hoàng, thống ngự cửu quốc, 18 cự thành, há là ngươi có thể mạo phạm cùng ngốc nghịch? ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiến giai chân anh, đều có thể cản rỡ trước mặt ta, ta là thần thai cảnh chân nhân, chân nhân. Chân nhân thì như thế nào, chính là luyện hư cảnh tôn giả, ta muốn giết không tha. Dương Hàn lạnh lùng nói, ta đây suốt đời Thể cầu truy tìm võ đạo đỉnh phong, trở nên sự tình, cận vi thủ hộ ta chú ý người, nhưng nếu có người dám can đảm xúc phạm, coi như lại năng, thánh nhân, ta dương hàn cũng muốn lấy kiếm tương hướng. Trước 1022, gặp nhau. hảo hảo hảo lớn mật dân đen, hôm nay ta để ngươi biết, mạnh miệng cũng không phải là nói qua loa cho xong. Thiên uyên hoàng người thống ngự hoàng triều nghìn năm, khi nào chịu được qua như vậy coi nhẹ cùng đối đãi hắn tức đến run rẩy run rẩy run, run, nguyên lực trong cơ thể đều lên. Đem hắn thân thể bao vây, huyền hóa thành một đạo vô tận vực sâu hư ảnh, phảng phất có khả năng thôn phệ thiên hạ vạn vật một dạng hướng về Dương Hàn bao phủ đi. Vực sâu hư ảnh khuyết tán, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ thần tinh thành toàn bộ bao phủ. Dương Hàn cẩn thận. Dương Hàn, nếu là không địch Thiên Uyên Hoàng người, liền nhanh chóng rút lui, lưu được núi xanh a. Thần tinh thành bên trong, mọi người nhìn thấy Thiên Uyên Hoàng người bày ra kinh người, không khỏi trong lòng kinh hãi, còn có vô số người lớn tiếng hô lớn, nhắc nhở Dương Hàn Thiên Nguyên Hoàng, ngươi quá để cao bản thân, như vậy thực lực, tại thí luyện trong không gian, ngươi có lẽ liền ngũ tinh chiến khôi đều không năng lực kích sát đi. Nhìn thấy Thiên Nguyên Hoàng người bày ra vực sâu chi pháp, Dương Hàn khẹt miệng không khỏi lướt qua vẻ khinh thường độ cong, hắn cũng bất động dùng nguyên lực, chỉ là đưa ra một bàn tay, đưa tay về phía trước, chỉ nghe xoát một tiếng, bao phủ ở toàn bộ thần tinh thành phía trên vực sâu hư ảnh, nhưng ở lúc này phảng phất một khối rách nát nát vụn bố trí một dạng bị Dương Hán một trảo xé rách. ầm. Mà toàn bộ vượt sâu hư ảnh cũng ở đây lúc này, ầm ầm tản ra, thần tinh thành phía trên, tái hiện thanh lãng không trung. Phốc. Vực sâu hư ảnh tan hết, Thiên Nguyên Hoàng người thân hình càng là bay ngược ra, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập cực điểm sợ hãi cùng kinh hãi. "Không, điều đó không có khả năng, thần nguyên lực, đây là thần nguyên khí tứ. Thiên Nguyên Hoàng người bay ngược ra hơn 10 dặm, mới ngừng thân hình, hắn nhìn về phía dương hàn, âm thanh run rẩy, phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng kinh thanh the thé the. Thần thai thất trọng, ngươi là thần thai thất trọng cường giả. khí. Thần tinh thành xuống, vô luận là Dương phủ, Lạc Vân, đại yến một Phương, vẫn là Thiên Nguyên hoàng triều mười vạn quân sĩ, đều tại đây khắc nhất tề hít một hơi linh khí. Nếu là vừa mới Dương Hàn nhất chỉ trấn áp Thiên Nguyên đại vương hầu, mọi người khiếp sợ hơn, còn có thể miễn cưỡng nhận, như vậy Dương Hàn nhất chảo phía dưới, vậy mà đem thần thai nhị trọng Thiên Nguyên hoàng người trong nháy mắt đánh bại, cũng đã vượt qua mọi người có khả năng phạm vi chịu đựng. Cũng thiên nguyên hoàng người lúc này âm thanh tiêu lớn, lại lần nữa để cho mọi người vốn đã có chút mở mịt thần trí, toàn bộ đánh. Thần thai thất trọng, thần thai thất trọng, coi như là thượng cổ bắc vực cường thịnh nhất thời đại, 20 tuổi thần thai thất trọng cường giả, cũng là tuyệt đối hiếm thấy tồn tại, đủ để tệ thân cùng bắc vực thập kiệt trọng, là có tuyệt đối tư cách, trùng kích đạo cùng cảnh đại năng. Huống chi, hiện nay đại đạo hạn chế xuống bắc vực đây, liền chân anh cảnh đại tu sĩ đều chưa từng sinh ra mà Dương Hàn lại dĩ nhiên trở thành thần thai cảnh thất trọng trí cường người này tại sao có thể không khủng bố Thiên Uyên Hoàng người ngã xuống đi Dương Hàn nhìn về phía Kinh hãi Tột cùng Thiên Uyên Hoàng người lại lần nữa đưa ngón tay ra hướng thân thể hư không nhấn một cái a Thiên Uyên Hoàng người lớn tiếng thảm teo thanh âm không gì sánh được thảm thiết ở Dương Hàn nhất chỉ còn chưa hạ xuống là lúc hắn liền đã biết bản thân căn bản không có sức chống cự chỉ thấy hắn cái chán một đạo kim sắc thần hồn tiểu nhân vừa nhảy ra Bao quanh thiên nguyên hoàng người Kim Đan, hướng về phương xa cấp đến đi. Thiên nguyên hoàng người dĩ nhiên tại lúc này, chủ động bỏ đi thân thể, chỉ mang theo bản thân thần hồn thoát đi. Nếu là vừa mới ngươi chủ động đầu hàng, giao ra thiên nguyên hoàng triều, ta còn có thể tha ngươi, bất quá bây giờ muốn đi, thử. Dương Hàn nhẹ giọng cười, hắn biến chỉ là trường, nắm vào trong hư không một cái, cách hơn 10 dặm khoảng cách, một trường liền đem thiên nguyên hoàng người thần hồn cùng Kim Đan, cách không bắt được lòng bàn tay. Dương Hàn, tha ta. Tha ta, Dương Hàn trong lòng bàn tay Thiên Nguyên Hoàng người thần hồn thảm thiết cầu xin, nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có Dương Hàn vô tình vỗ tay nắm chặt, chỉ nghe bá một tiếng, Thiên Nguyên Hoàng người thần hồn liền ở Dương Hàn trong tay thần nguyên lực luyện hóa xuống, triệt để tiêu tán, chỉ còn dư lại một cái kim quang trọi loại kim đan bị hắn nắm trong tay. Phụ thân, mẫu thân, Dương Hàn trở về muộn, cho các ngươi chịu khổ. Dương Hàn một trường kích sát Thiên Nguyên Hoàng người, thân hình tự giữa không trung hạ xuống, rơi vào Dương phủ trên bình đài hướng về Dương Hải xuyên cùng lãnh đại quỳ xuống lòng mang ấy nấy nếu là hắn che nữa sẽ chốc lát căn bản không kịp ngăn cản Thiên Nguyên Đại Vương hầu không sao cả ngươi trở về là tốt rồi Dương Hải xuyên cùng lãnh đại liền vội vàng đem Dương Hàn nâng dậy vẫn chưa có bất kỳ trách móc ngược lại bởi vì Dương Hàn bình yên phản hồi thần tinh thần mà cảm thấy vạn phần may mắn cùng mừng rỡ Dương Hàn đa tạ chư vị với ta Dương gia gặp nạn là lúc liều mình cứu giúp Dương Hàn hướng phụ mẫu liền đi ba lễ lúc này mới đứng dậy Hướng về chung quanh Lạc Vân Môn cùng với chúng quanh Dương Phủ Tinh Nhuệ, chắp tay cảm ơn. Ha ha, Dương Hàn ngươi xuất từ ta Lạc Vân, lại thêm mấy lần cứu Lạc Vân Môn trong Nguyên nan lần này tới trước, tính không được cái gì. Phong đạo huyền khoát khoát tay, lơ đệnh. Bọn ta đều vì Dương Phủ Bộ Tộc, có thể vì chủ nhân hiệu lực, là chúng ta chỗ chức trách. Dương Phủ chung quanh sân thượng, vô số Dương Phủ võ giả thanh em to, tràn ngập tự hào. Yến Vương, lần này Dương Hàn cũng phải cảm ơn ngươi. Có thể đủ tất cả ra sức bảo vệ ta Dương ra. Dương Hàn nhìn về phía kinh ngạo phong, thành thật cảm tạ. Ngươi là ta Đại Yến Vương Tổ Cân Nhân, tại sao cảm tạ hai chữ? Kinh ngạo phong lắc đầu, nhìn về phía Dương Hàn, trong lòng lại thêm ôn một chút kính sợ, thần thai cảnh cường giả, bát vực vài vạn năm, cũng không từng hiện thế. Được, chúng ta về trước bên trong phủ, tại từ từ ôn chuyện. Dương Hải xuyên thăm hỏi mọi người, tiến nhập Dương Phủ. Vâng, phụ thân. Dương Hàn nghe vậy gật đầu. Trước Ngực hắn tinh phủ Tiểu Châu chói mắt lập lòe, ngàn tên Kim Đan cảnh tinh phủ thủ vệ tự tinh phủ trong vừa nhảy ra, di chuyển lập giữa không trung. Dương Hàn nhìn về phía ngàn tên tinh phủ thủ vệ cùng Dương phủ võ giả, trầm giọng nói: "Hiện đem sở hữu Thiên Nguyên quân sĩ bắt giữ, cực kỳ trông giữ." Tuân lệnh. Tinh phủ thủ vệ cùng mấy trăm ngàn Dương phủ tinh nhuệ nghe vậy, tức khắc lính mệnh, đi vào thu nạp thần tinh thành bên trong sở hữu Thiên Nguyên quân sĩ. Nhiều như vậy Kim Đan cảnh cường giả. Ở đây mọi người nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Càng là thất kinh, phải biết rằng ở một năm trước, Dương Hàn tiến nhập tinh vũ thánh điện trước, bác vực tứ đại hoàng triều, sở hữu nhân tộc trong, kim đan cảnh tu sĩ, cũng bất quá hơn một ngàn người mà thôi. Mãi yến quốc cảnh nội, càng là chỉ có quy yêu láo tổ một gã kim đan yêu. Chư vị mời đến Dương Phủ. Mãi đến Dương Hàn thanh âm vang lên, bên trong sân mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Theo Dương Hàn, Dương Hải xuyên đám người, cùng nhau tiến nhập Dương Phủ, trong lòng bọn họ đều tràn đầy nghi vấn, muốn biết Dương Hàn này thời gian một năm cuối cùng gặp cái gì thực lực vậy mà tăng trưởng nói kinh khủng như vậy tình trạng mọi người tiến nhập Dương Hàn lại thiếu không được một trận hàn huyên sau đó Dương Hàn cũng ở đây mọi người hỏi trong đơn giản đem chính mình ở tinh vũ Thánh Điện bên trong gặp được việc cùng với tinh vũ Thánh Điện bên trong các loại kỳ văn giảng thuật cùng mọi người nghe được bắc vực tu giả ở tinh vũ Thánh Điện mở sau liền bị thượng cổ nhân tộc đoạt đi danh ngạch ở đây mọi người không khỏi bóp cổ tay thở dài mà tinh vũ Thánh Điện bên trong thần chứa các loại kỳ diệu khảo nghiệm cùng với khó có thể tưởng tượng khen thường, lại để cho ở đây mọi người sinh lòng hướng tới. Trước 1023, chỉnh hợp thần tinh vực. Dương Hàn cũng sẽ mình ở tinh vũ thánh điện bên trong, lấy được một ít đan dược, công pháp cùng với kim đan cấp bậc, chân anh cấp bậc một ít pháp khí, tặng cho mọi người, làm tạ lễ. Một hồi Hàn huyên qua đi, Dương Hàn cũng hướng mọi người hiểu rõ, Hàn tiến nhập tinh vũ thánh điện thời gian một năm trong, bác vực đầy đất biến hóa cụ thể, trong năm đó. Bác vực cảnh nội đại đạo quy tắc, yếu bất cực kỳ rõ ràng, mà bác vực toàn cảnh, đều không ngừng có thượng cổ cường giả hồi phục, lại lần nữa xuất thế. Kinh ngạo phong nói, bất quá, bởi những thứ này thượng cổ cường giả vừa mới hồi phục, cảnh giới bất ổn, vì vậy tạm thời không đối bác vực cảnh nội, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá, vẫn có một ít cự thành cùng với thế lực, bị thượng cổ cường giả chiếm giữ. Không sai, nghĩ đến chờ bọn hắn cảnh giới cùng cô sau, nhất định sẽ triển khai hành động, đến lúc đó mới là hướng ta môn chân chính khảo nghiệm. Phong đạo huyền gật đầu nói, trên chán, có mây đen bao phủ. Bắc vực thượng cổ cường giả mặc dù là ta Bắc vực tu sĩ đại địch, nhưng cũng không phải là không thể chống đối, đại thế bùng xuống, theo 9 lần thiên hàng tu nguyên, Bắc vực nhân tộc cảnh giới đề thăng, không hẳn liền sẽ so thượng cổ cường giả chậm hơn bao nhiêu. Dương Hàn nghe vậy, trầm rãi nói, hiện nay kế sách là muốn tận lực mở rộng thực lực, chỉ có bản thân cường đại mới có thể đối mặt sau này rất nhiều khiêu chiến, Tiên Vương Ta tới thần tinh vực trước, đã mệnh yến đô tướng lĩnh, triệu tập toàn bộ đại yến tinh huệ, ít ngày nữa liền đem đánh vào Thiên Uyên, giúp ngươi đoạt được Thiên Uyên hoàng triều. Cái gì? Đoạt được Thiên Uyên? Kinh Nạo Phong nghe vậy, không khỏi thất kinh. Không sai, tự Thiên Uyên hoàng triều muốn đối với ta Dương phủ lúc độc thủ, liền đã không cần phải tồn tại, hơn nữa chỉ có thay thế Thiên Uyên, tụ hợp Thiên Uyên sở hạt cựu quốc 18 cự thành lực, mới có thể trong tương lai đại thế trong tranh đoạt một chút tiên cơ. Dương Hàn gật đầu nói, Cũng Thiên Nguyên hoàng triều khu vực bao la, ta đại yến lực không nhiều, căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn nắm giữ Thiên Nguyên, và lại ta Kinh Ngạo Phong có tài đức gì có khả năng thay thế Thiên Nguyên hoàng người. Kinh Ngạo Phong lắc đầu, nói: "Bất quá dương hàn, ngươi thân là thần thai cảnh chân nhân, lại là có tư cách tỏa ủng Thiên Nguyên một khi, ta đại yến đem toàn lực ứng phó, giúp ngươi đến thiên hạ." "Yến vương, ngươi phẩm tính quan nhân, trung nghĩa, nếu là có thể chưởng ngự một khi, tuyệt đối sẽ trở thành một đại minh quân, mà đối với ta mà nói, lại cũng không thích hợp. Dương Hàn lắc lắc đầu nói, thân ta chịu thượng giới đại tông truyền thừa, suốt đời sở cầu cũng là leo lên võ đạo đỉnh phong, chuyện này ngươi không cần chối từ, và lại ta hiện sau mở ra tông môn, cũng sẽ cần ngươi ủng hộ cùng giúp đỡ. Còn như trưởng Không Thiên Uyên, Yến Vương lại thêm không cần phải lo lắng, ta sẽ phái thủ hạ bộ tộc, giúp đỡ ngươi ở trong ngắn hạn trưởng ngự thiên hạ, Yến Vương hiện tại lại phản hồi Yến Đô, chuẩn bị sớm, nửa tháng sau, ta đem tự thần tinh vực khởi hành, cùng Yến Vương cộng vào thiên uyên. Dương Hàn nói, được, đã như vậy, sợ mô liền cảm ơn thần vũ vương, ngày khác nếu sợ mô may mắn, thật có thể trưởng ngự thiên nguyên một khi, ngăn tại đại điện thiết chí hai đạo ngôi vị hoàng đế, cùng thần vũ vương cộng trưởng thiên hạ, dương thị nhất tộc, cũng sẽ có hoàng tộc chi vị. Kinh ngạo phong đứng lên, hướng về Dương Hàn không người nhất bái, dẫn dắt một đám yến thần phản hồi Yến đô, dựa theo Dương Hàn ý chỉ, triệu tập tiến quân, là tấn công thiên nguyên sớm làm chuẩn bị. Dương Hàn, ngươi như là đã bình yên phản hồi ta cũng nên dẫn dắt lạc vân môn người hiện hành phản hồi lạc vân sơn ngày khác rảnh rỗi không ngại thường đến lạc vân phong đạo huyền cũng là đứng lên hướng về dương hàn đứng dậy bái xa cách dương hàn tuy là xuất thân lạc vân nhưng phong đạo huyền cũng là hiểu lấy dương hàn hôm nay thực lực tuyệt sẽ không vẹn vẹn cực hạn liên quốc thậm chí là bắc vực đầy đất trường môn chuyện này ta nếu xuất thân lạc vân cuộc đời này đều là lạc vân đệ tử dương hàn đứng dậy đưa tiễn lại thêm đem tinh phủ đàn các nội luyện chế nhiều đan dược cùng với vài cọng đỉnh cấp bảo dược, đưa cho Phong Đạo Huyền. Tin tưởng ở thiên hàng tu nguyên cùng những đan dược này, bảo dược dưới sự trợ giúp, Phong Đạo Huyền, Ngọc Nghiệm Huyền cùng với Lạc Vân một đám thái thượng trưởng lão, sau này tu vi cảnh giới cũng sẽ không lạc hậu hơn thượng cổ cường giả. Mà Dương Hàn sau này lại thêm sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi, giúp đỡ Lạc Vân môn, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành bá vực, thậm chí toàn bộ huyền hoàng thế giới đỉnh cấp đại tông. Này sau nửa tháng trong thời gian Dương Hàn bắt đầu chỉnh hợp hắn chỗ thống ngự 13 đại vực dưới chướng sở hữu Dương Phủ. Lần này thiên nguyên Hoàng Triều đột nhiên đến thần tinh vực, bắt Dương Phủ tộc nhân, tuy là bởi vì Dương Hàn kịp thời chạy về, không có tạo thành cái gì tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng là Dương Hàn gõ một cái cảnh báo. Tuy là Dương Hàn hiện nay thực lực, cũng không sợ hai Bắc vực bất luận cái gì thượng cổ cường giả, nhưng hắn không có khả năng luôn luôn ở lại ly điện. Vì vậy ở tinh phủ tiến giai điệu giai sau, Dương Hàn cũng là dự định Đem dương phủ tộc nhân cùng với thần tinh vực nội đáng tin cậy 13 đại vực bộ tộc, toàn bộ tiếp vào tinh phủ trong không gian. Lấy hiện nay tinh phủ bên trong không gian rồi giáo nguyên lực, cùng với giải rộng các vạn giám mênh mông không gian, mặc dù có mấy chục triệu nhân tộc tiến nhập trong sinh sống, cũng là đầy đủ. Bất quá chuyện này, cần điều động điều động sự vụ rất nhiều, vì vậy cũng không có thể quá đáng nóng nảy, cộng thêm tinh phủ bí ẩn vẫn như cũng phải tận lực bảo hộ, không thể toàn bộ để lộ bên ngoài. Vì vậy sở hữu có khả năng tiến nhập tinh phủ đều phải là đáng tin cậy, có khả năng thành thật thuần phục cùng Dương Hàn người. Đi qua cùng cha thân Dương Hải Xuyên sau khi thương nghị, Dương Hàn trước đem sở hữu Dương Phụ tộc nhân tiếp vào tinh phủ không gian, đồng thời phái Dương phủ bộ tộc, đem sở hữu hiệu trùng với Dương Phụ 13 vực võ giả, cùng với người thân, bí mật sàng lọc. Sau đó toàn bộ tiếp vào tinh phủ trong, còn như 13 vực lãnh địa, Dương Hàn cũng dự định đang hoàn thành thu nạp sau, lại lần nữa trả cùng lạc vân môn. Dù sao lúc này tinh phủ không gian to lớn, đã không hề cần bất luận cái gì lãnh địa, mà từ các lãnh địa sàng lọc ra mấy triệu tinh nhuệ võ giả, cùng với hơn ngàn vạn gia thuộc ở tinh phủ trong không gian sinh sôi sinh hoạt cũng đầy đủ dương hàn tuyển chọn tinh phủ thủ vệ tác dụng. nửa tháng sau, hơn 600 vạn tinh nhuệ võ giả cùng với thân tộc hai chục triệu người, toàn bộ bị dương hàn tiếp vào tinh phủ không gian lại lần nữa giàn xếp. dương hàn lại thêm đối với mấy cái này tinh nhuệ sợ võ giả tiến hành lại lần nữa tuyển chọn, đem sở hữu tu vi cảnh giới ở ngưng khí nhất trọng trở lên. Chân nguyên cảnh trở xuống võ giả, toàn bộ chia làm phi hổ vệ, đến đây bộ phận võ giả, cùng sở hữu 6 triệu người nhiều. Chỉ có tu vi cảnh giới đến chân nguyên cảnh trở lên, mới có thể thăng làm dũng sĩ vệ, đến đây bộ phận võ giả, chỉ có không tới 10 và người. Mà nếu là muốn trở thành chân chính tinh vũ thủ vệ, thì nhất định phải cho tu vi đề thăng tới thần tuyển cảnh sơ kỳ lại vừa. Đồng thời Dương Hàn đem tinh phủ thủ vệ đẳng cấp, cũng lại lần nữa làm ra điều chỉnh, thủ tiêu phàm giai tinh phủ thủ vệ. Đem tinh phủ thủ vệ đẳng cấp Lại lần nữa chia làm binh giai thủ vệ, tướng cấp thủ vệ, vương cấp chiến sứ, tổ giai chiến tướng, năm cái cơ bản đẳng cấp. Trong binh giai tinh phủ thủ vệ, Tu Vi thấp nhất cũng muốn ở thần tuyển cảnh sơ kỳ trở lên, đến đây bộ phận thủ vệ, cùng sở hữu 50 năm và người, cùng với 5.000 đầu tiên nhãn phúc giáp trùng, tu tập thiên giai công pháp, sau này lại thêm đem phân phối thần tuyển cấp bậc pháp khí. Trước 1024, Ích Châu Quân Tình, mà tướng cấp tinh phủ thủ vệ, thì nhất định phải cho Tu Vi tiến giai thành kim cảnh Đến đây bộ phận thủ vệ cùng sở hữu hơn 5.000 tên nhân tộc, trong đại bộ phận đều là Dương Hàn rời khỏi tinh vũ không gian đi tới Giai Mà Thành, còn có một phần nhỏ là này trong vòng nửa tháng mới tấn thăng tu sĩ kim đan. Ngoài ra còn có 3.300 tên kim đan cảnh cương tộc, cũng bị Dương Hàn do. Quản lý tướng cấp tinh phủ thủ vệ, cho Dương Hàn dưới trướng tướng cấp tinh phủ thủ vệ tổng số người tiếp cận 9.000 người. Mà vương cấp tinh phủ chiến sứ, tu vi ở chân anh cảnh trở lên, cùng sở hữu 61 người, trong co ương phong. Mã Linh Nhi, Dương Thần Đao cùng 43 người chân anh cảnh nhân tộc, Cương Vũ cùng 13 đầu cương tộc, cùng với Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, Thiên Nhãn cùng 5 đầu yêu tộc. Còn như tổ giai chiến tướng, thì phải là tu vi ở thần thai cảnh ở trên chân nhân. Bất quá lúc này, Dương Hàn dưới Trướng lại tạm thời không có bộ tộc có khả năng tấn thăng đến thần thai chi cảnh. Ngoài ra, Dương Hàn dưới Trướng lại thêm thiết lập hai đạo kỵ binh bộ tộc, chia ra là 1.500 tên đại điệu cự tích cự tích kỵ sĩ, cùng với 1.500 tên cướp trung vệ. Những kỵ sĩ này cùng sở hạt yêu thú, toàn bộ là Kim Đan trung kỳ tu vi. Đây cũng là Dương Hàn hiện nay dưới chướng bộ tộc thực lực chân chính, thực lực mạnh, có thể nói kinh khủng, ở Bắc vực nhất cảnh, đã mất bất luận cái gì bất kỳ thế lực nào có khả năng đối Dương Hàn tạo thành đe dọa. Nếu là hồi phục thượng cổ tông môn cương giả, cũng không khả năng đồng thời đối mặt như vậy số lượng tinh phủ bộ tộc. Đồng thời theo thời gian đưa đẩy, ở tinh phủ đầy đủ nguyên lực cùng với gấp đôi tu luyện tăng tốc xuống, Dương Hàn dưới chướng bộ tộc cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tinh phủ thủ vệ khởi hành, đi tới Thiên Nguyên hoàng triều. Ở Dương Hàn hồi quy ly địa ngày thứ 16, Nguyên Dương phủ bầu trời, dài chừng 300 trượng tinh viễn trụ, ở Dương Hàn ra lệnh một tiếng, từ từ phát động, thăng vào không trung. Tinh viễn trụ phía trên, mấy vạn tinh phủ tinh nhuệ dừng chân mà đứng, năm chục ngàn thần tuyển, 1000 kim đan, đây cũng là Dương Hàn hiện nay dự định hiện ra bên ngoài thực lực. Tuy là như vậy đội hình, không kịp Dương Hàn chân chính xúc tích 1 phần 10. Nhưng ở Bắc vực cảnh giới, cũng tiên có một thế lực có khả năng cùng với đích nội, thu phục Thiên Nguyên hoàng triều, cũng đã đầy đủ. Thần Tinh Thành, lần này đi không biết bao lâu mới có cơ hội lại lần nữa phản hồi. Dương Hàn đứng ở tinh viễn chu trên, nhìn lại trong tầm mắt, biến phải càng ngày càng tiểu Thần Tinh Thành, trong lòng không khỏi hơi xúc động cùng rất tiếc. Hắn cuộc đời này, phần lớn thời gian đều là ở tòa này Thanh Châu bên trong tòa thành nhỏ sinh hoạt, nơi này cũng là hắn quật khởi tại Bắc vực khởi điểm. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Hán tự thần tinh thành lên, ngang dọc thanh châu, thiên quốc, bắc vực, tích lũy kinh người xúc tích, lại thêm đúc thành thần thai lục trọng chi cảnh, tế thân bắc vực trí cường người nhóm. Đại thế buông xuống, trung vực tuần thiên cát, ta một ngày nào đó sẽ hôn suất tinh phủ bộ tộc, đến trung vực tìm kiếm thượng cổ chi biến chân chính bí ẩn. Dương Hàn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn phía phương xa, trong mắt tinh mang lập lòe, thần tinh thành là hắn khởi điểm, mà bắc vực đấy đó cũng không biết là hắn kiếp này võ đạo điểm kết thúc, hắn nụ tiêu vẫn còn ở xa hơn tri địa, tinh tuần chu ở đại yến cảnh nội cấp tốc lướt qua, chỗ đi qua, thành trì lớn nhỏ lang mạc, vô số yến quốc thuộc dân không khỏi lòng mang kính sợ yên lặng nhìn kỹ, quỷ tộc loạn diệt loạn đã có một năm, nhưng hiện nay đại yến sở hữu may mắn còn tồn tại dân chúng, cũng không một người quên mất, dốc hết sức chống lại quỷ tộc thần vũ vương dương hàn, chỉ cần ngôi sao thuyền vẫn như cũ đại yến tri địa rung rũi, hàng tỷ thuộc dân liền sẽ vĩnh hưởng an định, thuộc hạ bái kiến thần vũ vương ích châu cảnh nội có quân tình khẩn cấp nhưng mà ngay dương hàn tinh viễn chu rơi khỏi thần tinh thành vừa mới nửa ngày là lúc tiến đô phương hướng một vệ sáng chạy nhanh đến rơi vào tinh viễn chu trên bong thuyền hiện hiện ra một gã mặc đại yến giáp trụ y vũ tướng lĩnh ích châu xảy ra chuyện gì dương hàn lúc này đang đứng đứng ở trên bong thuyền hắn nhìn thấy có đại yến tướng lĩnh đến trong lòng không khỏi phải hơi kinh ngạc hiện nay yến quốc cảnh nội tất cả bình thản quỷ hoàng tin tử lúc này đã bị quỷ tọt biết được trong thời gian ngắn. Quỷ tộc chắc cũng sẽ không có chút vọng động, mà Thiên Nguyên Hoàng người ngã xuống. Mặc dù Thiên Nguyên Hoàng triều nổi giận, cũng sẽ không như thế nhanh đến Đại Yến. Chẳng lẽ là có ngủ say thượng cổ nhân tộc hồi phục? Khởi bẩm Thần Vũ Vương, Thương Khung bí cảnh đã cùng Huyền Hoàng nối liền, vô số bí cảnh nhân tộc xuất thế đã ở Thương Khung bí cảnh cổng vào phụ cận, dựng giản dị thành trại, giống như là muốn tạm thời an định tiềm tu. Đại Yến tướng lĩnh hai tay chắp tay, cung kính nói, phụ trách tuần dò ít châu binh sĩ. Là ở 3 ngày trước phát hiện bí cảnh nhân tộc hiện thân, tuy là chuyện này đã trước tiên, bẩm báo vương thượng, nhưng bởi vì bí cảnh nhân tộc tạm thời chưa có đặc thù cử động, vì vậy đi dạo quân sĩ, cũng bông lơi cảnh giác. Nhưng làm sao biết, tại đây chút bí cảnh trong nhân tộc, lại có một loại tà ma, thông qua thôn phệ nhân tộc huyết đủ, làm bản thân lớn mạnh, còn có thể liên tiếp phân hóa, diễn sinh ra nhiều hơn tà ma. Bí cảnh nhân tộc, tà ma. Dương Hàn nghe được bí cảnh nhân tộc tự thương khung bí cảnh tiến nhập huyền hoàng thế giới. Đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng hơi suy nghĩ, nhưng cũng chưa phát giác ra phải quá mức kỳ quái. Dựa theo hiện nay Bắc vực đại đạo quy tắc hồi phục tiến độ mà nói, Thương khung bí cảnh cùng Huyền Hoàng thế giới nối liền thời gian, chắc ở nơi này mấy tháng bên trong. Mà hiện tại bí cảnh nhân tộc tiến nhập Huyền Hoàng, cũng có thể cho thấy, hiện nay khoảng cách lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên cũng sẽ không quá lâu. Bất quá Hiến Quân tướng lĩnh, trong miệng chỗ nói tà ma, Dương Hàn ngược lại cực kỳ xa lạ. Hắn từng ở Thương khung bí cảnh lịch lẫm hồi lâu, Lại thêm từng giả trang hắc hỏa tộc nhân, lẹn vào bí cảnh trong nhân tộc, đối với bí cảnh nhân tộc, có thể nói là như lòng bàn tay. Nhưng dù vậy, hắn cũng là chưa bao giờ từng nghe nói, ở bí cảnh trong, có chút thôn phệ nhân tộc huyết nụ, mà diễn hóa phân thân tà ma. Rõ là, dựa theo ti trước đánh giá, những thứ kia tà ma thực lực, ít nhất cũng ở đây thần tuyển đỉnh phong, thậm chí kim đan cảnh tà hữu, hơn nữa số lượng rất nhiều, vẹn vẹn chúng ta nhìn thấy, liền có mấy trăm đầu nhiều, tin tưởng bí cảnh trong nhân tộc. Khả năng còn có nhiều hơn tà ma tồn tại." Đại yến tướng lĩnh gấp giọng nói, "Kim đan cảnh giới tà ma, chẳng lẽ ở ta rời khỏi thương khung bí cảnh sau, bí cảnh quy tắc xuất hiện biến hóa, vẫn là bí cảnh trong, vẫn tồn tại có ta không biết bí ở đây." Dương Hàn chân mày hơi nhíu lại, có chút không giải thích được, nhưng sau một khắc, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát lên, tinh phủ thủ vệ quay lại phương hướng, đi tới Ích Châu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì tà ma hiện thế." Tuân lệnh, Vân Chu trên bong thuyền, một đám tinh phủ thủ vệ, cùng theo lên nương thuận, Tinh Viễn Chu phương hướng quay lại, hướng về Lịch Châu vội vã đi. Sáng sớm ngày thứ hai, dương chiều huy theo chiếu vào Tinh Viễn Chu trên bong thuyền lúc, Dương Hàn nhất mọi người, cũng đã đến Lịch Châu cảnh nội. Một mảnh nguyên nông vô bờ hoang vắng sơn mạch, nằm ngang đại địa, sơn mạch vàng xám, chọc dãy núi phía trên, cơ hồ không có một mảng cỏ, từng đợt nộ gió thổi qua, trọng trọng dãy núi phía trên, cắt vàng tóe thạch phiêu đã như khói. Dương Hàn đứng ngạo nghễ Tinh Viễn Chu đoạn trước, Đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy tại đây sơn mạch phần cuối, bao la trên bình nguyên không, một đạo liên tiếp xoay tròn truyền tống cửa, chiếu vào dương hàn trong tầm mắt. Chương 1025, gặp lại bí cảnh chư tộc. Dầm dầm dẩm. Truyền tống môn bên trong, từng luồng tinh thuần thiên địa nguyên khí, chậm rãi tăng hàn ra, càng làm cho toàn bộ hoang vu bình nguyên cũng tăng vài phần linh vận. Mà ở Vân Không truyền tống môn phía dưới, Mên ngông vô bờ chướng đồng dẩm dẩm dạng, thô thô số đi, liền chừng hơn 10 vạn đỉnh, người trong ảnh giao thoa. Dương Hàn thần thức bao phủ lên, liền tức khắc nhận thấy được có ít nhất trăm vạn bí cảnh nhân tộc, đổ lại trong. Những này nhân tộc, mỗi một người tu vi đều là không yếu, toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi, chân nguyên cảnh cường giả cũng có năm chục ngàn nhiều. Các các các. Mà nhất làm Dương Hàn vì thế mà choáng váng, cũng là giờ khắc này ở bí cảnh nhân tộc trên lều phương vân không trung, liên tiếp cướp đi màu đen quái ảnh. Những hắc ảnh này, toàn thân đen kịt, lưng mọc hai cánh, nhanh nuốt càng là vô cùng sắc bén. Trên thân hình tỏa ra kinh khủng mà mùi máu tanh, thân hình cũng là cơ không giống nhau. Lớn nhất dài trường ba thước, thực lực tương đương tại kim đan tam trọng tả hữu, nhỏ một chút, thì cũng có trường hai thước, thực lực chỉ tương đương với kim đan nhất trọng cảnh giới. Đây chính là lời ngươi nói, những thứ kia thôn phệ huyết đủ, mà không ngừng sinh sôi tà ma. Dương Hàn nhìn về phía bên cạnh đại Yến tướng lĩnh, thấp giọng hỏi. Khởi bẩm thần vũ vương, chính chỗ này chút tà ma, chúng nó không gì sánh được hung tàn. Phụ cận mấy cái thành trì đều từng tao ngộ chúng nó tập kích, chừng mấy vạn đại yến con dân bị bọn họ thôn phệ. Đại yến tướng lĩnh trầm giọng nói, nhìn về phía những thứ kia màu đen quái ảnh, trong mắt tràn ngập tức giận cùng cự hận. Xem ra, này thương khung bí cảnh trong, thật vẫn ẩn giấu có ta không biết nhân vật. Dương Hàn gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía trước người kéo liên tiếp bí cảnh nhân tộc chứng đồng, trong mắt một không dễ dàng phát giác tinh quang thoáng hiện. Hắn có thể đủ nhìn ra, trước người trăm vạn thương khung bí cảnh nhân tộc, trên thân công pháp khí tức Mỗi người không giống nhau, toàn bộ đến từ bất đồng bộ tộc, cũng lúc này bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tuy hai mà một, lại như là bị người nào hoàn toàn thống nhất. Hơn nữa, ở Dương Hàn thần thức bao phủ phía dưới, cũng có thể thấy, những thứ này bí cảnh nhân tộc trên khuôn mặt, chẳng những không có lại lần nữa trở lại huyền hoàng thế giới vui sướng, ngược lại biểu hiện cực kỳ chết lặng, tâm tình hạ, lo lắng cùng sợ hãi là trong mắt bọn họ, duy nhất lộ ra tâm tình. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng càng là cảm thấy kinh nghi. Bí cảnh nhân tộc Đến xảy ra chuyện gì? Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ về phía trước, khổng lồ tinh viễn chu bay vút tốc độ lại lần nữa để thăng, hướng về đi tới bí cảnh nhân tộc, lướt gấp đi. Các các các, người phương nào dám can đảm tới gần chủ thượng doanh địa? Thôn vệ, máu thịt mới mẹ khí tức mỹ vị. Tinh viễn chu tự vân không trên đánh xuống, nổ vang lược không tiếng, tức khắc đem đi tới ngoài mười mấy dặm màu đen quái ảnh sợ kinh động. Chỉ thấy bí cảnh nhân tộc bầu trời. Mười mấy con màu đen quái ảnh phóng lên cao, hướng về tinh viện Chu cấp tốc nào tới. Màu đen quái ảnh li gần, càng có thể nhìn ra những thứ này quái ảnh thân hình, cùng loại cùng người, nhưng bọn hắn toàn thân chiều dài vảy giáp màu đen, tay chân sắc bén, hung mặt răng nanh, giữ tợn đáng sợ. Bay muối trong lúc đó, còn có nồng đậm huyết tinh mùi hôi thối, đập vào mặt, khiến người ta ngửi vào muốn nói, không thể chịu đựng được. Huyết đủ, các cả. Quái ảnh thanh âm thảm thiết bén nhọn, bay vút tốc độ càng là không gì sánh được kinh người. Mười mấy hô hấp qua đi, cũng đã cướp đến tinh viễn chu trước, hướng về đứng ở tinh viễn chu bong thuyền tối tiền đoan Dương Hàn, là được hung ác nào tới. Hừ, ta cho là cái gì yêu ma, bất quá là chút thai họa công pháp trổ hóa huyết thịt khôi lỗi phân thân à. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình hắn không nhúc nhích, chỉ là một tiếng hừ nhẹ, nào tới trước người hắn mười mấy con màu đen quái ảnh, liền trong nháy mắt lăng không tiêu tán, hồi phi yên diệt. Dương Hàn từ này mười mấy con tiêu tán màu đen quái ảnh trong lại thêm nhận thấy được một chút hết sức quen thuộc khí cơ, hắn hơi tập trung, trong đầu một cái đã từng quen biết thân ảnh chậm rãi nổi lên. "Vân Tiễn Tử, ngươi là từ nơi nào học được các độc như vậy công pháp, mấy năm không thấy, ngươi ngược lại càng ngày càng bất ham." Dương Hàn vung lên ống tay áo, trước người quái ảnh bụi, tức khắc tán đi, hắn nhìn phía bi cảnh nhân tộc đại doanh chỗ sâu, xem thường hừ lạnh. "Dương Hàn, ta rốt cục đợi đến ngươi, không nghĩ tới ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi tự rốt là đưa tới cửa." bí cảnh nhân tộc đại doanh chỗ sâu một đạo tức giận gầm thét giống kêu tiếng đột nhiên vang lên phảng phất toái thạch đè ép ma sát thanh âm to ếch ma luyện lại có dẻo vang trói tai lập tức còn có một đạo khổng lồ bóng đen bán trực tiếp địa chỗ sâu đột nhiên nhảy ra nổi giữa không trung hiện hiện ra một gã thân thể đen thui giống như cương thiết thân thể đổ sộ thân ảnh lớn ảnh phiêu không thân thể khổng lồ ước chừng cao tới 8 mét hắn thân thể tràn ngập lực lượng kinh khủng thu cuồng bắp thịt cao vót huyết quản gân xanh Phảng phất từ căn nô ra dễ cây, đầy quanh thân, không gì sánh được giữ tợn. Trên thân hình còn có từng đạo vết thương kinh khủng rậm rạp, răng khắp nơi, chi chít, bao trùm toàn bộ thân hình, nhìn qua dường như cực kỳ tầm nham, nhưng nếu là tinh tế dò xét, lại sẽ phát hiện những dấu vết này, phảng phất một loại tà ác mà cổ xưa văn lạc, tụ tập thành một bức tràn ngập lệ khí chật độ. Vân Tiễn tử hai mắt hú lục, như là yêu ma, miệng rộng gầm thét ở giữa, càng lộ vẻ hiện ra tầng tầng răng nhọn. Con thằn lằn vậy dài nhỏ đầu lưỡi, cũng ở đây buồn máu miệng rộng trong liên tiếp phun ra nuốt vào. Hắn nhìn phía Vân Chu trên Dương Hàn, trong mắt tràn ngập khắc cốt ghi sương cừu hận cùng oán độc. Dương Hàn, ta Vân Dương nhất tộc hủy diệt, chủ chiến chư tộc có tội, mà ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Vân Thiền tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hiện nay chủ chiến chư tộc trưởng lão đều bị ta thôn phệ, hóa thành vực sâu hình bóng, ta lại thêm chịu đủ người thường không cách nào tưởng tượng thống khổ, rốt cục cho chủ thượng ban ân thâm viên luyện khu thuật đại thành. Hôm nay ta liền đến đưa ngươi xé thành một phấn, lấy tuyết mối hận trong lòng của ta. Vân Tiễn tử thân hình nhảy lên, hai cánh tay hắn vung lên, doanh địa chỗ sâu, còn có vô số cánh thịt trấn không tiếng liên tiếp vang lên, phảng phất cơn lốc đã tới. Hô. Một đoàn mây đen tự bí cảnh nhân tộc doanh địa phóng lên cao, cũng là do gần 3000 đầu màu đen quái ảnh tụ tập mà thành, chúng nó rơi vào giữa không trung, rung động hai cánh, khí thế càng là kinh người. Phảng phất 3000 tên kim đan tà đạo cao thủ tụ tập. Này Làm sao đây, tại sao có thể có nhiều như vậy tà ma, 3.000 đầu kim đan, chúng ta làm sao chống lại? Dương Hàn bên cạnh, đại yến tướng lĩnh khí sắc trắng bệnh, cước bộ liên tiếp lùi lại, cơ hồ sẽ than té xuống đất. Vân Thiền Tử, ngươi thủ đoạn cũng chỉ có những thứ này sao, nếu là như vậy, cũng không đủ xem a. Dương Hàn cũng là bất vi sở động, cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này có khả năng nhìn ra, này Vân Thiền Tử luyện tập cái gì thâm viên luyện khu thuật, tuy là xác định thập phần cường đại, để cho Vân Thiền Tử thực lực. Có chân anh cảnh trùng kỳ cường giả lực, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không vốn có đe dọa. Dương Hàn ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi cho rằng chém giết ta chính là mấy chục vượt sâu phân thân, lại có thể thắng dễ dàng với ta, chủ thượng ban tặng thâm nguyên luyện khu thuật, không thể ngươi có thể đủ đo lường được. Vân thiền tử âm thanh hung dữ lại cười, hắn hư không một chiều, gần 3000 đầu kim đan cấp bậc vượt sâu tà ảnh, tức khắc hướng về Dương Hàn phô thiên cái địa, cuốn tới. Chương 1026, nuốt nguyên thân thể. Dương Hàn Ta muốn đưa ngươi đều thốn vệ, một chút không dư thừa. Ba nghìn đầu vượt sâu, tà ảnh đánh về phía Dương Hàn. Ba nghìn đầu vượt sâu, tà ảnh cùng cười to lên, giống như một người. Vân Thiên Tử, trước đường tay. Nhưng mà ngay ba nghìn đầu vượt sâu, tà ảnh sắp phát sát đến Dương Hàn dưới chân Tinh Viễn Chú lúc, Ở bí cảnh nhân tộc doanh địa chỗ sâu, một đạo thanh lãng mà tràn ngập từ tính thanh âm, cũng là chậm rãi vang lên. Chỉ thấy Vân Thiên Tử trước người cách đó không xa, hư không ba động, một cái lớn đại u xanh biết thân hình. Vào thời khắc này đột nhiên hiện ra ra, lục ảnh cao tới 10 thước, thân thể xanh sấm, tuy là nhìn qua có nhân loại hình dạng, nhưng cấu thành hắn thân thể tứ chi, cũng là có vô số liên tiếp phiêu đãng mà lượn quanh đằng mãng. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, cũng là vị này lục ảnh đầu, mặc dù có rõ ràng ngũ quan phân bố, nhưng rất quỷ dị, đầy răng cưa miệng khổng lồ dữ tợn, xanh biết sắc bén sắc bén răng cưa đóng mở hô hấp ở giữa, tỏa ra khí tức mục nát. Là được râu tóc, cũng do thật nhỏ dây cấu thành giống như vô số xà trùng ở giữa không trung vật mèo, mà ở đầu này kinh khủng xanh sẫm lớn ảnh trên vai, lại đang ngồi một gã cực kỳ trẻ tuổi, mặc thư thái trường bảo tuấn lãng thân ảnh. năm nào hẹn trường 20 khuôn mặt anh tuấn, thân thể cao ngất, nhưng môi cũng là cực mỏng, hơi mân khởi thoạt nhìn dường như cực kỳ tự phụ, mà trên chán, lại có một cổ tà vọng chi khí, chậm rãi bốc lên, bái kiến chủ thượng, bái kiến thu tôn. vân thiền tử nhìn thấy hắc bóng người màu xanh lục hiển thân, nguyên bản đáng sợ, hung tàn nét mặt. Trong nháy mắt thu liễm, dường như cực kỳ sợ hai tên này trẻ tuổi thân ảnh, hắn phụ phục ở giữa không trung, thần sắc vô cùng cung kính. Ma nhào tới giữa không trung gần 3.000 đầu vượt sâu phân thân, cũng là tức khắc bay trở về, nếu vân thiền tử trong mắt, có vạn phần không cam lòng, nhưng hắn vẫn như cũ tuyển chọn trong nháy mắt, phục tòng tên nam tử này. Người tiểu là Dương Hàn. Ta ở vân thiền tử trong trí nhớ, thấy qua các ngươi ảnh, đương nhiên còn có lục quân giao. Trẻ tuổi ta vọng nam tử, ánh mắt đầy hứng thú quan sát dương hàn. Sau đó khẽ mỉm cười nói, lục quân giao đây, còn có nhạn ngao thiên, cái kia tôn nhất nguyên thân thể phân thân hiểu ngươi từng cùng lục quân giao từng cùng một chỗ, không có tìm kiếm làm phiền ngươi sao. Quân giao, ngươi nhận phải quân giao, xem ra cũng là thượng cổ nhân tộc. Dương Hàn nghe vậy hơi sừng sờ, hắn thật không ngờ trước mắt tên nam tử này, mở miệng hỏi hắn câu nói đầu tiên, là được cùng lục quân giao có liên quan. Ngầm tràn con, thậm chí hắn liền nhạn ngao thiên bộ kia nhất nguyên thân thể phân thân, cũng cực kỳ rõ ràng. Cái gì? Ngươi cũng dám như vậy xưng hô Lục Quân Dao, ngươi tốt lớn mật. Ta Vọng Nam Tử nghe được Dương Hàn lời, nguyên bản đạm nhiên nét mặt, cũng ở đây lúc này biến phải có chút thấm lãnh. Ta xưng hô như thế nào quân dao là ta sự tình, bất quá ngươi nếu biết được nhạn ngao thiên nhất nguyên thân thể phân thân, xem ra đối với hắn hiểu rõ, rất không bình thường à. Dương Hàn cũng là không cho là đúng. Hừ, ngươi nếu cũng biết nhạn ngao thiên phân thân một chuyện, như vậy là được nói, Lục Quân Dao cũng đã phát hiện. Tà Vọng Nam Tử hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối với tại dương hàn như vậy chọc tức bản thân, cảm thấy có chút tức giận, nhưng hắn vẫn dường như càng quan tâm, lục quân giao đối với biết được nhãn ngao thiên phân thân một chuyện sau, là dạng gì phản ứng. Chỉ nghe hắn gấp giọng hỏi tới, lục quân giao ra sao phản ứng, nàng thế nhưng thương tâm gần chết. Nàng tại đó, ta muốn đem sự tình toàn bộ, tất cả đều nói cho nàng biết, để cho nàng hiểu nhãn ngao thiên cuối cùng là dạng gì đê tiện người. Trên đời này, chỉ có ta tư hành tà, mới là chân chính ưa thích người nàng mới xứng ở cùng với nàng. Ta vọng nam tử lạnh lùng nói, không cần. Nhạn ngao thiên thời kỳ thượng cổ, cuối cùng làm ra thế nào cử động, đợi trung vực cùng bắc vực nối liền sau, ta sẽ tự mình bội quân giao đi tới. Dương Hàn lắc đầu, cười lạnh nói, bất quá trước đó, ngươi cùng vân thiên tử trước phải là thôn phệ ta mấy vạn đại yến thuộc dân một chuyện, trả giá thật lớn. Cái gì, vô chi tiểu bối, ngươi cũng dám không tuân theo ta chỉ lệnh? Tư hành ta giận tía mặt, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Dương Hán, lớn tiếng khiển trách. Ngươi nhưng có biết ta là ai? Ta ở thời kỳ thượng cổ địa vị tuôn diệu, cha ta tỏa ủng nhất tông, là trung vực nổi danh đại năng sĩ. Mà ta lại thêm ngưng luyện thông thiên bảng địa bảng bài danh năm nuốt nguyên thân thể, nếu không có thượng cổ chi biến 10 năm trước, bởi vì thôn phệ vạn tộc huyết nhục quá nhiều, cho võ đạo cảnh giới cảnh giới bất ổn, bác vực thập kiệt lại tính phải cái gì? Thôn nguyên thể chất. Dương Hàn nghe được tư hành ta gầm lên, chân mày nhăn lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nuốt nguyên thân thể là thông thiên trên địa bảng. Cực kỳ khủng bố cùng ta ác thể chất, có thể thôn phệ tất cả huyết nục tinh túy, chuyển hóa thành bản thân bổn nguyên cường đại thân thể, lại thêm có thể làm cho tu vi cảnh giới đề thăng rất mạnh, vượt xa người thường tu luyện hơn 10 lần. Vô luận là Dương Hàn bài danh địa bảng thứ 19 linh nguyên thân thể, vẫn là nhạn ngao thiên bài danh địa bảng thứ 10 u nguyên thể chất, đều không cách nào cùng loại thể chất này so sánh. Đáng sợ hơn là, loại thể chất này có thể nói sở hữu cấp thấp thể chất ác ngộng, bởi vì nuốt nguyên thân thể, ở thôn phệ có thể chất tu sĩ sau, Lại thêm cũng lấy được một chút thể chất người lực lượng bản nguyên, để cho nuốt nguyên thân thể, phát sinh hơi tiến hóa. Có thể có cắn nuốt thể chất một ít uy năng cùng thần thông, tuy là uy năng cỡ này cùng thần thông, vẹn vẹn cấp thấp nhất mà vi lượng, nhưng đối với nuốt nguyên thân thể sở hữu người mà nói, cũng là có cơ hội, có thể không có hạn chế tăng cường thể chất. Nếu là thôn nguyên thể chất người, có thể có ý thức thôn vẹn một loại thể chất người, lại thêm nhưng có cơ hội, cuối cùng cho nuốt nguyên thân thể, xuất hiện mới tiến hóa có hy vọng diễn biến thành thông thiên bảng thiên bảng trên nào đó cường đại hơn thể chất thôn nguyên thể chất dương hàn hơi dưới kinh ngạc nhưng trong lòng đột nhiên mọc lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu hắn từng ở mãng sa bình nguyên bên trong tòa thành cổ chém giết hồi phục vu cổ thuật sĩ ở trên người hắn lấy được vu cổ thuật sĩ áo kim suốt đời tâm huyết thôi diễn ra có khả năng dung hợp các loại thể chất mà chiến bút chát đồng thời thành công đem vu cổ thuật sĩ ngưng thần thể chất cùng mình nhất nguyên thân thể dung hợp tạo thành tân thể chất linh nguyên thân thể. Mà giờ khắc này trước mắt tư hành tà, có thôn nguyên thể chất, cũng có thôn phệ đặc tính, nếu là có thể đem loại thể chất này cũng toàn bộ lấy ra, tịnh dung hợp cùng thể chất mình. Cộng thêm hắn người mang có thể chuyển hóa bất kỳ công pháp nào là tinh lực nguyên quyết vũ khí tam thiên tinh luân quan tưởng kinh có hàm chứa cùng chuyển hóa các thuộc tính nguyên lực tinh nguyên đạo hoàng kinh có thể thôn phệ tất cả nguyên lực cựu sắc tinh luân, thậm chí là có thể thôn phệ thiên hạ vạn linh vạn vật khởi nguyên đỉnh. Vai loại ưu thế, dung hợp lẫn nhau đồng tiến, có được hay không ngưng tụ ra một cái chưa bao giờ có? Còn hơn thôn nguyên thể chất cường đại hơn mà kinh khủng thể chất, tựu như cùng vạn vật khởi nguyên đỉnh một dạng thôn phệ thiên hạ các loại thể chất, cuối cùng đản sinh ra, cái thế gian này chẳng bao giờ xuất hiện, đỉnh cấp thể chất đây. Nhất nghiệm đến đây, là được dương hàn trong lòng, cũng không khỏi có chút khó có thể ức chế kích động. Và lại, bất luận là có phải có loại khả năng này, gần là thành công dung hợp thôn nguyên thể chất, cũng đủ để cho dương hàn thể chất tiến giai đến thông thiên địa bảng ba vị trí đầu, thậm chí là bài danh đệ nhất thể chất. Trước 1027, mời chào. Hừ, tiểu bối, ngươi bây giờ biết ta cường đại chỗ đi. Tư hành ta nhìn thấy Dương Hàn nghe nói mình nói sao, vậy mà nào nào, có chút xuất thần, chỉ cho là Dương Hàn đối với mình xuất hiện lòng sợ hãi, khuôn mặt không khỏi toát ra một chút nghiềm nở vẻ. Hắn có thể đủ nhìn ra Dương Hàn, đối với lục quân giao nhất định sẽ có ái mộ chi tình, có khả năng chèn ép đối thủ mình, tiểu như cùng thượng cổ thời đại, nhận ngao thiên đã từng nhiều lần áp chế hắn một dạng loại này mừng thầm cảm giác. Để cho tư hành ta cũng cảm thấy hơi hưởng thụ Nếu là ngươi hiện tại khuất phục ở dưới trướng của ta Cũng nói cho ta biết lục quân giao ở đâu Ta chẳng những sẽ không giết ngươi Còn có thể trọng dụng cùng ngươi Tư hành ta cao cao tại thượng nói Ngươi nếu có khả năng ở bắc vực như vậy trong hoàn cảnh Tiến giai đến chân anh cảnh Tư chất tất nhiên phi phàm, Rất có thể cũng là một gã cường đại thể chất người So với ta vân thiền tử Không biết mạnh hơn bao nhiêu Ta có thể cho hắn tự chân nguyên cảnh tiểu tu đề thăng tới hiện nay thực lực có thể so chân anh trung kỳ cường giả tự nhiên cũng có thể để cho ngươi thực lực đề thăng tới thần thai cảnh giới thế nào tâm động đi mau mau quỳ xuống bái ta làm chủ tư hành ta đắc ý nói chủ thượng ngươi không phải nói có thể cho ta chém giết dương hẳn sao một bên vân thiên tử nghe vậy biến sắc vội vâng nói chủ thượng chính là hắn để cho ta vân dương nhất tộc đều hủy diệt hắn là tử địch của ta ta cùng với hắn không chết không thôi làm sao vân thiên tử Ngươi nghĩ ngỗ nghịch ta sao? Tư hành Tà nghe vậy, khí sắc tức khắc biến phải băng lánh đú ám, ngươi một cái nho nhỏ phế vật, nếu không phải ta, ngươi khả năng có hôm nay, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đưa ngươi thần thức luyện hóa, biến thành một cái khôi lỗi không được? A, này, chuyện này. Vân thiền tử nghe vậy, há hốc mồm, nhưng cũng không dám lại nói bất luận cái gì nói, hắn ở thương khung bí cảnh giáo sát động phủ bên trong, bị tư hành Tà vô tận giản vạt, căn bản không có dũng khí bởi mấy may làng tr chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía dương hàn trong con người lại có vô tận khuất nhục cùng bi phẫn vẻ, một khi dương hàn đầu nhập vào tư hành tà, lấy dương hàn thực lực cùng tiềm lực chỉ biết vững vàng đem hắn siêu việt vừa nghĩ tới bản thân sẽ vinh viên bị toàn bộ diệt hắn toàn tộc cửu nhân đạp ở dưới chân vân thiền tử trong lòng phẫn hận là được khó có thể dẹp loạn còn như dương hàn sẽ cử tuyệt khả năng này sớm bị vân thiền tử trước tiên không hề để tâm theo vân thiền tử dương hàn làm sao dám vi phạm tư hành tả ý chỉ người này cường đại căn bản là không có cách chống lại cùng khiêu chiến. Tư hành ta, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ ta ban nãy nói sao? Xuốn khoảnh khắc, Dương Hàn lời nói bay vào Vân Thiền Tử trong thay, lại làm cho hắn có một loại như đang nằm mơ cảm giác. Ta nói rồi, các ngươi vì thôn phệ ta đại yến mấy vạn thuộc dân mà bỏ ra đáp do đại giới. Dương Hàn tự tinh xa châu trên bong thuyền, bước ra một bước, từ hư không dẫm trận tại chỗ mà đi, chậm rãi hướng về bí cảnh nhân tộc doanh địa bầu trời Tư hành ta cùng Vân Thiền Tử mà tới hắn chính là dương hàn mấy năm trước tiến nhập ta thương khung bí cảnh đem ta chư tộc đùa dẫm tại thủ trưởng trong lúc đó tên kia lạc vân thí luyện đệ tử hắn cũng dám như thế cùng hai cái ma đầu nói chẳng lẽ hắn thật có cái gì dựa vào sao thế nhưng coi như hắn lợi hại hơn nữa vẫn có thể đối kháng vân thiền tử cùng tư hành tà, này hai đầu tà ma sao vậy cũng không hẳn các ngươi phải biết rằng hắn ở thương khung bí cảnh bên trong các loại biểu hiện đều cho thấy người này tuyệt không phải ngu dốt cùng cả gan làm loạn người có lẽ hắn thật có thể cùng hai cái ma đầu nhất chiến. tuy là hắn là ta bí cảnh trư tộc định, nhưng so với vân thiền tử cùng tư hành ta, ta càng hy vọng hắn có thể đủ thắng. đáng tiếc, vân thiền tử cùng tư hành ta quá cường đại, căn bản không thể chống đối. giờ khắc này ở vân thiền tử cùng tư hành ta phía dưới, kéo liên tiếp bí cảnh nhân tộc trong doanh trại, trăm vạn bí cảnh nhân tộc võ giả, từ lâu chú ý tới trên bầu trời phát sinh một màn, tất cả đều ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. bọn họ tuy là bị vân thiền tử chỗ thống nhất, Nhưng loại này thống ngự cũng là xây dựng ở vô tận vô tình chu diệt, cùng vực sâu tà ma tàn ngược thôn phẹ trên. Bọn họ sợ hãi vân thiền tử cùng tư hành tà, nhưng khắc cốt ghi xương kiểu hận, cũng là nặng hơn, nhưng sợ hãi cùng vân thiền tử cùng tư hành tà cường đại, bọn họ lại chỉ có thể ôm nối hận ẩn nhẫn. Cái gì, ngươi dám can đảm như vậy cùng chủ thượng nói? Vân thiền tử nghe được Dương Hàn nói, càng là ngây ra như phóng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, bất quá sau một khắc, hắn cũng là trợn tình ngộ. Trong lòng tức khắc đại hỉ liên tiếp, hắn hướng về Dương Hàn tức giận chật quát, lập tức xoay người nhìn về phía tư hành ta. Chủ thượng, người này cả gan làm loạn, không chút nào đem chủ thượng thả ở trong mắt ta, đợi ta thay chủ thượng chém giết người này, lấy trừng phạt người này đối chủ thượng bất kính. Vân Thiền Tử gấp giọng nói, Hừ, Dương Hàn, ngươi cũng dám như vậy không biết điều, đã như vậy, cũng đừng trách bản tôn không nể mặt, Vân Thiền Tử, ngươi trước phế người này, đợi ta hỏi ra lục quân giao hạ lạc, người này cứ giao cho ngươi Chuyện của tôi xê. Hấm nét tư hành tà nhìn về phía Dương Hàn gần giọng nói, hắn căn bản không có nghĩ đến, một cái chính là bắc vực tiểu bối, vậy mà sẽ cự tuyệt mình mời chào mặc dù ở thượng cổ thời đại, cũng không có mấy người dám cùng cự tuyệt hắn. Tuân lệnh Vân thiền tử lấy được tư hành tà cho phép, trên mặt toát ra hương phấn cùng vẻ dự tợn, hắn hét lên một tiếng, thân hình nhảy lên, trung quanh gần 3.000 đầu vực sâu phân thân, liền hướng về Dương Hàn hung ác phát sát mà tới. Tư hành tà, ngươi đúng là vẫn còn ở bắc vực Mấy vạn năm đi qua, không nghĩ tới ta còn có thể gặp ngươi lần nữa cái này tà ma một dạng xuất sinh. Vù vù. Nhưng mà ngay vân thiền tử đứng dậy hướng về phát sát mà khi đến ở dương hàn bên cạnh thân ngoài mười mấy dặm trong hư không, một đạo rừng rực kim quang đột nhiên nổ bắn ra tới, một cái nhanh chóng là được xuất hiện ở vân thiền tử trước người. Ánh vàng rừng rực, trong nháy mắt là được hóa thành một lần mặt trời trói trang màu vàng nóng, kim hỏa hai nguyên khí tức quét sạch trong vòng ngàn dặm chi địa, kim sắc ánh lửa ở giữa không trùng chỉ là một cái thoáng liền tức khắc có mấy trăm đầu kim đan cảnh vượt sâu phân thân, kim quang châu đốt cháy thành cho bụi. a, đột như lên kinh biến, để cho vân tiền tử kinh thanh the thẹt đều. đạo này mặt trời trói trang màu vàng nóng, ẩn chứa chính gốc cương dương lực, là hắn thâm luyện luyện khu thuật khắc tinh, mà mấy trăm kim đan vượt sâu tà ảnh tiêu vong, càng làm cho hắn thần hồn cảm thấy đau nhức không chịu nổi. đúng như dương hàn nói, hắn ba nghìn đầu vượt sâu phân thân, chỉ là đặc thù pháp môn luyện chế huyết nục khối lỗi, mỗi một đạo trên phân thân, đều có hắn một luồng thần hồn lúc này mấy trăm vực sâu tà ảnh bị luyện hóa càng làm cho vân thiền tử thần hồn bị thương nặng tay hắn đầu ôm đầu hướng về sau lưng liên tục lùi lại thống khổ biệt a d... hó, hó hó hó ba chiến liệt dương người dĩ nhiên tại vượt qua mấy vạn năm ngủ say tư hành ta nhìn thấy trước mắt một màn hiển nhiên cũng là rất ngoài ý muốn hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngoài mười mấy dặm mặt trời trói trang màu vàng nóng tới chỗ ánh mắt biến phải càng lạnh lẽo hơn nhưng khoẹt miệng nụ cười lại như cũ rất xem thường tư hành ta không có tự tay đưa ngươi chém giết, ta làm sao có thể đến đây ngã xuống, ta trên tông môn xuống, hơn ngàn môn nhân mối thủ, hôm nay muốn cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Trong hư không, một gã kim giáp nam tử, vừa xài bước ra. Trước 1028, chập phục thú chi uy, Tư hành ta, thời đại thượng cổ, ngươi có tông môn che chở, ta nhịn ngươi không được, nhưng mấy vạn sau, bác vực cùng trung vực cách xa nhau, lại không người có khả năng ngăn trở ta giết ngươi. Hư không ba động tròng, Kim giáp nam tử vừa xài bước ra, tuổi trừng trên dưới 20, chính khí lấm lấm, lại còn ngươi mắt nén giận hỏa. Chiến Liệt Dương Dương Hàn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Kim giáp nam tử, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn thần thức bao trùm trong vòng ngàn dặm, cũng mãi đến đạo kia mặt trời chói chang màu vàng nóng xuất hiện ba vị trí đầu tức, hắn mới phát hiện có người tới gần, trong lòng không khỏi phải âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá ở nhìn thấy người này sau, nhưng trong lòng có có chút đúng. Tên này Kim giáp nam tử. Dương Hàn cũng không xa lạ, đúng là ở Tinh Vũ Thánh Điện bên trong, từng nhiều lần gặp thượng cổ hồi phục cường giả. Người này thời kỳ thượng cổ là được luyện hư cảnh tuân giả, tư chất bất phàm, ở Tinh Vũ Thánh Điện, tu vi tốc độ khôi phục, lại thêm ở ngàn tên thượng cổ trong nhân tộc, cực kỳ xuất chúng. Khoảng cách Tinh Vũ Thánh Điện kết thúc trước hồi lâu, cũng đã tiến giai đến thần thai thất trọng chi cảnh, lúc này tu vi cảnh giới, phòng trường sớm đã đến thần thai cựu trọng, thậm chí vô cùng có khả năng người này cũng là Tinh Vũ Thánh Điện trong Thông qua cuối cùng khảo hạch năm người một trong. Bất quá bởi vì, ở giai đoạn cuối cùng, Dương Hàn thần thức không còn cách nào lộ ra tinh quang đoạn, vì vậy cũng không tốt đoạn nhất định. Chiến liệt Dương, ngươi này cá lọt lưới, thời đại thượng cổ, liền nhiều lần tập kích cùng ta, có thể làm cho ngươi sống sót đến hôm nay, ngươi cũng xem là tốt." Tư hành ta xem thường cười lạnh nói, "Bất quá ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, là có thể đem ta chém giết sao? Hừ, nói cho ngươi biết, mặc dù ta không có phụ thân cùng tông môn bảo hộ, Ngươi cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Hừ, đi cùng không được, thử qua mới biết." Chiến Liệt Dương quát lạnh một tiếng, thân hình lướt đi, toàn thân ánh sáng màu vàng lóng đại thịnh, còn có điểm tinh huy ẩn chứa trong, cực kỳ bất phàm, thần nguyên ngưng luyện cùng thuần túy, gần như hoàn mỹ. "Hừ hừ, xem ra ngươi thần nguyên lực có mới tiến hóa, nói vậy tu hành lợi hại gì linh giai nguyên quyết." Tư Hành ta nhìn thấy Chiến Liệt Dương trên thân mọc lên kim sắc thần nguyên, trong mắt cũng là kéo xuống qua vẻ kinh dị. Trận thần thái cũng là biến phải càng thêm kích động, chỉ nghe hắn gần giọng nói, "Bất quá, ngươi càng lợi hại, ta thôn phệ ngươi thể chất, thân thể thể chất tăng phúc, cũng sẽ biến phải càng thêm rõ ràng. Hơn nữa ngươi lúc này tu tập nguyên quyết, đẳng cấp so với ta còn muốn càng cao, vừa lúc có thể làm việc cho ta, tiểu lục, đi đem hắn cho ta chụp tới." Tư hành ta hét lớn. cần tuân chủ thượng chỉ lệnh. Tư hành ta dưới chân, mặc lục sắc thật lớn hình người yêu ma nghe vậy, tức khắc phát ra dữ tợn thanh âm khàn khàn. Chỉ thấy tư hành tà thân hình hơi hiện lên, thật lớn hình người yêu ma, liền tức khắc lướt đi, hướng về sông tới mặt chiến liệt dương đánh tới. Củ trên thiên địa, chập phục hoàn vũ. Hình người yêu ma gào thét, hắn trên thân hình, vô số tinh tế dây căn tù, đột nhiên sinh trưởng, hướng về chiến liệt dương, là được cuốn lây đi. Đây là viễn cổ vực ngoại dị trùng, chập phục thú. Dương Hàn từ lúc tư hành tà hiện thân trong lúc, liền chú ý thấy tư hành tà dưới chân xanh sông thân ảnh, lúc này thấy hắn chú ý đập ra. Trong đầu tức khắc hiện ra, có liên quan một loại cổ xưa sinh vật ghi chép, Chập Phục Thú, thái cổ vực ngoại dị trùng, chẳng biết lúc nào đến tới huyền hoàng thế giới, thiên phú dị bẩm, xuất thân lúc, liền lực nếu chân anh, lại thêm có vô tận thảo nguyên. Mà khi thảo nguyên đến trăm tuổi tả hữu, thời điểm thanh niên, chập phục thú thực lực đều có thể đến, đến thần thai đỉnh phong. Chỉ là huyền hoàng thế giới cũng không phải là loại sinh vật này sinh tồn tuyệt hảo chi địa, là chập phục thú sinh trưởng biến phải cực kỳ chậm chậm ở thần thai cảnh đỉnh phong sau muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng thay đổi phải cực kỳ khó khăn nay đây làm loại dị thú này vừa mới đến huyền hoàng lúc từng xưng bá nhất thời nhưng theo tuế nguyệt biến thiên cường đại chập phục thú ở vạn tộc tranh phong trong liên tiếp ngã xuống mà chập phục thú hậu duệ lại có tu vi tấn thăng bình cảnh vì vậy ở vạn tộc tranh phong trong chập phục thú nhất tộc rất nhanh biến mất ở huyền hoàng trong thế giới nay đây vạn tộc đều cho rằng chập phục thú nhất mạch, sớm đã diệt tuyệt không nghĩ tới ở thường khung bí cảnh trong Lại vẫn sống sót một đầu Chập phúc thú Hừ, này vực ngoại dị trùng Đúng là bị ngươi kích hoạt Chiến liệt dương dường như cũng một cái nhận ra con thú này Trong mắt vẻ phẫn hận Cũng là biến phải càng thêm ngon lệ Năm đó, là được bởi vì Nay đầu vực ngoại dị trùng Ngươi dẫn dắt trung vực võ giả chém giết ta trên tông môn xuống Hôm nay ta liền hướng xuống giết con thú này Sẽ cùng ngươi thanh toán Chiến liệt dương nổi giận gầm lên một tiếng Hai tay ánh sáng như hoa tăng mạnh Hắn hư không một chiêu Đoàn kia mặt trời chói trang màu vàng nóng liền hướng về trong tay hắn bay vút tới, rơi vào hai tay hắn trước, hiện hiện ra một thanh kim sắc viên hoàn. Cái này viên hoàn pháp khí, cùng Dương Hàn ở tinh vũ thánh điện từng thấy chiến liệt dương chỗ thi triển vòng tròn pháp vòng tay, lại là bất động. kia kiện kim sắc pháp vòng tay, bất quá cận vi chân anh cấp bậc pháp khí, nhưng hiện nay cái này kim hoàn phía trên, tản ra khí tức lại là dứt khoát bất động. Chỉ thấy kim hoàn trung quanh, mơ hồ có phép tắc hiện ra, còn có nói đạo hư không văn lạc l hiện nhiên là nhất kiện đẳng cấp đến luyện hư cảnh cực phẩm pháp khí. vù vù, kim sắc viên hoàn bị chiến liệt dương đánh vào một đạo pháp quyết ấn ký, tức khắc dài ra theo gió, hóa thành lớn gần triệu tiểu, ở giữa không trung quay tít một vòng, trực tiếp biến mất tại trong hư không. siêu, sau một khắc, chập phục trước người, kim sắc viên hoàn lại lần nữa hiện ra, hơi trao đảo một cái, liền rơi vào chập phục thú trên thân hình, đem hắn thân thể hoàn toàn cẩm cố. vù vù, kim sắc viên hoàn lại lần nữa rung động. Ánh sáng như hoa tăng mạnh, hướng vào phía trong đột nhiên co rút lại, chỉ nghe chập phục thú một tiếng thẳng kêu, nguyên bản to lớn thân thể, liền vào thời khắc này bị kim sắc viên hoàn chỗ co rút nhanh. Tư hành tà, hiện tại nên chúng ta hiểu rõ thượng cổ tất cả phân tranh. Chiến liệt dương một chiêu cầm cố chập phục thú, thân hình nhất chuyển, trực tiếp thẳng hướng về tư hành tà vào tới. Ha ha, chiến liệt dương, ngươi cho rằng chỉ dựa vào như vậy, là có thể đem ta tiểu lục cầm cố lại sao? Nhưng mà nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Tư hành ta lại gần là cười lạnh một tiếng, hai tay hắn ôm ở trước ngực, không chút nào xuất thủ ý tứ. Chiến liệt dương không phải ngu xuẩn hạng người, cũng ở trước tiên nhận thấy được dị dạng, còn không chờ hắn phản ứng. Một bên bị kim hoàn cầm cố chậm phục thú, là được phạch một cái, hóa thành vô số thật nhỏ dây, to lớn thân thể, trong nháy mắt hóa giải, tự kim sắc viên hoàn trong lăng ra. Siêu siêu siêu. Còn có vô số dây, trực tiếp hướng về phía chiến liệt dương cuốn tới, đem hắn thân thể tầng tầng bao vây quân quanh. Mỹ kim hóa tinh. Tinh lực cuồn cuộn. Chiến Liệt Dương đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân kim sắc thần nguyên lực tái khởi, muốn luyện hóa chập phục thú đang tu, tự trong thoát khỏi. Nhưng có khả năng đem chân anh pháp khí đều có thể tùy ý luyện hóa kim sắc hỏa nguyên, ở va chạm vào chập phục thú đang tu là lúc, lại phản phất là vô hại gió nhẹ, căn bản không có thể đối chập phục thú tạo thành mảy may ảnh hưởng. Chiến Liệt Dương, ngươi nghĩ rằng ta Triệu Tập một đám thượng cổ võ giả, tàn sát hết ngươi cả nhà, gây nên gần là một đầu phổ thông. Không có chút nào tiềm lực chập phục thú sao? Chương 1029, côn ngô tiến hóa. Đầu này chập phục thú, thế nhưng chập phục nhất mạch đế cấp huyết mạch, từ lúc thượng cổ chi biến phát sinh trước, cũng đã đến nửa bước đại năng chi cảnh. Tư hành tà cười to nói, tuy là hiện nay hắn cảnh giới cũng lớn dáng nhiều, thực lực bất qua chân anh đỉnh phòng, nhưng thân thể mạnh, thế nhưng nửa bước đại năng, coi như là luyện hư pháp khí cao cấp, cũng khó mà đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Cái gì? Đế cấp huyết mạch, nửa bước đại năng? Vị này chập phục thú dĩ nhiên là nửa bước yêu hoàng. Chiến Liệt Dương nghe vậy, biến sắc, trong lòng cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mặc dù hắn lúc này tu vi đã đến thần thai đỉnh phong, khoảng cách thời thượng cổ cảnh giới cũng cũng không quá xa, lại thêm tu tập có tinh vũ tông đỉnh cấp linh giai nguyên quyết, vũ khí. Nhưng lúc này dù sao vẫn thuộc huyền hoàng đại đạo quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy ra chân anh đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách đối có nửa bước đại năng cường độ thân thể chập phục thú, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha. Chiến Liệt Dương, ta nhất định là muốn trở thành thánh nhân người, mấy vạn năm trước, ta bỏ đi tông môn đại vị, tại đây hẻo lánh Bắc Vực ngủ say lâu như vậy, làm sao sẽ không làm chuẩn bị, đầu này chập phục thú hao hết ta vô số đăng dược, là là được hôm nay. Tư hành ta đắc ý cười to, phía trước hai lần thiên hàng tu nguyên trước, cơ hồ không người nào có thể đối với ta chập phục thú tạo thành mảy may tổn thương, tại đây Bắc Vực chi địa, ta là được vô địch tôn ở, đời này, ta muốn thống ngự toàn bộ Bắc Vực, trở thành Bắc Vực chi chủ. Tiếng nói vừa dứt, Tư Hành Tà lại lần nữa nhìn về phía Dương Hàn, phảng phất lại nhìn một bị bản thân nắm ở trong tay con kiến một dạng lạnh lùng cười khẩy nói: "Mà ngươi Dương Hàn, mất đi thuần phục cùng ta, thậm chí có thể trở thành Bắc vực gần với ta người mấy biết, cũng là ngươi tổn thất lớn nhất, càng phải vì thế bỏ ra vô cùng thê thảm đại giới." Tư Hành Tà: "Ở Bắc vực đầy đất, ta Dương Hàn chẳng bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, lại không biết thuần phục cùng ai, chỉ cần ta ở Bắc vực một ngày, liền không người nào có thể thống ngự Bắc vực." Dương Hàn đứng chắp tay, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra một chút tâm tình chập trấn lên xuống, ánh mắt của hắn yên lặng, hiện lặng nhìn kỹ tư hành tà, phảng phất rồi nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Vô chi tiểu nhi, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Tư hành tà cả giận nói, đừng nói là ta, ngươi một cái đương đại bắc vực tiểu bối, liền vân thiền tử cũng không thể đánh bại, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến giai chân anh cảnh, liền rõ là tuyệt đỉnh kỳ tại sao, vân thiền tử tuy là chỉ có chân anh trung kỳ cảnh giới. Nhưng ở 3.000 vực sâu phân thân dưới sự tương trợ, thần thai cảnh sơ kỳ chân nhân, cũng muốn ôm nỗi hận. Chủ thượng, để cho ta vì ngươi trừ đi Dương Hàn cái này vô chim mà ngu xuẩn loài run dế đi. Vân thiền từ lúc này, cũng mới vừa từ chiến liệt Dương kích thương hắn thần hồn trong đau nhức giảm bất qua đây. Hắn mấy lần không có thể chém giết Dương Hàn, lửa giận trong lòng thiêu đốt, cơ hồ không còn cách nào ức chế, thả người nhào lên, dẫn dắt còn lại 2.500 dư đầu kìm đan cảnh vực sâu phân thân, vô giết về phía Dương Hàn. 2.500 con vượt sâu phân thân, chi chi, phô thiên cái điệu tới, cơ hồ che cả vân không, lại thêm đem giải 300 trượng tinh viễn Chu bao Phủ. Chủ thượng, có thể dùng chúng ta bảy binh bố trận chém giết. Dương Hàn bên cạnh vài tên kim đan cảnh tu sĩ, cung kính hỏi. Tuy là lúc này Vân Chu bên trong, chỉ có ngàn tên kim đan cảnh tinh phủ thủ vệ, nhưng bọn hắn ở Dương Hàn đan dược cùng cao cấp vũ kỵ dưới sự trợ giúp, mỗi một tên thực lực cùng tư chất đều vượt xa tướng cấp anh linh, cơ hồ có thể so vương cấp anh linh coi như đối diện vực sâu phân thân, nhiều hơn nữa gấp hai bọn họ cũng có đầy đủ phần thắng. Đối phó bọn họ, không cần nữa hương sư động chúng. Dương Hàn cười nhạt, hắn nhìn phía đỉnh đầu mây đen nửa vực sâu phân thân đại quân, con ngón đúng ra, một đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên mọc lên, chỉ ở giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc kích xả ra 2.500 ánh kiếm. Kiếm quang lực không, chớp mắt đã tới, nhào vào giữa không trung vân thiền tử, vẫn không có phản ứng qua đây. Thậm chí còn chưa từng cảm giác được này 2.500 ánh kiếm kiếm ý cùng kiếm khí, não hải thần hồn, là được đột nhiên dùng một cái. a ta thần hồn, phân thân ta. Sau một khắc, vân thiền tử não hải thần hồn đau nhức đánh tới, phảng phất toàn bộ não hải đều phải bị xé nát một dạng hắn cùng với chúng quanh 2.500 con vượt sâu tà ảnh phân thân liên hệ, cũng là tức khắc biến mất. Đau nhức trong, vân thiền tử khỏe mắt liếc qua trong, càng có thể thấy, ở chung quanh bay vút vượt sâu tà ảnh phân thân Vậy mà mỗi một đầu đều bị một thanh trường kiếm đâm trúng. Cũng không biết một thanh này chứa kiếm khí màu đen trong, có gì kỳ hoặc, từng luồng vực sâu màu đen tà ảnh bốn nguyên, liền bị trường kiếm kiếm quang thôn phệ, vẹn vẹn trong nháy mắt, 2500 con kim đàn tà ảnh phân thân, biến hóa thành một mịt, tan theo gió. Vù vù. Mà 2500 nói kiếm khí màu đen, cũng ở đây lúc này đột nhiên lướt về đằng sau, rơi vào dương hàn trước người bập bềnh một thanh trường kiếm màu đen trên, biến mất. Thái Khôn nhất tộc, lấy kiếm làm mệnh, đúng vậy quỷ xâm giết côn Ngô Thần kiếm ngã xuống chỉ có nhất mảnh vụn giữ trong tay ta lập thể phải lấy tàn kiếm thôn phệ thiên hạ chi tà chi khí lấy tà vọng đúc thành vô thượng cương dương kiếm trường kiếm màu đen thu nạp 2.500 con vượt sâu tà ảnh phân thân lực lượng bản nguyên trên thân kiếm nhẹ nhẹ đen lực mọc lên phản phất thế gian này là hắc ám nhất chi quang lại có ẩn chứa vô tận cương liệt cùng thuần dương lực còn có một đạo thanh âm giàn mua vang lên lần nữa thái khôn kiếm ra vạn tộc tránh Thanh âm giả nùa phía sau, 2.500 nói cương liệt mà to tề hắt tiếng, cũng ở đây lúc này đột nhiên vang lên, Côn ngô hát kiếm khẽ chấn động trong, một bộ mênh ngông bức họa triển khai. Bức họa bên trong, 2.500 tên túc mục kiếm sĩ tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, đứng dậy hét lớn. Côn ngô kiếm thu nạp 2.500 vực sâu phân thân, vậy mà xuất hiện như vậy lột xác. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là không có một chút dự liệu, Côn ngô kiếm ở chân nguyên cảnh giới, thần tuyển cảnh giới lúc Từng nhiều lần xuất hiện dị tượng, nhưng tự tiến giai kim đan sau, chỉ ở không lâu, cho thấy một bộ linh giai kiếm kỹ. Này đây, Dương Hàn cho rằng Côn Ngô thần kiếm, bởi vì thời kỳ thượng cổ bị thương nặng, mà linh ý mất hết, nhưng lúc này xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp Côn Ngô thần kiếm ẩn chứa linh ý cùng thần thông. Lúc này Thái Khôn kiếm tộc bức hóa mở, Dương Hàn từ nơi sâu xa, càng là rõ chuôi này Côn Ngô thần kiếm biến hóa, đạo này bức hóa là được Côn Ngô kiếm thu nhận vực sâu phân thân, tiến giai luyện hư thượng phẩm kiếm khí sau, mà diễn hóa xuất kiếm sĩ trận đồ. Đây là, đây là Thái Khôn Kiếm tộc Côn Ngô Thần Kiếm, không đúng. Chui này Thần Kiếm không phải đã tại đánh với Cựu Long Phụ Sơn một trận trong, hóa thành vô số tàn kiếm, tiêu tán cùng bắc vực chi địa sao? Vân không một bên khác. Tư Hành Tả cũng là cảm thấy không hiểu kinh hãi. Tuy là chui này màu đen kiếm khí đẳng cấp, còn hơn Chiến Liệt Dương luyện hư cực phẩm pháp khí Kim Sắt Hỏa hoàn đẳng cấp thấp hơn một tầng thứ, nhưng cho Tư Hành Tả cảm giác cũng là kinh khủng dị thường. Thái Khôn Kiếm khí mà bị chập phục thú bao vây Tư Hành Tà dường như cũng là cảm thấy rất kinh ngạc lại có chút quên mất bản thân vị trí tình trạng ánh mắt rơi vào Dương hàn trước người côn Ngô Hắc Kiếm trên trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thán phục vẻ Trận 1030 trận đồ khôn chập phục Thái Khôn Kiếm tộc côn Ngô Thần Kiếm sớm đã tiêu vong nhưng kiếm này lại ẩn chứa côn Ngô Thần Kiếm khí tức nhất định cũng là Thái Khôn Kiếm tộc chí bảo là ta là ta Tư Hành Tà sau khi hết khiếp sợ trên mặt cũng là toát ra tham lam cùng cướp đoạt vẻ càng là kinh hỉ kêu lớn, ta nhất định là bắc vực hoàng, huyền hoàng thánh nhân, những thứ này đều là ta cơ duyên, tiểu lục, đem dương hàn bắt giết, ta muốn kia thành kiếm khí, tôn thú, giết dương hàn, giết dương hàn, giữa không trung, ba nghìn kim đan vượt sâu, tà ảnh bị chạm, vân thiền tử cảnh giới cũng trong nháy mắt hạ thấp tới kim đan cảnh sơ kỳ, hắn rơi xuống ở đại địa trong bụi đất, ánh mắt toán lợi, thần sắc dữ tợn đáng sợ, liên tiếp kêu gào, tuân lệnh, vài dặm bên ngoài, chập phục thú thân thể run một cái bị hắn cầm cố bao vây chiến liệt Dương phát ra thống khổ giống to nhưng là bị chập phục thú lực lượng chấn thành trọng thương tự giữa không trung hạ xuống trọng trọng ngã tại trong bụi đất Chập phục thú cũng ở đây lúc này lại lần nữa ngưng tụ hình người thân thể đột nhiên nảy lên hướng về Dương hàn hung mãnh nào tới côn ngô kiếm đi Dương hàn vẫn như cũ thân hình vẫn không núc đích hắn cong ngón đung ra trôi lơ lửng ở trước người hắn côn ngô kiếm lập động hướng về chập phục thú đánh giết đi côn ngô hắc kiếm tấn thang luyện hư thượng phẩm lại thêm diễn hóa thái khôn kiếm sĩ trận đồ, Dương Hàn cũng muốn vừa nhìn, này côn Ngô Hắc kiếm chi uy đến thế nào? Vù vù, côn Ngô Hắc kiếm ở giữa không trung cấp động mà đi, cơ hồ hóa thành một đạo không thể nhận ra thấy hư ảnh, cùng trong hư không nhanh như thiềm điện, nhưng lại lặng yên im lặng. Củ trên thiên địa, chập phục Hoàn Vũ. Chập phục thú hung con ngươi mắt vắng lặng, trong mắt thần quang như là vạn niên hàn băng, không thấy một chút tâm tình chập chờn. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, cơ hồ nhận thấy được côn Ngô kiếm trên ẩn dấu nguy hiểm khí cơ, thân hình khổng lồ trong nháy mắt tàng ra, hóa thành vô số thật nhỏ đang tu, phô thiên cái địa vậy, hướng về côn Ngô kiếm cuốn tới. Phản phất cũng muốn giống như cầm cố chiến liệt Dương Kim sắc hỏa hoàn một dạng đem chuôi này vẹn vẹn luyện hư cảnh thượng phẩm tổ binh chấn áp. Kiếm là tốt mệnh, Thái Khôn bày binh bố trận. Côn Ngô kiếm phía sau, kiếm sĩ trận đồ cũng ở đây lúc này lặng không mở. 2.500 tên cầm kiếm Thái Khôn kiếm sĩ vừa nhảy ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng về chập phục thú biến thành vô số thật nhỏ dây trường kiếm chém. Đang đang đang. Từng tên một thái khôn kiếm sĩ, trường kiếm trong tay huy vũ, hướng về đầy trời cặn kẽ đằng chém giết mà xuống, ánh mắt kiên nghị, cương liệt mà Vũ Dũng. Thân nguyên lực ngưng tụ trường kiếm, giống như kim thạch chú tạo, chém ở chập phục thú thân thể biến thành thật nhỏ dây trên, càng là bắn ra điểm điểm hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ha ha ha, dương hàn, chập phục thú từng là nửa bước đại năng, luyện hư tổ bình căn bản là không, có cách tổn thương mãi mãi. Tư hành ta cất tiếng cười to, không gì sánh được đắc ý. Thật sao? Dương Hàn nghe vậy, bất vi sở động, mặc dù chập phục thú thân thể có thể so nửa bước đại năng, nhưng hắn côn ngô kiếm, há lại sẽ là bình thường luyện hư tổ binh. A, quả nếu không, còn chưa chờ tư hành ta đắc ý cười to, tiếng cười hạ xuống, 2.500 đạo kiếm sĩ trong, côn ngô kiếm kiếm phong lực hùng, hóa thành một đạo hắc mang, chỉ một kiếm liền đem mấy chục cây thật nhỏ dây một kiếm chặt đứt. Vô số dây trong càng là đồng thời có trăm nghìn nói thảm thiết kêu thảm thiết vang lên. "A, đáng ghét, đây là cái gì kiếm khí, lại có thể làm tổn thương ta thân thể." Vô số dây trong, phản phất mỗi một cái dây, đều là một cái không lệ thuộc chập phục thú một dạng giữ tợn ác độc chửi đôi tiếng, ở bốn phương tám hướng vang lên. "Củ triền chi đẳng, trọng tụ thân ta." Chập phục thú kêu lớn, phân hóa mà thành vô số dây, cũng ở đây lúc này, hướng về chính giữa tụ tập đi, muốn lại lần nữa dung hợp, lấy hoàn thành hình thái tái chiến. Hoạ địa vi lao, dĩ kiếm vi bút. Nhưng côn Ngô kiếm làm sao có thể mặc cho ngưng tụ 2.500 đạo kiếm sĩ thân hình, đồng thời mà phát động, trong tay bọn họ trường kiếm, trong cương có nhu, nửa giữa không trục quấn, đem một nửa thật nhỏ bộ dễ, lấy trường kiếm ngăn trở, mặc cho những thứ này bộ dễ dây, thế nào né tránh, nhưng kiếm sĩ trường kiếm Chung Quy lại có thể xuất hiện ở dây thối lui chỗ, một kiếm chọn hồi, thái khôn kiếm thiếu, mà màu đen côn Ngô kiếm, càng là kiếm ý bút lên, đen kịt như mực thân kiếm. Ở giữa không trung quấn, từ căn dây căn tù, ở côn ngô quấn ở giữa, liên tiếp bị giết chết chém mà bột miệng Chập phục thú thảm thiết kêu thảm thiết, càng là bên thai không dứt. Vô liêm sỉ, dương hàn, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta chập phục thú tôn. Tư hành ta thấy thế, trong lòng đau lòng không thôi, này chập phục thú là hắn hao hết vô tận tâm huyết, mới đào tạo ra đế cấp thú, là hắn ở thiên hàng tu nguyên ngày trước, xưng bá huyền hoàng bắc vực lớn nhất dựa vào. Mà côn ngô kiếm mấy kiếm chém xuống liên để cho chập phục thú bị thương thực lực tất nhiên hạ thấp mà thôi bắc vực là thiên địa hiện nay muốn để cho huyết mạch cực kỳ đặc thù chập phục thú khôi phục bị tổn thương thân căn bản là không có cách thực hiện dưới tức giận tư hành tà cũng không còn cách nào bảo trì vừa mới đạm định cùng tiêu căng hắn nổi giận hết lớn thân hình cũng ở đây lúc này mà phát động hướng về dương hàn phát sát mà tới dương hàn ngươi là ta sau khi tỉnh dậy thứ nhất bức bách ta người xuất thủ đủ để tự ngạo nhưng mà chọc tức ta kết quả cũng là sẽ không tốt lắm Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn chết cũng không thể. Tư hành Tà hai cánh tay gián ra, giống như một con đương chim cắt, ở giữa không trung xẹt qua, mà trên thân hình, càng là hiện ra trăm nghìn nói ẩn ẩn trói mắt, mỗi một vệt hào quang đều ẩn chứa một loại đạo tắc vận chuyển, trăm nghìn đạo quang hoa, càng là lẫn nhau khác hẳn. ở Tư hành Tà thần nguyên lực dưới sự thúc dục, càng là mơ hồ dần hiện ra từng đạo hình thái, tướng mạo không giống nhau hư ảnh. Những hư ảnh này là được Tư Hình Tà đã từng thôn vẽ tượng cụ thể chất người đi. Dương Hàn nhìn về phía Tư Hành Tà quanh thân tản mát ra ra hư ảnh phép tắc, trong lòng cũng là âm thầm thán phục, không biết này Tư Hành Tà ở thời kỳ thượng cổ, cuối cùng xuất từ cái gì đỉnh cấp đại tông, còn chưa tấn thăng đại năng chi cảnh, dĩ nhiên cũng thôn phệ nhiều như vậy thể chất người. Cựu cung quyển vân lôi. Tư Hành Tà song trưởng đánh ra, chỉ thấy lòng bàn tay ở giữa, hai đạo thần nguyên vòng xoáy ngưng tụ, trong nước xoáy lại thêm có một đạo lôi văn hiện ra. Chấn áp. Tư Hành Tà song trưởng xuống phía dưới nhấn một cái. Hai đạo lôi văn phủ ấn, nhất tề hướng về Dương Hàn tới, ở giữa không trung nhất chuyển, càng là huyện hóa ra hai đạo lôi quang điện, chung quanh còn có nhẹ nhẹ vân khí lượn quanh, phảng phất lôi thần ở lại chi đạo cung. Nỗ ma quyền. Dương Hàn hai mắt híp lại, cũng ở đây lúc này đồng thời nhảy lên. Tư hành ta mặc dù không cùng chập phục thú một dạng cường đại, nhưng thực lực cũng là không yếu, ở đại đạo dưới áp chế, tu vi cùng Dương Hàn một dạng cũng ở đây chân anh cảnh đỉnh phong, nhưng này vừa ra tay, chiến lực mạnh nhưng cũng tương đương với thần thai tam trọng tả hữu cường giả. Dương Hàn thân thể cấp ở giữa không trung, thân thể nhất chuyển, cũng là ngưng tụ ra viễn cổ man ma hình thái, hắn thân thể nâng cao, quanh thân đầy cổ xưa văn ấn, còn có thuần túy tinh huy ẩn chứa trong, tỏa ra tinh thuần tinh nguyên lực. Bên trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có thần nguyên lực, ngươi dĩ nhiên tại phương thiên địa này tấn thăng đến thần thai cảnh giới. Tư hành ta nhìn thấy Dương Hàn trên thân hình, tinh lực trong ẩn chứa thần lực lưu chuyển, khóe mắt không khỏi phải nhăn lại. Chương 1031 chẳng chập phúc thú. Xem ra, ta quả thật xem nhẹ ngươi, ngươi thật có tư cách khiêu chiến cùng ta, nhưng cùng ta so sánh, ngươi vẫn kém quá xa, căn bản không có khả năng chiến thắng cùng ta. Tư hành tà âm thầm kinh ngạc cùng Dương Hàn, có khả năng ở bắc vực phương thiên địa này trong, tấn thăng đến thần thai chi cảnh, nhưng sau một khắc, một cổ khinh miệt tình lại ở trong lòng hắn mọc lên. bắc vực chi địa, coi như võ giả thiên tư cường thịnh trở lại, nhưng khởi điểm có thể nào cùng thượng cổ thời đại so sánh. Bất luận cái gì một gã thượng cổ thời đại thần thai cảnh cường giả, cũng không biết phải so cùng cảnh giới bắc vực nhân tộc mạnh hơn nhiều thiếu. huống chi là ngưng tụ thôn nguyên thể chất, thôn vệ ngàn tên thể chất người bản thân đây, nhất nghiệm đến đây, tư hành tà trong lòng vẻ đắc ý, càng thêm nồng nặc Thượng cổ thời đại, không biết có bao nhiêu thiên tư vượt xa tư hành tà người, đều bị hắn từng cái chém giết, hiện nay lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Ngã xuống đi, dương hàn. Tư hành tà âm thanh hung dữ cười to, thôi động bàn tay trước hai đạo lôi vân trực tiếp áp hướng dương hàn phóng lên cao hai đấm quyền phong. ầm! trong nháy mắt kế tiếp lôi vân vân ấn dễ dàng cho dương hàn một đôi nhục quyền chạm vào nhau. trong chớp mắt thời gian đều tựa như đỉnh trệ một dạng chỉ có một đạo kịch liệt nổ vàng chính. kèm theo vô tận mà kinh khủng nguyên lực sóng xung kích động hướng về tứ phương quét sạch đi. thình thịch. sau đó ở tư hành ta không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt hai đạo lôi vân vân ấn nhưng ở lúc này bị dương hàn một quyền đánh tan tiêu tán ở bên trong trời đất. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có như vậy lực lượng, ta là nuốt nguyên thân thể, mà ngươi bất quá là nho nhỏ đường đại bắc vực tiểu bối. Tư hành ta con ngươi co rút nhanh, căn bản là không có cách tin tưởng mình trong mắt sợ kiến, hán quát to một tiếng, song trưởng ngừng tụ thần nguyên lực, lại lần nữa đè xuống, cùng dương hàn hai đấm, trọng trọng giao kích cùng một chỗ. Giang giác, giang giác, mà theo bên tai hai đạo cốt liệt tiếng truyền đến, tư hành ta chỉ cảm thấy mình hai cánh tay đau nhức khó nhịp, về phía sau đột nhiên triệt hồi trong cơ thể kinh mạch đi ngược lên trên ngũ tạng chấn động ngược nhất mạn một đạo máu tươi tự trong miệng bao ra thân thể cũng bị dương hàn hai đấm trên cự lực đánh bay thình thịch một tiếng kẽ rất hai ngoài mười mấy dặm đại địa trên cái gì vân thiền tử cùng vị này tà ma đều bại chơi ạ điều này sao có thể không phải nói bắc vực chi địa nguyên khí thiếu thốn tu hành gian nan sao này dương hàn lại có thể đem thượng cổ cường giả cuối cùng kích chiến bại bí cảnh nhân tộc trong doanh trại trăm vạn bí cảnh nhân tộc toàn bộ trợn mắt hốt mồm Dương Hàn côn nô kiếm thôn vệ vực sâu tà ảnh phân thân, côn nô kiếm bên trong áp chế chập phục thú, cùng với Dương Hàn một quyền đem tư hành tà đánh bay, nhìn như dài rằng rạc, thật bất quá đều là nhất trong nháy mắt phát sinh việc. Hiểu tư hành tà trắng bệnh rơi xuống, trăm vạn bí cảnh nhân tộc, lúc này mới phản ứng qua đến, minh bạch xảy ra chuyện gì. Thật là mạnh mẽ thân thể, bát vực chi địa, lại có thể sinh ra mạnh như vậy người, thật khiến cho người ta không dám tin tưởng. Bị chập phục thú gây thương tích chiến liệt dương cũng là gian nan đỡ cánh tay ngồi dậy, hắn nhìn về phía bị Dương Hàn một quyền đánh lui tư hành tà, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Mặc dù hắn đã thông qua tinh vũ thánh điện cuối cùng thí luyện, lấy được bộ phận tinh vũ truyền thừa, nhưng muốn chiến thắng tư hành tà, tỷ lệ thành công cũng gần là 5 năm số, càng không thể nào một quyền đánh bại tư hành tà. Dù sao phía sau người thực lực cùng tiềm lực cũng là Bắc vực thập kiệt giống nhau đẳng cấp tồn tại. Đây cũng là nói rõ, trước mắt cái này Bắc vực thiếu niên Dương Hàn có tiềm lực sớm đã xa xa siêu việt thượng cổ thời đại bắc vực thập kiện thậm chí ở trung vực trong cũng khó mà tìm được cùng hắn bộ dạng địch nổi tu sĩ trẻ tuổi đáng hận đáng hận tư hành ta trong mắt tràn ngập hán độc hắn căn bản là không có cách nhận mình bị dương hàn một quyền đánh bại sự thực nhìn về phía dương hàn trong ánh mắt lạnh lẽo mà hung tàn sắc cơ không che giấu chút nào coi như ngươi lợi hại tạm thắng ta một ván bất quá lần kế gặp mặt ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi tư hành ta lớn tiếng lên tiếng Sau đó rất không cam lòng nhìn về phía một bên rất xuống đất vân tiền tử, cùng với ở giữa không trùng không ngừng thẳng đê, bị côn Ngô kiếm áp chế chậm phục thú, hướng về Dương Hàn giọng căm hận nói, còn không mau đem ta chậm phục thú bung ra. Bung ra? Dương Hàn ở trên hư không dẫm trận tại chỗ mà đi, rơi vào tư hành tà trước người, nghe được người này lời, trong lòng cũng không khỏi mọc lên một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cũng không biết tư hành tà ở thượng cổ thời đại, rốt cuộc là thân phận gì, dĩ nhiên tại đại chiến sinh tử trong, còn có thể nói ra lời nói như thế. Ngươi thắng, sẽ chém giết người ta, nhưng người khác nếu là thắng ngươi, sẽ đưa ngươi thả. Đây là cái đạo lý gì, thiên hạ nơi nào có tiện nghi như vậy sự tình. Chủ thượng, nhanh để cho hắn ngừng tay, thân thể của ta đã co non nữa, đều bị thanh trường kiếm này gây thương tích. Giữa không trung chập phục thú thảm thiết kêu thảm thiết, cũng là vang lên theo. Chuyện của tôi xê. Hấm nét ngươi không có nghe thấy sao, dương hàn, hung chập phục thú, ngươi nếu là, tư hành ta thấy thế. Càng là đau lòng không thôi, hắn mở miệng gầm lên, gian dậy Dương Hàn, nhưng không đợi hắn lời nói nói xong, Dương Hàn sớm đã hư không tìm tòi, một đạo tinh quang lướt đi, ở giữa không trung hóa thành một trôi tinh lực trường kiếm, một kiếm đâm vào tư hành tà ngược trong. Ngươi, ngươi dám giết ta? Tư hành tà sững sờ nhìn mình trước ngực đâm vào tinh lực trường kiếm, dường như căn bản không từng nghĩ đến bản thân sẽ có như vậy kết quả. Ngươi, ngươi cũng đã biết cha ta, cha ta hắn tư hành tà che bộ ngực mình, thanh âm cũng là cách quãng. Phản phất còn muốn nói cái gì đó. Ta quản phụ thân ngươi là ai, coi như là đỉnh cấp đại năng, thì như thế nào, ta đã sớm nói, ngươi vì thôn phệ ta đại yến mấy vạn con dân mà trả giá thật lớn. Dương Hàn một bước tiến lên, đưa tay phải ra cầm cắm ở tư hành Tà ngực trường kiếm, một kiếm rút ra. Dương Hàn, ta, cha ta ở trung vực ngủ say, hắn sẽ báo thù cho, hắn, hắn là trung vực nổi danh đại năng sĩ. Tư hành Tà thân thể vô lực rơi xuống lại lần nữa, dần dần băng lãnh chỉ có trong miệng vẫn như cũ liên tiếp thuật lại đang nói, dần dần suy nhược, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, sinh cơ tiêu tán. A! Mà lúc này, giữa không trung, chập phục thú càng là truyền đến một tiếng thảm thiết thảm tê, bị côn lô tướng đem giấu ở ngàn vạn căn tu dây trong chủ thần chi hồn, một kiếm đâm trúng. Vô số dây càng là tự giữa không trung, mất đi chống đỡ, rớt xuống đất, đập lên trận trận bụi bặm. Chủ thượng, tôn thú đều bị Dương Hàn chém giết. Vân Tiễn Tử ngơ ngác nhìn nằm trong bụi đất tư hành tà cùng tôn thú, đầu óc trống rỗng. Theo hắn cơ hồ có sống lại tạo hóa khả năng một người một thú, hai gã tự thượng cổ thời đại còn sống sót nhân vật mạnh mẽ, lại bị đã từng cùng bản thân một dạng thực lực Dương Hàn đơn giản chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không dám tin tưởng. "Vân Tiễn Tử, ngươi nên." Nhưng mà Dương Hàn một câu nói, lại đem Vân Tiễn Tử tự kinh ngạc cùng trong thất thần đột nhiên tỉnh lại. "A, Dương gia, ngươi đừng có giết ta, ta phụ" Ta phủ. Vân Thiền Tử lúc này càng sợ hãi hơn run sợ, trong lòng chân chính sinh ra một loại vô lực cùng sợ hai tình. Trước 1032, thu phục bí cảnh chư tộc. Vân Thiền Tử không còn có dũng khí cùng Dương Hàn chống lại, cũng không muốn nói là Vân Dương nhất tộc báo thủ. Vân Thiền Tử lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là sống tiếp. Dương Hàn, ta nguyện ý bái nhập dưới quyền ngươi, chỉ cần để cho ta thôn vệ huyết nụ, ta là có thể lại lần nữa diễn sinh ra 3.000 kim đan phân thân. Vân Thiền Tử gấp rộng kêu lớn. Vân Thiền Tử, Dương mô rơi trướng, dung được thiên hạ người, nhưng dung không được trí tà trí ác chi đồ. Dương Hàn lắc đầu, trong tay tinh lực trường kiếm lại lần nữa lộ ra, càng là một kiếm đâm về phía Vân Thiền Tử, chỉ thấy tinh lực trường kiếm ở giữa không trung nhất chuyển, một đạo Hàn mang tự Vân Thiền Tử cổ bay qua, xấu xí giữ tận đầu, là được vừa bay lên, cuối cùng trọng trọng rớt xuống đất. Dương Hàn thu hồi tinh lực trường kiếm, trong tay hắn chói mắt lóe lên, càng là đem Tư Hành Tà cùng chập phục thú thi thể thu vào trong túi Càn Khôn. Chập phục thú, thân là vực ngoại thái cổ dị trùng, trong cơ thể ẩn chứa vô tận tinh túy, có thể bị tinh phủ đàn các luyện thành quý trọng đan dược. Mà Tư Hành Tà người mang nuốt nguyên thân thể, còn có khả năng bị Dương Hàn luyện hóa ra nuốt nguyên thân thể bổn nguyên, cùng mình linh nguyên thân thể dung hợp, cho thể chất lấy được tấn thăng. Vân Tiễn Tử cùng cái kia thượng cổ ma đầu toàn bộ ngã xuống, chúng ta được cứu trợ, khỏi cần lại bị bọn họ chô thúc dục. Quá tốt, quá tốt. Vân Thiền Tử là luyện thành ma công, không biết tàn sát chúng ta bao nhiêu bí cảnh nhân tộc, hiện tại hắn đã ngã xuống, chúng ta chư tộc huyết kiểu cũng coi như phải báo. Cách đó không xa, trăm vạn bí cảnh nhân tộc võ giả, tu giả, nhìn thấy tư hành tà, Vân Thiền Tử, chấp Phục thú, toàn bộ bị Dương Hàn chém giết, cũng là mọc lên trận trận tiếng hoan hô. Bí cảnh nhân tộc Dương Hàn nghe được phía trước cách đó không xa, trăm vạn bí cảnh nhân tộc tiếng hoan hô, lúc này mới đưa mắt rơi vào trên người bọn họ quẹ miệng mọc lên một hơi giơ lên độ cong. Bí cảnh chủ chiến chư tộc, chúng ta lại gặp mặt, chư vị còn nhớ được ta mấy năm trước, rời khỏi bí cảnh lúc, lưu cho chư tộc trưởng lao khuyên bảo sao? Dương Hàn thân hình nhảy lên, nhảy lên giữa không trung, cường đại thần thức bao phủ giữa không trung, yên lặng mà thanh lặng thanh âm, ở trăm vạn bí cảnh nhân tộc trong đầu, rõ ràng vang lên. Lạc, Lạc Vân Môn Dương Hàn. Nghe được trong đầu, Dương Hàn truyền lại tới thanh âm, hoan hô trong trăm vạn bí cảnh nhân tộc, khí sắc tức khắc phải biến đổi lúc này mới nhớ tới, lúc này bọn họ đối mặt người, thế nhưng mấy năm trước, từng bị chủ chiến chư tộc bao vây chặn đánh lạc vân môn thí luyện đệ tử. Ngày đó, bí cảnh thí luyện kết thúc, cơ hồ sở hữu chủ chiến chư tộc thần tuyển trưởng lão, cùng với các tộc tinh nhuệ tu giả, từng toàn bộ tập hợp cùng thí luyện không gian lối ra, kích sát thất môn tứ viện đệ tử. Dương Hàn lại thêm bởi vì hiểm hộ thất môn tứ viện đệ tử thoát đi, mà bị chủ chiến chư tộc vây khốn. Đại yến nhân tộc cùng bí cảnh giữa nhân tộc còn có chút kéo đã ngoài ngàn năm huyết kiều. Tự thương khung bí cảnh mở sau, lại càng không biết có bao nhiêu thiếu đại yến thất môn tứ viện con em kiệt xuất, chết bởi thương khung bí cảnh nhân tộc tay. Nhất nghiệm đến đây, trăm vạn bí cảnh trư tộc tâm, phảng phất đi sâu đến không có vực sâu. Không được, này Dương Hàn nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Đi, chúng ta mau lui lại, lui về thương khung bí cảnh. Trăm vạn bí cảnh nhân tộc cơ hồ tại đồng nhất thời gian, thân hình bắn lên, hướng về phía trên đỉnh đầu thương khung bí cảnh cổng vào đi. Lớn mật, chủ thượng ở đây có từng cho phép các ngươi thoát đi sao? nhưng mà còn chưa chờ này trăm vạn tên bí cảnh thân hình nhảy lên giữa không trung tại không nơi xa tinh viễn chu phía trên theo dương hàn năm chục ngàn tên thần tuyển cảnh tinh phủ thủ vệ cùng với một nghìn tên kim đan cảnh tinh phủ thủ vệ đồng thời càng lên xuất hiện ở trăm vạn bí cảnh nhân tộc buôn phía hạ xuống hơn năm vạn tên tinh phủ thủ vệ nhất tề nhấn một cái uy áp khổng lồ tức khắc đem trăm vạn tên bí cảnh nhân tộc lại lần nữa theo hồi đại địa trên thỉnh đại nhân tha thứ chúng ta. Đại nhân không muốn chém giết chúng ta, bọn ta Chư tộc trưởng lão, cơ hồ toàn bộ bị Vân thiền tử cắn ướt, còn có vô số tộc ruệ ngã xuống, thỉnh đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý dâng ra trong tộc trí bảo, lấy đền bù tổn thất chúng ta quá khứ đối đại yến thí luyện đệ tử tàn sát, sau này bọn ta Chư tộc cũng tuyệt không dám cùng đại yến, cùng đại nhân là địch. Trăm vạn bí cảnh nhân tộc nhìn thấy chung quanh hơn 5 vạn tên tinh phủ thủ vệ, càng là hù dọa sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy run rẩy run. Thương khung bí cảnh tự khai mở, không biết lại thiếu thất môn tứ viện đệ tử tinh nhuệ bị bọn ngươi chư tộc chỗ chém giết các ngươi cho rằng vẹn vẹn dâng ra trí bảo lại có thể một lần chuộc tội sao Dương Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này trăm vạn bí cảnh nhân tộc thanh âm băng hàn, và lại các ngươi cho rằng thương khung bí cảnh bên trong chân bảo vậy thì các ngươi sao chuyện này trăm vạn thương khung bí cảnh nhân tộc nghe vậy khí sắc cũng là biến phải càng thêm khó xử nếu bọn họ đều đã vô lực cùng Dương Hán chống lại ở lại thương khung bí cảnh trong bảo vật bọn họ lại có năng lực gì bảo hộ đây? Coi như Dương Hàn đưa bọn họ toàn bộ chém đứt giết, cũng có thể tự động phái người tiến nhập bí cảnh, lấy đi chư Tộc tích lũy. Nghĩ tới đây, Thương Khung bí cảnh nhân tộc trong lòng không khỏi càng thêm đau khổ. Ở Vân Thiền Tử xuất hiện trước, bí cảnh chư Tộc vẫn còn ở vọng tưởng chờ đợi đại thế đến, tiến nhập huyền hoàng, chiếm giữ Bắc Vực Chi địa. Nhưng lúc này khi bọn hắn chân chính có khả năng tiến nhập Bắc Vực Chi địa, cũng là bị ai phát hiện? Mặc dù Vân Thiền Tử đã bị giết, cho dù Trư Tộc trưởng lao vẫn còn. Bọn họ từ lâu vô lực chiếm giữ bắc vượt. Gần là ra bọn hắn bây giờ trước người này năm chục ngàn thần tuyên đại tu, cùng với 1.000 tên kim đan cảnh tu sĩ, cũng đủ để đơn giản đưa bọn họ nghiền giết. Bây giờ nghĩ lại, phản công huyền hoàng, căn bản là gần là một chuyện cười. Dương Hàn, chúng ta thừa nhận bí cảnh chưa tộc, chém giết đại yến thất môn tứ viện đệ tử, là chúng ta sai lầm, được làm vua thua làm giặc, Ngươi muốn chảm sát chúng ta, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng bí cảnh trong... Vẫn có mấy chục triệu phụ nữ và trẻ em la hấu, mong rằng ngươi có thể bỏ qua bọn họ. Một gã vừa mới đến thần tuyền cảnh bí cảnh nhân tộc cường giả, đứng dậy, khí sắc dứt khoát, lại có có chút hứa cầu xin. "Hừ, bí cảnh chư tộc bắt giết ta thất môn tứ viện đệ tử vô số, thù này, coi như chém chết tất cả các ngươi, cũng không để bù đáp." Dương Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới chân trăm vạn bí cảnh nhân tộc, hơi trầm ngâm qua đi, mới lần nữa mở miệng nói, "Bất quá hiện tại, ta có thể dành cho các ngươi một lựa chọn." cũng là chọn lựa duy nhất. Dương Hàn một lời một chữ nói, sở hữu thương khung bí cảnh chi tộc, từ hôm nay sau, toàn bộ quy hàng cùng ta đại yến, là đại yến con dân, bọn ngươi trăm vạn bí cảnh võ giả, đều là vào ta đại yến quân giáp, là yến vương càn quét thiên uyên, lập công chu tội, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Quy hàng đại yến, lập công chu tội. Trăm vạn bí cảnh nhân tộc nghe vậy, đều là sững sờ, hiện nhiên thật không ngờ Dương Hàn sẽ mở ra điều kiện như vậy. Bọn ta nguyện xuất bí cảnh toàn tộc. Quy hàng đại yến, bằng vào ta cùng tội nhân thân thể, hơi lớn người cán quét thiên uyên, đã chuộc tổ tông tội nghiệt. Sau một khắc, trăm vạn bí cảnh nhân tộc, đồng thời nằm dạp trên mặt đất, hướng về dương hàn không người tam bái, cùng kêu lên bài quát. Nhớ kỹ, nếu các ngươi tuyển chọn bái nhập đại yến, liền muốn ở trong lòng đánh tan bí cảnh nhân tộc tri niệm, từ đó huyền hoàng bắc vượt lại không bí cảnh nhân tộc, bọn ngươi trong, nếu có người sau sinh lòng tàn niệm, chớ có trách ta dương mộ hạ thủ vô tình. Trước 1033, Dung hợp. Dương Hàn vung hai tay lên, triệu viên tinh lực cấn ký tức khắc tản mát mà xuống, nhập vào mỗi một tên bí cảnh nhân tộc trong thân thể, cùng não hải thần hồn dung hợp là một. Những thứ này ấn ký một khi đánh vào, mặc dù sau này những thứ này bí cảnh nhân tộc tu vi tấn thăng đến kim đan, thậm chí chân anh cũng sẽ không bị luyện hóa. Nếu là bọn họ dám can đảm phản địch, Dương Hàn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ để cho bọn họ thần hồn trong nháy mắt luyện hóa. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chủ nhân các ngươi không phải ta mà là đại yến tri chủ, tương lai đại yến hoàng triều hoàng giả. Dương Hàn trầm giọng quát lên, những thứ này bí cảnh nhân tộc, tu vi cũng không tính yếu, toàn bộ đều là ngưng khí cảnh thất trọng trở lên, chân nguyên cảnh tu giả cũng không tại số ít, chỉ là bọn hắn thở nhỏ sinh hoạt cùng bí cảnh trong, nhưng không cách nào lấy Bắc vực đại đạo quy tắc bộ dạng cảm ứng. Vì vậy không còn cách nào lấy được thiên hàng tu nguyên, tuy là hiện tại cảnh giới ở đại yến, thậm chí Bắc vực mà nói, coi là một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Nhưng tiềm lực lại cực kỳ không nhiều. Ba lần thiên hàng tu nguyên sau, liền sẽ liền thì bị bắc vực nhân tộc vượt qua. Bất quá hiện nay mà nói, có bọn họ, lại sẽ làm Yến Vương Lăng không lấy được một lực lượng cường đại, có thể ở thiên hàng tu nguyên trước, đem chọn cái thiên nguyên hoàng triều toàn bộ chiếm giữ. Đây cũng là Dương Hàn vì sao không có nhận lấy những thứ này bí cảnh nhân tộc nguyên nhân, dưới chướng hắn, chỉ cần trí cường người. Mà theo dưới chướng hắn bộ tộc càng thêm cường đại, Dương Hàn khoảng cách khai sơn lập tông, cũng sẽ không quá xa Dựa theo Dương Hàn kế hoạch, một khi Yến Vương trưởng ngự toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều, cải lập Đại Yến Hoàng Triều sau, hắn liền sẽ tại Tân Hoàng hướng lãnh thổ quốc gia tròn, tuyển chọn cửu đại nước chư hầu, 18 trong thành lớn sở hữu tiềm lực thật tốt võ giả, lớn mạnh thực lực, cuối cùng lập xuống Bắc Vực đệ nhất tông, Chu Thiên Tinh thần tông. Muốn chống lại Trung Vực các đại tông môn, thậm chí Tuần Thiên Các, tuyệt không phải lực một người, có thể vì đó, thông chi Yến Vương tấn công Thiên Nguyên Hoàng Triều việc chậm lại nửa tháng, trước Phái Vân Trụ đem bí cảnh nhân tộc toàn bộ mang ra tạm thời thu xếp đồng thời biên cả trăm vạn bí cảnh võ giả do bọn họ tương trợ Yến vương trưởng khống thiên nguyên hoàng triều cũng sẽ nhẹ nhõm một chút dương hàn xoay người hướng về tinh viễn chu trên tên kia đại yến tướng lĩnh trầm giọng quát lên cần tuân thần vũ vương ân chỉ đại yến tướng lĩnh chính mắt thấy được dương hàn lực chạm thượng cổ cường giả là yến vương thu phục trăm vạn điêu luyện võ giả đã sớm xem đốc lúc này nghe được dương hàn trầm giọng không khỏi phải đánh một cái giật mình Hắn không nói hai lời, thân hình nhất chuyển, hướng về Yến Đô phương hướng, cấp tốc chạy lướt qua đi. Bọn ngươi hiện tại liền hồi bí cảnh, trong vòng 10 ngày, sở hữu nhân tộc toàn bộ rời khỏi Thương khung bí cảnh. Dương Hàn xoay người lần nữa, hướng trước người trăm vạn điêu luyện võ giả mệnh lệnh: Cần tuân thần vũ vương ấn chỉ." Trăm vạn điêu luyện võ giả như được đại xá, cũng không chần chờ nữa, đều nhảy lên, hướng về đi thông bí cảnh truyền tống vòng xoáy đại môn đi. Các ngươi theo những thứ này bí cảnh nhân tộc, cùng nhau tiến nhập Thương khung bí cảnh đôn đốc bọn họ mau mau rời khỏi. Dương hàn hướng chung quanh một đám tinh phủ thủ vệ nói ra. Vâng, chủ thượng. Nam trục ngàn thần tuyền đại tu tức khắc lĩnh mệnh, thân hình ngẩng lên, theo sát những thứ này bí cảnh nhân tộc, cùng nhau tiến nhập bí cảnh trong, biến mất. Sau 10 ngày trong thời gian, vô số thương không bí cảnh nhân tộc, lục tục tự bí cảnh ra, tiến nhập huyền hoàng bất vượt. Còn có mấy trăm vân chu tự yến đô tới, tiếp ứng tự đến ngàn vạn tính toán bí cảnh nhân tộc. Thậm chí yến vương kinh ngạo phong cũng tự mình theo vân chu tới. Trăm vạn thực lực cường đại bí cảnh võ giả quy thuận đại yến, đây đối với yến vương mà nói, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Dương Hàn, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ích Châu trung tâm, thương khung bí cảnh cổng vào phụ cận, kinh ngạo phong nhìn từng chiếc từng chiếc chở đầy bí cảnh nhân tộc vân chu, liên tiếp khởi hành, đi tới đại yến các đại châu vực, kích động trong lòng hơn, lại thêm đối Dương Hàn cảm kích vạn phần. Trăm vạn thực lực cường đại bí cảnh nhân tộc võ giả, như vậy lực lượng, cơ hồ là đại yến toàn bộ quân giáp sĩ mấy lần còn nhiều hơn. Có những thứ này bí cảnh nhân tộc, tiến quốc lúc này thực lực, sớm đã nhảy cư bắc vực 36 nước chư hầu đứng đầu. Yến vương không cần phải nói tạ, ta, ta hiện sau lập tông, nhưng là phải ở đại yến cảnh nội, tuyển chọn sở hữu con em kiệt xuất, đến lúc đó Yến vương chưa có trách ta là tốt rồi. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt. Ha ha ha, coi như sở hữu con em kiệt xuất, đều bị ngươi chọn đi, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần ngươi một ngày là ta đại yến thần vũ vương, ta liền vĩnh viễn không cần phải lo lắng. Có người dám can đảm phạm ta đại yến lãnh thổ." Kinh Ngạo Phong nghe vậy, không thèm để ý chút nào, hắn nhìn cuối cùng một nhóm bí cảnh nhân tộc rời khỏi thương khung bí cảnh, có chút ngạc nhiên nói, "Bất quá, ta có chút kỳ quái, ngươi để cho sở hữu bí cảnh nhân tộc mang theo chư tộc tích lũy vài vạn năm xúc tích rời khỏi thương khung bí cảnh, là muốn đem bí cảnh xem như ngươi sau này đứng tông môn thí luyện chi địa sao?" Chỗ này bí cảnh không gian, cùng ta mà nói, xác định tác dụng cực đại. Dương Hàn có chút ấy này nói, "Bất quá, thứ cho Dương Hàn tạm thời không thể đem rõ ràng tác dụng cho biết vương thượng. Không sao cả, ta chỉ là có chút ngạc nhiên a. Kinh ngạo Phong nghe vậy, hiểu khả năng này liên quan đến Dương Hàn bản thân bí ẩn, vì vậy cũng sẽ không hỏi đến, chỉ nghe hỏi hắn. Sau năm ngày, Tân Thu phục trăm vạn bí cảnh võ giả, cũng sẽ tại Đại Yến quân sĩ chỉnh hợp hoàn tất, cũng đúng hạn xuất phát Thiên Nguyên. Đúng hạn xuất binh, sau năm ngày ta cũng sẽ từ nơi này khởi hành, đuổi theo quân Viên Trình, chúng ta thẳng đến Thiên Nguyên Hoàng Đế. Dương Hán gật đầu nói. Khởi bẩm vương thượng, khởi bẩm thần vũ vương, sở hữu bí cảnh nhân tộc đều đã rời khỏi thương khung bí cảnh. Mà đúng lúc này, một gã đại hiến tướng lĩnh bay đến trước người hai người, cung kính bái nói: Dương Hàn, bí cảnh nhân tộc toàn bộ rời khỏi, ta liền đi trước phản hồi hiến đô, bố trí sau 5 ngày viện trinh thiên nguyên việc. Kinh ngạo phong hướng về Dương Hàn trịnh trọng chắp tay, mà sau đó thân hình bắn lên, nhảy lên cuối cùng một chiếc đại hiến vân chu, hướng về hiến đô phương hướng khởi hành, dần dần biến mất ở phương xa chân trời trong. Chủ thượng. Chúng ta đã đem toàn bộ bí cảnh do xét hoàn tất, lại không bất luận cái gì bí cảnh nhân tộc rừng. Dương Hàn trước người, một gã Kim Đan trung kỳ tinh phủ thủ vệ từ hư không trong, bước ra một bước, hướng Dương Hàn khẽ bẩm báo. "Ừ, từ đó khoảnh khắc, phái người giữ nghiêm cảnh giới, chung quanh nhìn dặm chi địa, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến nhập." Dương Hàn gật đầu, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, Cương Vũ cùng chân anh cảnh bộ tộc, liền tự tinh phủ tiểu châu trong nhảy ra, đều lĩnh mệnh đi tới các nơi gác. Xích, Dương Hàn, ngươi không phải cần tinh phủ tiểu châu, đem chọn cái thương khung bí cảnh toàn bộ dung hợp đi. Mã thiên hạ lung lay một đầu nồng đậm đỏ thấm tóc dài, hiếu kỳ hỏi. Hàng này lúc này Tu Vi cũng đã đến chân anh cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng là không xa, tuy là sớm đã biến ảo hình người, nhưng vẫn như cũ tận lực vẫn duy trì nửa người nửa mã bán yêu hình thái. Ừ, tinh phủ tiểu châu tiến giai điệu giai, sau này nếu muốn tiến đến giai. Chỉ có thể dung hợp cùng loại thương khung bí cảnh như vậy không gian, nếu là lần này có khả năng dung hợp thành công, tinh phủ không gian lại thêm cũng một lần tiến giai thành địa giai trung phẩm tinh phủ. Trước 1034, Thần Nguyên Thân Thể Dương Hàng nghe vậy gật đầu, thương khung bí cảnh diện tích lãnh thổ bao la, trong nguyên khí ngang nhiên, trải qua vài vạn năm phát triển, càng là ẩn chứa linh mạch vô số. Chỉ là bởi vì trong đại đạo quy tắc thiếu sót, tự nói không gian quy tắc, vì vậy chế đước tinh phủ đẳng cấp đề thăng bằng không chỉ dựa vào bắt ngát như thế không gian đủ để cho tinh phủ tiểu châu tiến dài địa dài thượng phẩm dương hàng tiếng nói vừa dứt tay phải nắm lên tinh phủ tiểu châu hướng về phía trước ném đi tinh phủ tiểu châu tức khắc hóa thành một đạo tinh quang nhập vào đến trên bầu trời thường khung bí cảnh vào trong miệng biến mất rầm rầm rầm sau một khắc trên bầu trời nguyên bản liên tiếp xoay tròn nhập cảnh truyền tống trận nhưng ở trong nháy mắt co rút nhanh một cái nháy mắt trong lúc đó liền tự nghìn trượng cỡ biến thành vẹn vẹn mười trượng Dương Hàn thần thức rơi vào vòng xoáy truyền tống môn bên trong, lại có thể nhìn thấy tinh phủ Tiểu Châu lúc này chính trôi lơ lửng ở thương khung bí cảnh cổng vào sâu nhất chỗ, từng luồng tinh lực tự trong tảng ra, nhập vào đến thương khung bí cảnh trong. Dương Hàn trong lòng biết tinh phủ Tiểu Châu muốn thành công dung hợp thương khung bí cảnh ít nhất cần mấy ngày thời gian, vì vậy cũng không nóng nảy, hắn thân hình thoát một cái, trở lại tinh viện chu trong mật thất. Phân phó thủ hạ bộ tộc, nghiêm gia phòng vệ sau, Dương Hàn ở trong mật thất, bên hông túi trữ vật chói mắt lóe lên. Tư hành tà thi thể liên xuất hiện ở mật thất trên sàn nhà. Cửu sắc tinh luân, luyện hóa nuốt thiên thể chất bổn nguyên. Dương Hàn trên hai tay, một đạo cửu sắc tinh luân ngưng tụ, đem tư hành tà thân thể toàn bộ bao vây. Tinh luân vận chuyển, có khả năng thấy từng luồng tỏa ra bất đồng chói mắt thể chất bổn nguyên, liền không ngừng từ tư hành tà trên thân hình hút ra, cùng cửu sắc nguyên luân ở giữa, dung hợp tụ tập, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, càng lúc càng lớn. Nửa ngày qua đi, mật thất trên sàn nhà tư hành tà thân thể, dần dần khô héo cuối cùng hóa thành bụi. Ma ở tư hành tà thân thể bụi trên, cựu xác nguyên luân trong, một đạo dung hợp trăm nghìn trói mắt ẩn ẩn quang đoàn, chậm rãi bập bên trong. Ma chiến bút chặt dung thể chi trận bố trí, dương hàn ánh mắt rơi vào thể chất bụi nguyên quang đoàn trên, hắn hai tay nhấc một cái, vô số thuần túy tinh lực liền từ tay hắn trong lăng ra, tại giữa không trung nương tụ từng viên ẩn chứa huyền ảo cùng phù văn thần bí, tinh lực phù văn lượn quanh, đem dương hàn quanh thân bên ngoài ba trường ba thước không gian toàn bộ bao trùm tạo thành tỏa ra tinh xúc tích tinh lực phủ văn quang cháo trong tinh văn lập lòe dựa theo thần bí khó lường quy tích huyền ảo vận chuyển quang cháo bên trong dương hàn trên lên ra cũng có từng viên tinh lực cổ truyện hiện ra nhìn qua không gì sánh được huyền diệu mà tràn ngập đại đạo quy tắc khí tức lên ngay tại lúc đó dương hàn trước người cựu sắc nguyên luân bên trong cái viên này nuốt thiên thể chất quang đoàn, cũng đột nhiên tàng ra hóa thành từng sợi tinh thúy cùng chung quanh tinh văn quang cháo dung hợp lẫn nhau Cũng theo quang tráo bên trong tinh lực vận chuyển, liên tiếp hướng về Dương Hàn thân thể không có đi, cùng hắn thân thể dung hợp lẫn nhau, trở thành hắn thể chất buồn nguyên một bộ phận. Dương Hàn linh nguyên thân thể, gồm cả thuộc tính bình quân, địa bảng trên dung nạp tính mạnh nhất nhất nguyên thân thể, cùng với thần hồn buồn nguyên thuần túy nhất ngưng thần thể chất, lượng trùng thể chất toàn bộ thuộc tính. Ở cựu truyền tinh luân, cùng với dung thể chi trận xuống, cơ hồ có thể dung nạp tất cả thể chất dung hợp. Ma nuốt thiên thể chất, cũng đồng dạng vốn có thôn phệ cùng dung hợp đặc tính, tự tư hành tà trong thân thể hút ra thể chất buồn nguyên bên trong, lại thêm hàm chứa có tư hành tà trước người, từng thôn phệ ngàn tên thể chất người, một luồng thể chất buồn nguyên chỗ. chỉ là bởi vì thôn thiên thân thể lại thêm giỏi về thôn phệ, mà không phải là dung hợp, sở dĩ này ngàn đạo thể chất buồn nguyên, vẹn vẹn độc lập với nhau, cũng chưa xong cả dung hợp. nhưng dương hàn linh nguyên thân thể, còn lại là không giống nhau lắm, tuy không thôn phệ thần thông, nhưng đáng sợ hơn dung hợp khả năng. nhiều như vậy thể chất buồn nguyên, tuy là mỗi một sợi đều cực kỳ nhỏ nhẹ. Nhưng theo dung thể chi trận vận chuyển, từng luồng lực lượng bản nguyên từ từ cùng Dương Hàn linh nguyên thân thể bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp. Từ từ để cho Dương Hàn thân thể phát sinh không còn cách nào dò xét, thêm kỳ diệu khó lường biến hóa. Theo thời gian đưa đẩy, 3 ngày 3 đêm đi qua, Dương Hàn trung quanh bao vây hắn tinh văn quang đoàn cũng từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Theo cuối cùng một luồng thể chất bổn nguyên dung hợp, Dương Hàn trong thân thể truyền đến kịch liệt tiếng sấm, phảng phất sợ lôi diệu thế một dạng hắn thân thể bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chẳng những nội hàm trọng trọng kỳ diệu thần thông, cùng cường đại thuộc tính, linh nguyên thân thể bổn nguyên cũng bắt đầu tiến hóa, thân thể khí tức lại thêm đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật a, không biết qua bao lâu, Dương Hàn đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt gần cốt đều vào lúc này rực rỡ nhất thân, nội hàm bàng bạc sinh cơ, lực lượng cường đại, cùng với các loại chưa từng phát giác thần thông uy năng. Thần nguyên thân thể, dĩ nhiên là thông thiên bảng, thiên bảng trên bài danh người thứ 60 thần nguyên thể chất. Dương Hàn mở cặp mắt ra, ánh mắt trong vắt, nội hàm thần quang, hắn thân thể còn hơn dung học trước, lại lần nữa cường đại không chỉ gấp ba lần. Thể chất đẳng cấp, lại thêm tự địa bảng thứ 19, để thăng tới thiên bảng người thứ 60, thành công lộ sắc thành thần nguyên thân thể. Đồng thời theo thể chất đề thăng, đầu óc hắn thần thai trong, thần hồn lực cũng tương ứng tăng cường non nữa, thần thai trong, đạo thứ 7 thần lực bậc thăng cũng thành công ngưng tụ. Cũng là ở đại đạo quy tắc dưới áp chế, cho tu vi lại lần nữa tấn thăng nhất trọng, chiến lực tăng vọt. Tiến nhập thần thai thất trọng, cũng là được bước vào thần thai cảnh hậu kỳ, rốt cục có tư cách hướng về thần thai đỉnh phong phun ra. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thể chất đề thăng, cảnh giới đề thăng, để cho hắn lực lượng lại lần nữa cường đại, tuy là vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra chân anh cảnh chiến lực, nhưng coi như thần thai thất trọng cường giả cùng giao phong, cũng sẽ thảm bại mà về. Mà một khi thiên hàng tu nguyên mở, bác vực đại đạo cảnh giới áp chế, lại lần nữa giảm nhẹ một cảnh giới lớn, để cho Dương Hàn cảnh giới Lần nữa khôi phục đến thần thai thất trọng, là được luyện hư cảnh tam trọng tôn giả, cũng chưa hẳn là Dương Hàn đối thủ. Cùng hơn nữa, theo thiên hàng tu nguyên hạ xuống, Dương Hàn tu vi cảnh giới, cũng tương tự sẽ phi tốc đề thăng, thậm chí có nhìn một lần tiến giai thần thai cựu trọng cảnh. Năm ngày thời gian đã qua, tinh phủ tiểu châu, chắc định dung hợp hoàn tất đi. Dương Hàn giãn ra hai cánh tay, cảm thụ này trong cơ thể lực lượng rồi rào, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc tự tinh viễn chu trong mật thất biến mất Xuất hiện ở thương khung bí cảnh truyền tống cổng vào phía dưới Ung ung Mà giờ khắc này, ở chân trời Cũng truyền đến kịch liệt nổ vang trên Nguyên bản to khoảng 10 trượng thương khung bí cảnh truyền tống vòng xoáy Vào thời khắc này cũng là hư không tiêu thất Một tinh huy trực tiếp hạ xuống Rơi vào dương hàn trong tay Hóa thành một mai toàn thân đen kịt Nhưng có điểm điểm tinh quang thoáng hiện em dịu tiểu châu Đúng là, tinh phủ tiểu châu ở dung hợp thương khung bí cảnh sau Tấn thăng làm địa giai trung phẩm tinh phủ. Tự tinh phủ Tiểu Châu truyền đến cảm ứng trong, Dương Hàn trong lòng đối với tinh phủ biến hóa, cũng trong nháy mắt nắm giữ. Trong lòng hắn ý niệm chớp động, thân hình tức khắc tiến vào tinh phủ trong không gian. Thật lan nồng nặc thiên địa nguyên khí, như vậy trình độ nguyên khí, cơ hồ cùng tinh vũ thí luyện trong không gian ẩn chứa thiên địa nguyên khí, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt, thậm chí càng càng thêm nồng nặc một phần. Trước 1035, tinh phủ biến hóa. Dương Hàn tiến nhập tinh phủ Tiểu Châu, lao tới trước mặt nồng nặc nguyên khí để cho Dương Hàn tinh thần vì đó dung một cái, có một loại phảng phất trở lại Tinh Vũ Thánh Điện thí luyện không gian cảm giác. Lúc này Tinh Phủ không gian, giữa thiên địa biến phải càng thêm bao la, nguyên bản chỉ có vạn giảm chi địa, sớm đã ở dung hợp thương khung bí cảnh sau, biến thành dài rộng các trăm ngàn giảm, ước trưởng tăng thêm thập bội. Bên trong không gian, vạn vật sinh trưởng, sinh cơ tràn trề, thương khung bí cảnh trong sinh lớn các loại thảm thực vật, dược linh ở trăm năm trở lên, toàn bộ tấy ghép vào Tinh Phủ trong không gian. Mà trăm năm trở xuống thảm thực vật, thì toàn bộ tinh phủ luyện hóa, hóa thành vô tận thảo mục tinh túy, thoải mái tinh phủ trong vạn ngàn linh thực, linh dược, còn có vô số thảo mục tinh túy thăng hoa ở trong không gian. Thương không bí cảnh bên trong vô số yêu thú, lại thêm toàn bộ bị tinh phủ thu nạp, phân bố ở một cái cái cố nhất định khu vực, bị tinh phủ pháp trận phong tỏa, không còn cách nào tự ý rời khỏi. Mà tinh phủ bên trong thời gian trôi qua tốc độ, cũng là biến phải càng thêm chậm chậm, do nguyên lai gấp 2, biến thành gấp 3. Nói cách khác ở tinh phủ không gian tu luyện 3 ngày, bên ngoài lại chỉ chỉ qua 1 ngày, cộng thêm lúc này tinh phủ bên trong, vừa xa huyền hoàng bắc nói nồng nặc thiên địa nguyên khí, cùng với linh vận, làm cho tinh phủ tu luyện hiệu quả, đề thăng càng thêm rõ rệt. Bên ngoài đi qua 1 ngày, ở tinh phủ trong tu hành hiệu quả, lại ước chừng có thể đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác tinh phủ thủ vệ ở tinh phủ không gian tu hành 1 năm, biến tướng làm tại ở bên ngoài tu hành 10 năm. Cái này cũng chưa tính, tinh phủ đan các bên trong cung cấp rộng lượng năng dược, cùng với Dương Hàn bàn tặng cao giai nguyên quyết, nếu cộng thêm những thứ này thêm vào tăng phúc, tinh phủ thủ vệ tốc độ tu luyện, càng là Bắc vực tu sĩ 15 lần còn nhiều hơn. Cương đại như vậy hiệu quả, nếu là bị kẻ khác biết được, cơ hội khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần giúp đỡ Yến Vương thống ngự Thiên nguyên, ta liền có thể thu nhận cửu quốc 18 trong thành lớn tinh nhuệ võ giả, đưa bọn họ dẫn vào tinh phủ không gian tu hành, ở thiên hàng tu nguyên trước, để thăng bọn họ tu vi cảnh giới. Lại thêm 9 lần thiên hang tu nguyên, Dưới trướng của ta, tất nhiên có thể ở trong ngắn hạn, có một chi cường hãn hơn bộ tộc. Dương Hàn nhìn thấy tinh phủ biến hóa lớn, trong lòng càng là kích động không thôi, hắn không ở ngừng, thân hình thoát một cái, tức khắc tự tinh phủ bên trong không gian rời khỏi, lại lần nữa trở lại đến Bắc vực Gích Châu cảnh nội. Sở hữu tinh phủ thủ vệ, trừ đi mỗi ngày thao túng cự chu hậu nhân viên ngoại, sở hữu tinh phủ thủ vệ đều tiến nhập tinh phủ không gian chuyên tâm tu luyện. Dương Hàn nhảy lên tinh viễn chu, hướng tinh viễn chu trên chúng tinh phủ thủ vệ khẽ mệnh lệnh cần tuân chủ thượng ý chỉ. một đám tinh phủ thủ vệ cùng kêu lên đương thuận, bọn họ thân hình nhảy lên, tức khắc trở lại tinh phủ trong không gian, chỉ còn sót lại mấy trăm thủ vệ khống chế vân chu. chủ thượng, thiên kia thượng cổ nhân tộc tỉnh. một gã tinh phủ thủ vệ tiến lên một bước, hướng về dương hàn khẽ bầm báo, năm ngày trước, dương hàn chém giết tư hành ta sau, bị trập phục thú gây thương tích chiến liệt dương, vốn nhờ trọng thương hôn mê, bị dương hàn mệnh lệnh thủ hạ tinh phủ thủ vệ đem cứu lên. được, ta đi nhìn một chút. Dương Hàn gật đầu, hắn tiến nhập Tinh Viễn chu bên trong, sau một lát, biến xuất hiện khắp nơi một gian mật thất trước. "Chủ thượng." Mật thất trước, sáu gã thủ hộ ở đây Tinh phủ thủ vệ, nhìn thấy Dương Hàn đến, liền vội vàng khom người hành lễ. "Ừ, các ngươi tạm thời lui ra, hiệp trợ hắn thủ vệ, theo Tống Vân chu đi." Dương Hàn nhìn về phía sáu gã Tinh phủ thủ vệ, ôn hòa cười, sau đó đẩy ra mật thất đại môn, đi vào trong. Đa Tạ Dương huynh đệ tri Chi ân, chiến mưu vô cùng cảm kích. Trong mật thất Chiến Liệt Dương nửa nằm ở trên giường hẹp, tái nhợt trên mặt, hơi nổi lên một tia huyết sắc, nhìn thấy Dương Hàn tiến nhập mật thất, Chiến Liệt Dương liền vội vàng đứng lên, hướng về Dương Hàn chắp tay nói cảm ơn. Tư Hành Tà thời đại thượng cổ, xuất bộ chúng chu diệt chiến mộ trên tông môn xuống, chỉ vì ta lúc đầu ra ngoài, sở dĩ tránh được một kiếp, những năm gần đây, ta thể báo thù này, nhưng vẫn như cũ không phải Tư Hành Tà đối thủ, may mắn Dương huynh đệ tương trợ, chém giết Tư Hành Tà. Chiến Liệt Dương nói. Chiến huynh nghiêm trọng Tư hành tà đem người xâm ta đại yến, tàn hại mấy vạn đại yến con dân, Dương Hàn chém giết người này, cũng là đáp tận trách. Dương Hàn lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Dương huynh đệ tuy là nói như vậy, nhưng khoảng này ân tình, chiến mộ vẫn như cũ sẽ nhớ ở trong lòng, ngày khác tất sẽ hoàn lại. Chiến liệt Dương nói, bất quá, Dương huynh đệ, cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, này tư hành tà từng là trung vực đỉnh cấp đại tông tông chủ chỉ tử, tuy là mấy vạn năm đi qua, nhưng cái khó đảm bảo hắn thân tộc vẫn còn. Đợi đến thiên hàng tu nguyên ngày, trung vực cường giả, cũng sẽ đến bác vực. Không sao cả, ta cùng với trung vực chư môn, thậm chí tuần thiên cát, cuối cùng cũng có nhất chiến. Dương Hàn cười nói, trung vực tuần thiên cát. Chiến liệt Dương nghe vậy, nguyên bản ôn hòa trên mặt, cũng là tức khắc nổi lên nồng nạc sắc cơ, hắn nắm đấm nắm chặt, thân thể cũng có chút rung động. Bác vực thượng cổ chi biến, cùng tuần thiên cát liên quan quá nhiều, chỉ là Dương mổ gặp mấy thượng cổ cường giả, đối với lần này đều không dám nói. Nhưng Dương mô cũng có thể theo mọi người trong giọng nói, dò xét đến một ít bí ẩn, Bắc vực thượng cổ chi biến, rất có thể tại tuần thiên cắt có liên quan. Dương Hàn gật đầu nói, hơn nữa tuần thiên cắt có khả năng làm như vậy uy áp, kinh sợ Bắc vực thượng cổ cứng giả, nếu là không có không thấy được ánh sáng việc, ai có thể tin. Hừ, trung vực tuần thiên cắt không chỉ cùng thượng cổ chi biến có liên quan, chắc nói là bọn họ toàn lực bày ra thực thi Bắc vực chi biến từng cái bước. Chiến liệt Dương cười nhạt, là cái gọi là đại thế. Võ đạo phát triển, tất cả đều là nói xạo, bọn họ cái gọi là, bất quá là tạo nên trung vực tuần thiên các rất nhiều đỉnh cấp đại năng, thậm chí ban thánh, thành thánh cơ hội A. Chiến huynh, Dương Hàn có nhất yêu cầu quá đáng, không biết chiến huynh có hay không có khả năng đồng ý. Dương Hàn nghe vậy, hơi trầm ngâm sau, có chút chần chờ hỏi. Dương huynh hỏi, thế nhưng có liên quan tuần thiên các cùng với thượng cổ chi biến một chuyện. Chiến liệt Dương nghe vậy cười nói, Dương huynh, không cần hỏi đến, ta thì sẽ đem ta biết được thượng cổ chi biến. Tất cả mọi chuyện, đều bảo dư Dương Huynh. Chiến Huynh không sợ tuần thiên các giò xét cùng trả thù. Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Có gì phải sợ, ta chiến liệt Dương sở dĩ hao tổn tâm cơ, tự thượng cổ tồn tại đến nay, trở nên sự tình. Một là chém giết tư hành ta cùng lúc đầu tham gia chuyện này chư môn cường giả. Thứ hai chính là lấy bản thân thiếu lực lượng, đối kháng trung vực tuần thiên các. Chiến liệt Dương giọng căm hận nói, cũng không phải là sở hữu bắc vực thượng cổ cường giả, đều nguyện bỏ đi thân tộc mà đổi lấy sống lại tranh đoạt đại năng chi vị cơ hội, chẳng qua là bởi vì vô lực chống lại trung vực tuần thiên các mà thôi. Dương Hàn nghe vậy, im lặng gật đầu, võ giả tuy là lấy truy cầu võ đạo đỉnh phong làm mục tiêu, cũng không phải nói, có thể vì đến đây bỏ đi bản thân sở hữu, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, thân tộc cùng tông môn địa vị, hơn xa tại tất cả. Như vậy thời đại thượng cổ, trung vực tuần thiên các, đúng là thế nào bày ra bắc vực chi biến, bọn họ cái gọi là thành thánh cơ hội, vậy là cái gì Dương Hàn có chút không hiểu nói, Chín lần thiên hàng tu nguyên, nhìn như là đúng võ giả ban ân, nhưng đối với Bắc vực nhân tộc có tác dụng, hơn nữa tác dụng cũng không tính là quá lớn, dù sao thượng cổ nhân tộc hồi phục sau, tu vi đều có thể buông xuống thần tuyển, kim đan. Trước 1036, Bắc vực thượng cổ cường giả. Lấy cảnh giới như thế, mặc dù trải qua chín lần thiên hàng tu nguyên, đại bộ phận thượng cổ cường giả tu vi tình tiến, cũng sẽ không thái quá rõ ràng, mà đại năng, thánh nhân hai cảnh cũng không phải là dựa vào một điểm tu vi tinh tiến, lại vượt qua. Dương Hàn không hiểu nói. Bắc vực thượng cổ cường giả, căn bản cũng không phải là trung vực tuần thiên cắt chú ý, sở dĩ để cho thượng cổ cường giả ngủ say, chỉ là phòng ngừa Bắc vực thượng cổ cường giả kịch liệt phản kháng, nhiễu loạn tuần thiên cắt bố trì a Chiến liệt Dương nói, nếu nói là thật có nguyên nhân gì, đó chính là, trung vực tuần thiên cắt cũng cần mở rộng thực lực, chúng ta những thứ này hồi phục sau thượng cổ cường giả, rất nhiều cũng không thể tái kiến tông môn có thể trở thành bọn họ ra sức mời chào đối tượng. Mà Trung vực Tuần Thiên cấp thành thánh cơ hội, lại đúng là 9 lần Thiên Hàng Tu Nguyên. Chiến Liệt Dương cười lạnh nói, "Thiên Hàng Tu Nguyên?" Dương Hàn hơi nghi hoặc một chút. "Dương huynh, ngươi là đương đại Bắc vực nhân tộc, cho nên đối với Trung vực Tuần Thiên các khả năng không có quá nhiều hiểu rõ. Bọn họ là toàn bộ Huyền Hoàng Nam vực vạn tộc cao nhất thống trị người, tất cả quy tắc chế nhất định người cùng nắm quyền người." Chiến Liệt Dương từ từ mà nói, đem Trung vực Tuần Thiên các một sự tình Toàn bộ cho biết Dương Hàn. Trung vực tuần thiên các, sở dĩ xưng là tuần thiên các, ý tứ là được tuần tra thiên hạ ý, thành viên, do huyền hoàng năm vực trong, thực lực mạnh nhất đại cường người cấu thành, chia làm các tôn cùng các cho hai đại loại. Trong các tôn trưởng lão là tuần thiên các hoạch tâm, do trong vạn tộc, tu vi cảnh giới đến đại năng chi cảnh mạnh nhất người cấu thành, sở hữu các tôn trưởng lão đều phải là địa bảng một ngàn vị trí đầu tên thể chất người, hoàng cấp thượng phẩm anh linh. Mỗi một tên các tôn trưởng lão chiến lực đều vượt xa cùng giai đại năng, lại thêm đều trong tay nắm giữ một loại hoặc nhiều loại cường đại thần thông, bọn họ nhân số không nhiều, nhưng đều cực kỳ bí ẩn, lúc bình thường rất khó nhìn thấy, đều giấu ở tuần thiên các bên trong tiềm tu, truy tìm võ đạo đỉnh phong. Mà các cho tương đối tại các tôn trưởng lão mà nói, cũng là bình thường xuất hiện ở huyền hoàng nam vực trong, hành xử tuần thiên các tuần tra thiên hạ trước vụ trách. Bọn họ chiến lực cường đại, địa vị cao thượng, mặc dù là nam vực các đại tông môn tông môn, cũng không dám ở trước mặt bọn họ làm cản. Sở hữu các cho cũng đều phải là thể chất người, hoặc người thân thể, thần hồn, vượt xa người thường người, bọn họ cảnh giới thực lực, đều ở đây luyện hư cảnh thất trọng trở lên, đại năng sĩ, cũng không tại số ít, anh linh thấp nhất, đều là vương cấp cực phẩm. Dương Huynh, ngươi có biết trở thành tuần thiên các các tôn, các sứ ra những thứ này, còn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Chiến liệt Dương hỏi, có gì yêu cầu? Dương Hàn hỏi lại, thần hồn hoàn chỉnh, không có bị thi triển qua đoạt xá cơ hội người. Chiến liệt dương lạnh nhạt nói, thượng cổ thời đại, đã từng có rất nhiều người công nhiên hoặc là ẩn nấp phản kháng tuần thiên các, từng từng đánh chết rất nhiều tuần thiên các tôn sứ, bất quá bởi vì. nay chút tuần thiên các sử giả, có bí kĩ, thần hồn rất khó bị bắt bắt. Bất quá ngắn ngủi nhất thời gian hai năm, những thứ kia bị chém giết tuần thiên các tôn sứ, đều có thể xuất hiện lần nữa, thực lực hoàn toàn khôi phục đến tầng thứ tốt cùng, chấn áp những thứ kia phản kháng người. Chiến liệt dương nói, nói cách khác, sở hữu bị chém giết tuần thiên các tôn xứ, đều có thể ở trong ngắn hạn, đoạt xá thành công, hơn nữa lần nữa khôi phục quá khứ tu vi cảnh giới. Nhất thời gian 2 năm, lại để cho đoạt xá thân thể khôi phục quá khứ tu vi. Dương Hàn hơi cảm thấy kinh ngạc. Tu giả tiến giai kim đan cảnh sau, thân hồn không lệ thuộc, thân thể hư hại có thể đoạt xá sống lại. Nhưng sở đoạt bỏ chi thân thể, thân hồn cùng nhục thân cảnh giới nhất định phải thấp hơn nhiều bản thể chi cảnh, dù sao thần hồn rời khỏi thân thể, không có bổn nguyên duy trì chống đỡ, rất yếu đuối, một khi đoạt xá vô ý Đều có thể thất bại, để cho thần hồn tiêu tán. Vì vậy coi như tuần thiên các tôn sứ thần hồn cường đại, nhưng một khi ngã xuống, luyện hư cảnh tôn giả có khả năng đoạt xá người, tu vi cao nhất cũng bất quá thần thai sơ kỳ mà thôi, quá trình còn muốn rất nguy hiểm. Mà mặc dù đoạt xá sau khi thành công, cũng ít nhất cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian, cùng thân thể lẫn nhau phù hợp, đến hoàn mỹ trình độ, mới có thể lại lần nữa tu hành, muốn khôi phục quá khứ thực lực, nhanh nhất cũng muốn thời gian 20 năm. Mà trung vực tuần thiên các sử giả, vậy mà ngắn nhất gần như chỉ ở trong vòng một năm, lại khôi phục như lúc ban đầu, có quá khứ một dạng cường đại chiến lược, xác định không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là tuần thiên các có bí pháp? Dương Hàn nói, nhưng hắn hồi tưởng lại trung vực tuần thiên các các loại, cùng với thượng cổ chi biến các loại dấu hiệu trong đầu, đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến khả năng nào đó, thử do xét nói, trung vực tuần thiên các, thế nhưng trong tay nắm giữ bồi dưỡng đoạt xá thân thể bí thuật, Dương Hinh đúng là bất phàm. Vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy, liền dự đoán đến Trung vực Tuần Thiên các bí ẩn. Chiến liệt dương trong mắt, thoáng qua một vẻ kinh dị, toàn tức nói, Trung vực Tuần Thiên các xác định nắm giữ bồi dưỡng đoạt xá thân thể bí thuật, bọn họ sở dĩ đối bắc vực bày ra thượng cổ chi biến, gây nên là được là các tôn trưởng lão, cung cấp có tranh đoạt thành thanh cơ hội đoạt xá thân thể. Việc này, ta cũng vậy ở một lần tình cờ ở giữa biết được một ít bí ẩn. Chiến liệt dương nói, chỉ là biết bọn họ ở bắc vực chi địa, bày rất nhiều bố trí Trong bồi dưỡng nhiều thần hồn đều không cường đại thân thể, giúp đỡ bọn họ ngưng tụ mạnh nhất anh linh, sau đó chờ đợi đại thế đến, lại nhận 9 lần thiên hàng tu nguyên, một lần đề thăng cảnh giới, hướng về thánh nhân cảnh khiêu chiến. Thì ra là thế. Dương Hàn nghe được chiến liệt Dương lời nói, gật đầu, trên mặt không có bao nhiêu tâm tình chập trờn, nhưng trong lòng băng hàn, lại càng thêm lạnh lùng. Vẹn vẹn là tuần thiên các nội các tôn trưởng lão tranh đoạt một chút tấn thăng thánh nhân cảnh cơ hội, liền muốn lấy số hàng mấy chục tỷ Bắc vực vạn tộc sinh linh làm giá, như vậy thủ đoạn cùng dụng tâm, là Dương Hàn tuyệt đối không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Như vậy, trung vực tuần thiên các lại là thi triển thủ đoạn gì, lại có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo vật chuyển, đối Bắc vực chi cảnh đánh xuống như vậy kinh biến đây?" Dương Hàn hỏi. "Có lẽ cùng thái cổ hoang địa bên trong cổ xưa tồn tại có liên quan, Bắc vực kinh biến là lúc ta ở ngủ say trước, từng cảm ứng được thái cổ sinh vật khí tức đến Bắc vực biên cảnh." Chiến liệt Dương nói. Bất quá rõ ràng phát sinh cái gì, ta cũng chưa từng biết được. Xem ra chân chính thượng cổ bí ẩn, chỉ có trung vực tuần thiên các mới có thể chân chính biết được. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, chiến liệt Dương có khả năng biết được nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn, đã ngoài Dương Hàn dự liệu, hắn bỗng nhiên dừng lại, chất hỏi, chiến huynh, kế tiếp, có tính toán gì không? Không có gì rõ ràng dự định, tư hành ta bị giết, trong lòng ta đại sự cũng coi như trong nhất kiện còn như còn lại cựu nhân, chỉ có thể chờ đợi đến lớn thế đến. Bắc vực chân chính tại trung vực nối liền sau mới có thể lại đi dự định. Chiến liệt Dương hơi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Hàn hỏi, "Ta nghi xin hỏi Dương huynh, ngươi thật dự định đối địch với Tuần Thiên các sao? Ngươi có thể không biết, trung vực Tuần Thiên các thực lực chân chính, bọn họ không phải đối địch với bọn họ." Dương Hàn khoát khoát tay, cắt đứt Chiến liệt Dương nói, "Mà là muốn dạy bọn họ làm người." Chương 1037, đến chỉ cần Bắc vực chi biến, là bọn hắn chân chính cố ý gây nên, hơn nữa xem gần là là tuần thiên các bên trong một đám trưởng lão tiến giai thánh nhân cơ hội như vậy bọn họ liền chắc vì thế trả giá thật lớn dương hàn lạnh lùng nói về phần bọn hắn thế nào cường đại đều không có quan hệ gì với ta nữa nhân vật mạnh mẽ cũng không có thể đem hắn tính mạng xem như bản thân tấn thăng càng mạnh cảnh giới đại giới như vậy thủ đoạn còn hơn tà ma còn muốn tàn nhẫn vạn lần chờ đến lớn thế đến bắc vực cùng trung vực tương liên ta tất hồi đi tới tuần thiên các là thượng của bắc vực ngàn tỷ người tộc chết cạnh tranh một cái công đạo Là được huyết tẩy tuần thiên các, cũng sẽ không tiếc. Dương Hàn cười lạnh nói, vô luận tuần thiên các cường đại dương nào, ta đều có lòng tin, siêu việt hắn. Được, tốt, được. Chiến liệt Dương nghe được Dương Hàn như vậy lời nói, trong mắt thần thái cũng là càng thêm sáng ngời, hắn có thể đủ nhìn ra, Dương Hàn nói không có mảy may giả tạo. Chiến liệt Dương liền than ba chữ tốt, hơi trầm ngâm chốc lát, mới lần nữa mở miệng nói, ta tuy là cùng Dương huynh đệ nhận thức thời gian không dài, nhưng Dương huynh đệ vô luận nhân phẩm, vẫn là chiến lược cũng làm cho chiến mô kính phục tuyệt cùng. Chiến mô thời đại thượng cổ cũng có tư cách nhất tranh bắc vực thập việt, nhưng cùng dương huynh đệ so sánh lại giống như liệt dương phía dưới yếu ớt ánh đến. Dương huynh đệ nếu là không ghét bỏ chiến mô thực lực thấp, chiến mô nguyện ý đầu nhập dương huynh đệ dưới trướng. Chiến liệt dương trịnh trọng nói, không màng hắn, chỉ vì ngày khác phản công tuần thiên các là lúc, có thể nhiều chém giết một ít cao cao tại thượng các tôn trường lao lấy bình chiến mô trong lòng hận ý tức giận. Chiến huynh, lời ấy nghiêm trọng, chiến huynh thế nào? Dương Hàn cũng nhiều có hiểu rõ, chiến huynh có khả năng Dương Hàn một phương, Dương Hàn cao hứng còn không kịp đây. Dương Hàn vui vẻ nói, chiến liệt Dương vũ dung mà trung nghĩa, bản thân càng là thần thái đỉnh phong cường giả, nếu là có thể có hắn, tất sẽ làm Dương Hàn thực lực đại tăng. Tuy là Dương Hàn giới trướng, tinh phủ thủ vệ rất nhiều, nhưng chân chính có khả năng một mình gánh vác một phương, cảnh giới cao thâm người, cũng là cơ hộ không có. Như vậy, chiến mô bái kiến chủ thượng. Chiến liệt Dương đứng dậy. Hướng về Dương Hàn không người hạ bái. Chiến huynh xin đứng lên. Dương Hàn tiến lên một bước đem Chiến Liệt Dương nâng dậy, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu chiến huynh bái nhập Dương Hàn dưới trướng, Dương Hàn cũng không ở tư tạng. Dương Hàn vừa dứt lời, trước ngực hắn tinh phủ Tiểu Châu hơi chấn động một chút, một đạo tinh quang thoáng qua, đem hai người bao vây, tiến nhập tinh phủ Tiểu Châu trong. Này, đây là không gian pháp khí. Chiến Liệt Dương tiến nhập tinh phủ không gian, liền thì bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, ánh mắt của hắn nhìn phía tinh phủ không gian chỗ sâu. Lại thêm, có thể cảm nhận được, ở bên trong vùng không gian này, có ít nhất 2 vạn nói kim đan cảnh khí tức tu sĩ, thần tuyển cảnh giới đại tu, lại càng không thiếu, chứng hơn mấy chục vạn. Không lạ được chủ thượng, có lòng tin, có khả năng cùng trung vực tuần thiên cắt nhất chiến, như vậy xúc tích, xác định cường đại tuột cùng, chỉ cần đi qua 9 lần thiên hàng tu nguyên, nửa ẩn nhận trăm năm, không hẳn không thể ngưng tụ mấy trăm đại năng sĩ, cùng tuần thiên cắt chống lại. Chiến liệt dương tháng phục, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi, có như vậy đồng bạn niềm tin của hắn tăng nhiều, trong mắt chiến ý tràn trề. Trăm năm quá lâu, mười năm đủ để. Dương Hàn nhẹ nhàng cười, đem tinh phủ thần thông, đơn giản cho biết chiến liệt dương. Vậy mà có cường đại như vậy thần thông, chủ thượng, nếu là tin tưởng chiến liệt dương, ta đem đi tới bắc vực các nơi, thuyết phục một ít thượng cổ cứng giả, dù sao không phải là sở hữu thượng cổ cứng giả, đều nguyện nhận tuần thiên các gắn bài. Chiến liệt dương nói, trong thống hận tuần thiên các người, vô số kể chủ thượng có có thể cùng tuần thiên các chống lại thực lực, bọn họ nhất định nguyện ý. Như vậy rất tốt, chiến huynh nếu là có thể thuyết phục một ít thượng cổ cường giả, Dương Hàn hoan nên tụ cùng, chỉ là chuyện này cấp không được, còn phải lo lắng lưu đồ, hơn nữa tinh phủ bí mật cũng không có thể đơn giản tiết lộ. Dương Hàn gật gật đầu nói, "Chủ thượng yên tâm, chiến mỗ hiểu." Chiến liệt Dương gật đầu, tinh phủ không gian thần thông quá mức kinh người, xác định cần cẩn thận thủ hộ. Ta gần đoạn thời gian còn muốn giúp Đợi Liên Vương Trưởng Khống Thiên Nguyên Hoàng Triều, ngươi tạm thời ở Tinh phủ dưỡng thương, cùng thương thế khỏi hẳn, chúng ta ở thương nghị thu phục thượng cổ cường giả cùng với đối kháng trung vực tuần thiên các một chuyện." Dương Hàn cười nói, hắn hơi ngoác, tức khắc có mấy tên kim đan cảnh thủ vệ tiến lên, dẫn dắt Chiến Liệt Dương đi tới tiểm tu chi địa. "Được, chiến một chắc chắn mau chóng khôi phục thương thế, tương trợ chủ thượng." Chiến Liệt Dương gật đầu nói. "Được." Dương Hàn nhẹ nhàng cười, trong lòng hắn ý niệm chớp động, tức khắc tự Tinh phủ không gian rời khỏi trở lại tinh viễn chu bên trong hắn lúc này vừa mới tấn thăng thần thai thất trọng không lâu sau đúng là củng cố tu vi cảnh giới trong lúc vì vậy tạm thời không hợp tiến nhập tinh phủ tiềm tu đồng thời cũng muốn tùy thời cùng yến vương câu thông hiệp trợ yến vương trưởng khống thiên Nguyên hoàng triều sau đó mấy ngày tinh viễn chu một đường bay nhanh sau ba ngày rốt cục đuổi theo kinh ngạo phòng chỉ huy 2 triệu đại yến quân sĩ những thứ này quân sĩ trong trừ 100 vạn đại yến tinh nhuệ bên ngoài còn có một vạn thượng cổ bí cảnh nhân tộc cường giả Sau đó hai đường đại quân hội hợp một chỗ, cùng nhau hướng về Thiên Nguyên Hoàng triều xuất phát. Dương Hàn mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, là được tại Kinh Nạo Phong Thương Nghị rõ ràng sách lược. Đồng thời, Dương Hàn cũng sẽ tự tinh vũ thánh điện bên trong lấy được linh giai cực phẩm nguyên quyết tinh vũ diễn linh kinh toàn bộ tu tập, cũng ở Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh diễn hóa xuống, tại Dương Hàn tự nghĩ ra Tinh Nguyên Đạo Hoàng kinh dung hợp với nhau. Cuối cùng dung hợp ra Tân Tinh Nguyên Đạo Hoàng kinh bộ này Tân Nguyên Quyết, đẳng cấp vượt xa linh giai đỉnh cấp nguyên quyết. Tu luyện hiệu quả còn hơn tinh vũ diễn linh kinh cường không chỉ lớn gấp đôi. Để cho dương hàn cảnh giới có thể thần tốc củng cố, cũng từ từ hướng về thần thai cảnh thất trọng trung kỳ rảo bước tiến lên. Mà sau 10 ngày, Tiên Vương thống linh Yên quốc đại quân cũng rốt cục đến Thiên Uyên hoàng triều biên cảnh, một đường sau, có lẽ là biết được Thiên Uyên hoàng người bị trảm. Thiên Uyên hoàng triều xuống, thống linh tám quốc 18 cự thành, cũng không có bất luận kẻ nào dám can đảm xuất binh ngăn trở, trên đường đi, gặp mấy thành trì lớn nhỏ, đô thành cửa đóng kín. Đại Yến phản nghịch, bọn ngươi thực có can đảm phạm ta Thiên Nguyên Hoàng Triều. Nhưng mà như vậy tình hình, ở Yến Vương đại quân tiến nhập Thiên Nguyên Hoàng Triều cảnh nỗi lúc, rốt cục lấy được cải biến. Chỉ thấy phía trước trăm rằm chỗ, chi chít vân trù, trôi lơ lửng ở chân trời, thô thô số đi, liền chừng mấy nghìn chiến thuyền nhiều. Trong lúc này chẳng những có Thiên Nguyên Hoàng Triều vân trù, còn có hắn tám quốc mười tám cự thành vân trù. Phía trên các quốc gia các thành quân sĩ, càng là có thể nói rộng lượng, chừng hai triệu ch Cơ hội tụ tập Thiên Nguyên Hoàng Triều thống ngữ xuống, sở hữu quân sĩ. Kinh Nạo Phong, ngươi dám cùng Đại Yến Thần Vũ Vương dương hàn, phạm thượng tắc loạn, chém giết ta Thiên Nguyên Hoàng Triều tiên hoàng bệ hạ, cùng với Thiên Nguyên đại vương trở, quả thực là cả gan làm loạn, tội ác tày trời, ngươi còn nhớ, ngươi đại yến một quốc gia, vẫn là ta Thiên Nguyên chô thống ngữ nhỏ nhỏ nước chư hầu sao? Phương xa Thiên Nguyên Hoàng Triều mấy nghìn vân chu trồng, một chiếc dài trường nghìn trượng thật lớn vân chu, như một tòa bập bềnh đảo lớn một dạng chậm rãi trãi ra. Trước 1038, Côn Lô kiếm xuất hiện. Kinh Nạo Phong, thần vũ vương Dương Hàn, nếu là bọn ngươi hiện tại nhận tội đầu hàng, tự tuyệt tại thiên nguyên Chi Địa, ta còn cũng tha thứ đại yến trăm vạn quân sĩ, nhưng nếu bọn ngươi không phục, liền đừng có trách lòng ta hung ác. Nghìn trượng vân chu lái tới gần, người trên ảnh trọng trọng, cường giả vô số, kim đan cảnh tu sĩ, trừng mấy nghìn, chân anh cảnh đại tu sĩ, cũng có gần hơn trăm người. Chỉ là ở trong bọn họ, chỉ có một số ít thân thể lấy thiên nguyên hoàng triều. Cùng với sở tại tám quốc 18 cự thành phúc sức, còn lại đại bộ phận cứng, giả, quần áo, cử chỉ, cũng không giống như bắc vực nhân tộc, mà là thượng cổ cứng, giả. Bên trong một người, ở vào mọi người ở giữa, hắn một bước tiến lên, hướng về Dương Hàn, kinh lạo phong cùng với đại yến quân sĩ, lớn tiếng hét lớn. Hử, xem ra thiên nguyên hoàng triều lại có tân chủ nhân. Dương Hàn liếc nhìn lại, chỉ thấy người nọ mặc thiên nguyên hoàng bào, khí vũ bất phàm, một thân cảnh giới cũng ở đây chân anh lục trọng tà hữu đúng là Thiên Nguyên Hoàng Triều tự tinh vũ Thánh Điện trở lại trong ba người duy nhất may mắn còn tồn tại người chẳng những đổi Tân Chủ nhân dường như liền đối đợi Thượng cổ cường giả lập trường cũng có biến hóa vậy mà liên hợp nhiều như vậy Thượng cổ cường giả trợ trận kinh nạo phong trên mặt hiện hiện ra mấy phần kinh dị Dương Hàn, kinh nạo phong còn không mau mau mau quỳ xuống tự sát chu tội Thiên Nguyên Hoàng Triều Tân Hoàng người lớn tiếng quát chói tai tự sát ta không có nghe lầm chớ Dương Hàn tự tinh viễn chu phía trên, bước ra một bước, hắn hư không mà đi, cước bộ trầm trượm, nhưng không lay động đại hướng về Thiên Nguyên Hoàng Triều phương hướng đi. Chỉ nghe Dương Hàn lạnh lùng nói: Những lời này, chắc là ta đối với các ngươi Thiên Nguyên Hoàng Triều nói, hiện tại tan mất vũ khí, tức khắc đầu hàng, đem chọn cái Thiên Nguyên Quốc, hiến dư đại yến, còn có thể miễn đi không tất yếu thương vong. Tiểu Nhi, ngươi không được kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi may mắn ở Tinh Vũ Thánh Điện lấy được Cơ duyên, tiến giai thần thai, lại tùy ý như vậy hành sự. Có lẽ, bác vực trong nhân tộc, không có người có thể chữa cho ngươi, nhưng chúng ta thượng cổ cường giả ở đây, thử, ngươi còn có cái gì dựa vào. Không sai, hôm nay bọn ta ở đây, há có thể cho phép ngươi làm càn, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta lại trừng mấy nghìn. Thiên huyên hoàng triều tân hoàng người bên cạnh, rất nhiều thượng cổ cường giả, hoặc khẽ cười nhạt, hoặc lớn tiếng lăng nụ. Một đám liền thân tộc, tông môn, cũng không thể bảo hộ, kéo dài hơi tản, trộm sống đến nay. Không có chút nào dũng khí cùng can đảm phế vật Vậy mà cũng có mặt Ở trước mặt ta cậy mạnh Dương Hàn nhìn liền đều khinh thường tại xem những thứ này Thượng cổ cường giả Thanh âm hắn tràn ngập khinh thường cùng lạnh lùng Các ngươi nếu là có can đảm Phải đi cùng trung vực tuần thiên các nhất chiến Nếu là không có dũng khí Liền chớ có lên tiếng, đồ chọc chê cười Ngươi Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ Nói bậy bạ gì đó Mấy nghìn thượng cổ cường giả nghe vậy Ngựa khí cứng lại Cơ hồ không còn cách nào phản bác Dương Hàn, bọn họ khí sắc đỏ lên, trong lòng càng là xấu hổ bất ham, nhưng ngoài miệng lại tất cả đều không muốn thừa nhận. Hiện tại liền rời đi, bằng không hôm nay, các ngươi một người một người đều chớ nghĩ xong lấy rời đi nơi này. Dương Hàn vẫy tay, tinh viễn chu phía trên, năm chục ngàn thần tuyển đại tu, hơn 1000 tiền kim đan cảnh giới tinh phủ thủ vệ, là được vừa nhảy ra, những thủ vệ này, chỉ là Dương Hàn toàn bộ xúc tích bộ tộc 1 phần 10, là hắn có khả năng công bố cùng người khác thế lực. Sao có nhiều như vậy kim Đăng cảnh, thần truyền cảnh giới Bắc vực nhân tộc. Nay Thần Vũ Vương Dương Hàn, đúng là có chút bản lĩnh. Nhìn thấy Dương Hàn sau lưng rất nhiều tinh phủ thủ vệ, Thiên Nguyên Hoàng Triều mọi người cũng là vì thế mà kinh ngạc. Bất quá, chỉ có như vậy thế lực còn không đủ. Dương Hàn, ngươi quá mức tự tin, cũng phô trương quá mức, nếu là ngươi ẩn nhận mấy năm, vượt qua 9 lần thiên hàng tu nguyên, có lẽ ngươi quả thật có thể trở thành Bắc vực trong ít có thế lực cường đại. Nhưng hiện tại Ngươi cũng là không có dạng cơ biết, như vậy thực lực, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Nhưng hơi sau khi kinh ngạc, thiên Nguyên hoàng triệu một phương thượng cổ cường giả, cũng là lại lần nữa phát ra xem thường cùng nụ cười đắc ý. Bọn họ trừng mấy nghìn cảnh cường giả, thân tuyển đại tu số lượng cũng thật không ít, mấu chốt nhất là, trong bọn họ, chân anh cảnh giới, chừng hơn trăm người, mà Dương Hàn một phương, trừ Dương Hàn bản thân là thần thai cảnh cường giả bên ngoài, vậy mà lại không bất luận cái gì một gã chân anh cảnh giới ở trên cường giả. Vẫn như cũ bọn ngươi không lùi, vậy đều lưu lại đi." Dương Hàn lúc này cất bộ, cũng là chốc lát không dừng, hắn ở trên hư không đạp không mà đi, trong chốc lát đã đi trước hơn 10 dặm, khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng triều một phương, bất quá mấy dặm chi địa. Chẳng những Yến Quốc quân sĩ bị hắn xa xa để qua sau lưng, chính là năm chục ngàn tinh phủ thủ vệ cũng không tiến lên theo. Người này thật không ngờ khinh thường, quả thật không đem chúng ta để vào mắt. Cũng tốt đã như vậy, như vậy chúng ta liền cùng tiến lên, nhân cơ hội đem hắn chém giết. Diệt trừ hậu hoạn, chỉ cần Dương Hàn ngã xuống, kinh lạo phong liền lại không dựa vào. Một đám thượng cổ cường giả, cùng với thiên nguyên hoàng triều mọi người, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng kinh sợ tại Dương Hàn không coi ai ra gì bên ngoài cùng khinh thường thiên hạ anh hào bên ngoài, càng là âm thầm vui vẻ. Ngay sau đó, mấy nghìn thượng cổ cường giả, đồng thời nhảy lên, bọn họ trong thân thể nguyên lực năng dọc, trên hai tay càng là chói mắt mọc lên, vô số pháp khi đồng thời kích động ra, hướng về Dương Hàn phô thiên cái địa bao phủ xuống Côn ngô kiếm. Dương Hàn đối mặt một đám thượng cổ cường giả, vẹn vẹn cười lạnh một tiếng, tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, màu đen côn ngô trường kiếm tức khắc đột nhiên hiện ra. Côn ngô kiếm thân, kiếm ý mọc lên, nhẹ nhẹ đen lực buốc lên trong, phản phất là huyền hoàng bắc vực trong là hắc ám nhất lực, khả năng liền tại đây đen lực trong, lại có ẩn chứa vô tận cương liệt cùng thuần dương lực. Thái khôn kiếm ra, vạn tộc tránh. Một đạo giàn oa, lại tràn ngập vô tận dũng liệt chi khí thanh âm, vang lên theo. Kiếm là tộc mệnh. Chúng ta cầm kiếm, đáng chém thiên hạ địch." Thanh âm sau, hơn 2000 nói cương liệt, to tiếng, đột nhiên vang lên, côn Ngô Hắc kiếm thân kiếm rung động ở giữa, một bộ kiếm sĩ bức họa từ từ triển khai. Bức họa bên trong, 2500 tên mặc thiết giáp, thần xác túc mục kiếm sĩ, cầm trong tay hình thái khác nhau trường kiếm, đồng thời giơ kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, đứng dậy hét lớn. Hơn 2000 danh kiếm sĩ, hóa thành đầy trời mưa kiếm, nên hướng mấy nghìn thượng cổ cường giả. Đây là cái gì pháp khí, nghe chớ không nghe. Mới nghe lần đầu, có gì đó quái lạ, chúng ta mau bỏ đi, không phải là đối thủ. Mấy nghìn kim đan cảnh cường giả, trong lòng cả kinh, đều bị côn ngô kiếm đột như đến biến hóa khiếp sợ. 2.500 danh kiếm sĩ, chỗ hiện ra tu vi cảnh giới, đều ở đây kim đan cảnh trung kỳ tả hữu, nhưng trên thân tản mát ra khí tức, lại là một đám thượng cổ cường giả, cảm thấy hoảng sợ. Dưới sự kinh hãi, nhiều thượng cổ cường giả, tức khắc xoay người, hướng về sau lưng trốn đi thật xa, những thứ này kiếm sĩ để cho bọn họ bản năng xuất hiện sợ hãi. Siêu siêu siêu. Nhưng mà, chỉ có kim đan cảnh giới trung kỳ kiếm sĩ, thân hình cướp động ở giữa, lại bộc phát ra vượt xa ngang hàng cảnh giới tốc độ, tại trong hư không vút qua, hóa thành hơn 2.000 đạo kiếm quang, nằm ngang chân trời, xuất hiện của mọi người thượng cổ cường giả trước người. Trước 1039, đại yến hoàng triều thần vũ hoàng giả. Xét xét xét. Giữa không trung, kiếm quang lập lòe, huyết quang bắn tung tóe. 2500 kim đan kiếm sĩ vẹn vẹn một kích, tức khắc đem hơn 2000 tên thượng cổ cường giả một kiếm đâm trúng. Chúng trung thượng cổ cường giả phát ra thảm tê, mặc dù bọn họ cảnh giới cũng không yếu tại côn Ngô kiếm sĩ, nhưng ở kiếm sĩ một kích phía dưới, lại hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, bị từng chuôi kiếm khí nhập vào lồng ngực, tự giữa không trung mà rơi. Tinh phủ thủ vệ xuất kích. Dương Hàn sau lưng, năm chục ngàn thần tuyển, 1000 kim đan thủ vệ, càng là vào thời khắc này tụ thành tinh tuyển đại trận hướng về tiền còn lại đan thượng cổ cường giả giết chết tới vô liêm sỉ bọn ta ở đây há lại cho ngươi làm cản trăm tiên chân anh cảnh thượng cổ cường giả nhưng ở lúc này một bước nhảy ra thực lực bọn hắn còn hơn kim đan cảnh thượng cổ cường giả cường đại mấy chục lần căn bản không sợ kim đan kiếm sĩ cùng tinh phủ thủ vệ đối với dương hàn kích động ra côn nô trường kiếm càng là sinh lòng tham nghiệm. chiến liệt dương dương hàn nhìn trước mặt đánh về phía tinh phủ thủ vệ trăm tiên thượng cổ chân anh cấp bậc cường giả vẫn chưa có bất kỳ lo âu nào vẻ hắn nhẹ dọn vừa quát tinh viễn chu bên trong một đạo rừng rực kim quang đột nhiên mọc lên kim quang cướp động tới rơi vào trăm tên chân anh cảnh giới thượng cổ cường giả trước người hóa thành một đạo mặt trời chói trang màu vàng nóng liệt nhật chi trong mặc kim giáp chiến liệt dương vừa sải bước ra hai tay hắn giơ cao xuống phía dưới nhấn một cái hô chỉ thấy một đạo kim sắc hỏa phong quét sạch trong chớp mắt liền đem trăm tên chân anh cảnh giới thượng cổ cường giả toàn bộ bao vây kim sắc hỏa phong trong từng đạo thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đây trăm tên chân anh cảnh giới thượng cổ cường giả liên toàn bộ bị kim sắc hỏa phong luyện hóa thiên uyên hoàng người dương hàn thân hình cũng ở đây lúc này nhún người nhảy lên hắn một bước nhảy ra bắt lại ngừng lại ở giữa không trung côn ngô trường kiếm mũi kiếm chỉ về phía trước hướng về trước người thiên uyên hoàng triều nghìn trượng vân chu là được chém xuống một kiếm vù vù côn ngô trường kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh bí mật mang theo thế như vạn tấn Ở giữa không trung sẹt qua, chỉ một kiếm, liền đem thiên nguyên hoàng triều nghìn trượng vân chu, một kiếm chém thành hư vô. Không, không. Nghìn trượng trên vân chu, một đám thiên nguyên hoàng triều cứng, giả, đều là con mắt co rụt lại, bọn họ vẫn không tới kịp mở miệng cầu xin tha thứ. Ngay dương hàn một kiếm phía dưới, toàn bộ bị chém giết, tại nghìn trượng vân chu cùng nhau, hóa thành hư vô. Ký. Nghìn trượng vân chu sau lưng, mấy nghìn chiếc vân chu, thiên nguyên hoàng triều quân sĩ, tám quốc 18 cự thành quân sĩ đều là nhất tề hít một hơi linh khí. Tuy là trước đó, bọn họ đã đối Dương Hàn cường đại, có chút nghe thấy, nhưng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Dương Hàn thực lực, vậy mà cường đại tới mức như thế. Mấy nghìn tên kim đan cảnh thượng cổ cường giả, hơn trăm tên chân anh cảnh thượng cổ cường giả ở Dương Hàn phía trước, cơ hồ không có một chút năng lực phản kháng, vừa đối mặt liền bị toàn bộ chém giết. Ngìn trượng đại tiểu vân chu, càng là kể cả phía trên mấy vạn thiên nguyên hoàng triều cường giả cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này, Đại Yến quốc cùng nhau tới trước hơn 200 vạn, đại yến quân sĩ, nhưng căn bản chưa từng xuất thủ. Nói cách khác, chặt chẽ dựa vào Dương Hàn một người, cùng với tên kia không biết lai lịch kim giáp nam tử, liền đem thiên nguyên hoàng triều tụ tập toàn bộ cao đoàn chiến lược, một chiêu chôn vùi. Đọc ngẳng truyền con. Như vậy cảnh tượng, căn bản là không có cách tưởng tượng ra, cũng không còn cách nào tin tưởng. Bọn ngươi, còn muốn làm không cần thiết chống lại sao? Dương Hàn thu hồi trường kiếm, di chuyển lập giữa không trung mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước người số tiền vân trên đỏ mấy ngàn vạn thiên nguyên hoàng triều cùng với các quốc gia các thành quân sĩ lệnh lùng quát thanh âm mặc dù không lớn lại vang vọng ngàn dặm rõ ràng rơi vào mỗi một tên thiên nguyên hoàng triều quân sĩ trong tai nếu ba tức bên trong bọn ngươi không bỏ vũ khí đầu hàng vậy liền cùng đi bồi thiên nguyên hoàng người đi dương hàn quát khẽ chúng ta nguyện phụng thần vũ vương dương hàn làm chủ nguyện quy thuận đại yến nghe được dương hàn lời nói ở đây mấy ngàn vạn quân sĩ giật mình trong lòng ở đâu còn dám có bất kỳ do dự, cơ hồ toàn bộ tại đồng nhất thời gian quy xuống, ném xuống trong tay binh khí, toàn bộ quy hàng. Dương Hàn thực lực cường đại, ở trước mặt bọn họ, liền giống như thần chỉ, căn bản không xanh được mảy may lòng phản kháng. Đại Yến quân sĩ nghe lệnh, hợp nhất sở hữu Thiên Nguyên quân sĩ, từ đó khoảnh khắc, Thiên Nguyên cảnh nội Cửu Quốc 18 cự thành, đều thủ tiêu, Thiên Nguyên hoàng triều sở hữu lĩnh vực, tất cả thuộc về Đại Yến sở hữu, Thiên Nguyên hoàng triều từ đó tiêu vong, Bắc vực chi địa, Đại Yến hoàng triều, từ đó mà đứng. Dương Hàn cao rộng trầm rộng, ở tiếng quát trong, sừng sững huyền hoàng Bắc vực gần vạn năm Thiên Nguyên hoàng triều, đến đây hủy diệt, đại yến hoàng triều sinh ra, thay thế Thiên Nguyên, trở thành Bắc vực tứ đại hoàng triều một trong. Cẩn tuân thần vũ vương ý chỉ, chúng ta bái kiến đại yến hoàng giả, kinh ngạo phong bệ hạ. Mấy ngàn vạn quân sĩ tế hát, hướng về đại yến Vân Chu phương hướng kinh ngạo phong, cùng kêu lên quỳ lạy. Chúng quân sĩ bình thần, đại yến thay thế Thiên Nguyên trọng lập đại yến hoàng triều, bọn ngươi trước lỗi, đều được xá, nhìn bọn ngươi sau này chung với đại yến chớ ngực nhị tâm kinh ngạo phong đứng vân chu thuyền đầu thần sắc trịnh trọng tâm tình sao động chỉ nghe hắn cao giọng quát lên từ hôm nay trở đi sắc phong dương hàn là đại yến thần vũ hoàng địa vị cùng buồn hoàng nội danh đại yến hoàng trong đỉnh thần vũ hoàng chi vị cũng cùng buồn hoàng đồng liệt thần tinh vực dương phủ cùng sợ thị nhất tộc đều là đại yến hoàng tộc vạn sinh muôn đời không thay đổi cần tuân ngôi hoàng lân chỉ chúng ta bái kiến thần vũ hoàng bệ hạ mấy ngàn vạn đại yến quân sĩ cùng kêu lên bái hạ Đại Yến quân sĩ tận lên, đi tới hoàng đỉnh. Kinh Nạo Phong lại lần nữa quá to. "Tu ngung! Trên bầu trời, Đại Yến Vân Chu cùng mấy nghìn quy hàng Vân Chu, dung hợp làm một, nhất thể phát động, hướng về Thiên Nguyên hoàng triều nội địa đi." Sau 10 ngày, đại quân đến Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đô, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, cả tòa hoàng đô liền liền thì bị Đại Yến quân sĩ chiếm giữ. Kinh Nạo Phong tỏa chấn hoàng đô, đối số ngàn vạn vừa mới thu phục quân sĩ, tiến hành chỉnh đốn cùng lại lần nữa phân chia. Sau đó ở Dương Hàn năm chục ngàn tinh phủ thủ vệ dưới sự trợ giúp, nhanh chóng chỉnh hợp sở hữu binh sĩ. Mấy ngàn vạn quân sĩ ở kinh Nạo Phong ý chỉ xuống, cũng bắt đầu hướng về Nguyên Thiên Nguyên Hoàng triều các nơi đi, trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng triều lãnh địa. Sau đó chọn 3 tháng, đại yến quân sĩ phân bố Thiên Nguyên các nơi, dựa theo kinh Nạo Phong cùng Dương Hàn bố trí, dần dần đem chọn cái lĩnh vực toàn bộ trưởng khống, đem sở hữu phản kháng thế lực từng cái chấn áp, cũng cuối cùng trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng triều ở Dương Hàn tự Tinh Vũ Thánh Điện trở về sau tháng thứ năm là lúc Đại Yến Hoàng Triều chính thức thiết lập chiêu cáo thiên hạ đồng thời mở tiệc chiêu đại Đại Li Thương Nguyệt Liệt Phong Tam Đại Hoàng Triều Liệt Phong Hoàng giả đối với Yến quốc chiếm đoạt Thiên Nguyên Hoàng Triều tự nhiên bất mãn hết sức nhưng Đại Li Thương Nguyệt hai Đại Hoàng Triều lại ở trước tiên phái sứ giả đi tới Đại Yến Hoàng Triều tán thành Đại Yến lập Triều chỗ phái sứ giả càng là Đại Li Thái tử Li Phong hùng cùng Thương Nguyệt Hoàng Triều Nhược Lan công chúa lại thêm rõ ràng Đại Li Thương Nguyệt đối với Đại Yến Hoàng Triều chú trọng, mà Liệt Phong Hoàng Triều nhìn thấy như vậy tình cảnh, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám tái động ý nghĩ sang bậy, đồng dạng phái cho rằng Hoàng Triều vương hầu đi tới. Từ đó, Đại Yến Hoàng Triều rốt cục chính thức thay thế thiên nguyên Hoàng Triều, trở thành bắc vực tứ Đại Hoàng Triều. Trước 1040, Thu Nguyên đến, Chủ Thượng đi tới Đại Yến Hoàng Triều các nơi nhóm thứ 3 tinh phủ thủ vệ, đều đã trở lại, lần này tuyển chọn, cùng sở hữu 3 triệu thiếu niên thông qua Chủ Thượng lập xuống tuyển chọn tiêu chuẩn kể cả thân tộc tổng cộng 15 triệu người cũng đều theo vân chu phản hồi đại yến hoàng triều tân hoàng đều thành trì bao la kéo mấy ngàn dặm nhân khẩu hàng tỷ phồn vinh hưng thịnh cơ hồ cùng một tiểu quốc cũng trên lệch không bao nhiêu tiến đô chỗ sâu một chỗ to lớn cung điện diện tích hơn 10 dặm tường viện cao vót phảng phất thành trì trung quanh còn có vô số tinh nhuệ đại yến quân sĩ bắt tay sâm nghiêm không gì sánh được cung điện chỗ sâu dương hàn khuynh chân ngồi ở đại điện ở giữa hai mắt khép hờ tiện lặng thổ nạp Tuy là đã bị thiên địa quy tắc hạn chế, hắn chân chính cảnh giới vẫn như cũ bảo trì ở thần thai thất trọng tà hưu, nhưng lúc này khí tức cùng khí độ lại cùng mấy tháng trước so sánh, có dứt khoát bất đồng biến hóa. Trong cơ thể hắn thần nguyên lực, trải qua hơn tháng nhiều lần rèn luyện, càng thêm thuần thật, mỗi một sợi thần nguyên lực ẩn chứa lực lượng, cũng so với trước kia cường đại ba thành không thôi. Dưới đại điện, một gã Kim Đan cảnh hậu kỳ đại địa cử tích kỵ sĩ, hai tay chắp tay, không người bài nói, sở hữu vân chủ đều muốn ở trong vòng 2 ngày toàn bộ đến Yến Đô, dựa theo chủ thượng phân phó, bọn họ đem ở Yến Đô bên ngoài 300 dặm chỗ dừng lại, chờ đợi chủ thượng tiếp nhận bọn họ, tiến nhập tinh phủ tiềm tu. Ừ, rất tốt, các ngươi lần này khổ cực. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, ôn hòa cười. Mấy tháng trước, tự kinh nạo phong đem người đến Tân Yến Đô sau, Dương Hàn liền phái mấy vạn tinh phủ thủ vệ, theo đại yến quân sĩ, đi tới đại yến hoàng triều các nơi. Một mặt giúp đỡ yến hoàng trưởng ngự lãnh địa, một mặt ở các nơi tuyển chọn thu nhận tư chất xuất chúng. Phẩm hạnh trung hậu, Vũ Dung thiếu niên xem như tinh phủ thủ vệ lực lượng trừ bị. Cộng thêm lần chọn lựa này, cộng thu nhận thiếu niên thủ vệ gần nghìn vạn, kể cả thân tộc cũng có hơn 5000 vạn người, bọn họ cũng sẽ ở Dương Hàn bảy cấm sau, tiếp vào tinh phủ không gian. Cũng ở Dương Hàn toàn lực bồi dưỡng xuống, tăng cao tu vi, tiến giai ngưng khí cảnh từ đó ở 9 lần thiên hàng tu nguyên thời gian, nhanh chóng phát triển, trở thành có cường đại chiến lực tinh phủ thủ vệ, lấy ứng đối trung vực các đại tông môn, cùng với tuần tiên các Thiên hàng tu nguyên mặc dù là đại đạo quy tắc, đối với bắc vực nhân tộc cân thường, lại không phải tất cả mọi người, đều có thể lấy được, chỉ có cảnh giới ở ngưng khí cảnh ở trên võ giả, mới được. Hôm nay hiến Chiêu các nơi, ở hiến quân thống lĩnh xuống, hết thể đều vẫn thuận lợi sao, nhưng còn có thà ngoan mất linh, thế sống chết không theo người. Dương Hàn hỏi, khởi bẩm chủ thượng, hiến hoàng thống ngự sơ kỳ, thật có rất nhiều thế lực, nước chư hầu vương tộc, tâm tồn nhị tâm, âm thầm bày ra mưu phản. Bất quá ở yến quân cùng với tinh phủ thủ vệ quét sạch xuống, đã toàn bộ diệt trừ, hiện nay Diến Hoàng đã cơ bản trưởng khống toàn bộ hoàng triều lãnh thổ. Cự Tích thủ vệ cung kính nói: "Như vậy cũng tốt, thiên hàng tu nguyên sắp mở, Sở Hữu tinh phủ thủ vệ chờ đợi lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên sau, ở bắt đầu lại lần nữa tuyển chọn đại yến hoàng triều, cùng với hắn các đại hoàng triều bên trong tinh nhuệ võ giả, hiện tại thông chi Sở Hữu tinh phủ thủ vệ, toàn bộ trở lại yến đô, chờ đợi thiên hàng tu nguyên đến." Dương Hàn gật đầu, khẽ nói ra: này mấy tháng trong thời gian, trừ một bộ phận kim đan cảnh ở trên tinh phủ thủ vệ bị dương hàn phái ra, chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, sở hữu thần tuyển cảnh giới tinh phủ thủ vệ đều bị hắn triệu hồi ở tinh phủ bên trong chuyên tâm tu luyện. này mấy tháng trong thời gian, còn có nhiều thần tuyển cảnh giới tinh phủ thủ vệ tiến giai giả đẳng cảnh, sau đó ở chân anh cảnh giới tinh phủ thủ vệ dưới sự hướng dẫn đi tới đại yến cảnh nội các nơi lôi nguyên chi địa nhận lôi nguyên rèn luyện. mà gần đoạn thời gian huyền hoàng bắc vượt đại đạo quy tắc. Tốc độ khôi phục từ từ tăng nhanh, căn cứ Dương Hàn suy đoán, lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên, phòng trường sẽ trong vòng một tháng bắt đầu. Vì vậy tinh phủ thủ vệ nhất định phải toàn bộ trở lại Dương Hàn bên cạnh, mới có thể bảo đảm những thứ này tinh phủ thủ vệ nhận thiên hàng tu nguyên lúc, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối Dương Hàn mà nói, mỗi một tên kim đan cảnh giới tinh phủ thủ vệ, đều là vô cùng trọng yếu cùng quý giá, cũng có thể ở 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, trở thành tôn giả cảnh cường giả, thậm chí đại năng cảnh giới cũng chưa biết chừng. Tuân chỉ, dưới đại điện, cự tích kỷ sĩ linh mệnh thân hình phát một cái, tức khắc biến mất ở bên trong đại điện. Hai ngày sau, tự đại yến hoàng triều mỗi cái tới thiếu niên thủ vệ cùng thân tộc, toàn bộ đến yến đô ở ngoài, Dương Hàn đứng dậy đi tới, đem bộ phận này thiếu niên thủ vệ đồng dạng tiếp vào tinh phủ trong. Sau một tháng trong thời gian, đi tới đại yến các nơi, rèn luyện kim đan tinh phủ thủ vệ, cũng toàn bộ trở lại. Lúc này, hán tinh phủ bên trong, ở lại nhân tộc, cũng đã có gần nửa người. Trong thiếu niên tinh phủ thủ vệ 1000 vạn người, toàn bộ là ngưng khí cảnh sơ kỳ tu vi, tiến giai thành phi hổ vệ. Mà nguyên bản phi hổ vệ 6 triệu người, mấy tháng trước, bọn họ tiến nhập tinh phủ lúc, chỉ có ngưng khí cảnh thực lực, nhưng ở tinh phủ nội tu luyện trong, bởi vì địa giai tinh phủ uy năng, cùng với đăng dược, nguyên quyết đầy đủ cung ứng, tốc độ tu luyện gấp 10 lần so với huyền hoàng bắc vực. Mấy tháng khổ tu, cũng đã tương đương với mấy năm khổ luyện, cơ hồ sở hữu phi hổ vệ đều tiến giai đến chân nguyên cảnh, mặc dù tu vi kém có nhất cũng tiếp cận ngưng khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân nguyên cảnh, vẹn vẹn cách một bước. Vì vậy, 600 vạn phi hộ vệ cũng cơ hồ toàn bộ tấn thăng làm dũng sĩ vệ. Nguyên bản 10 vạn dũng sĩ vệ, trải qua hơn tháng khổ tu, cũng toàn bộ đến chân nguyên cảnh giới hậu kỳ, thậm chí có một số ít tu giả đã đến thần tuyển cảnh sơ kỳ. Mà hơn 50 vạn thần cảnh giới binh giai tinh phủ thủ vệ trong, nguyên bản 300,0000 thần tuyển trung kỳ tinh phủ thủ vệ, lúc này toàn bộ đến thần truyền hậu kỳ. Đọc truyện tại HTTP, ngưỡng truyền com hơn 200 ngàn thần tuyển cảnh giới hậu kỳ tinh phủ thủ vệ, lúc này lại cơ hồ toàn bộ, ở gần đoạn thời gian đến kim đan cảnh nhất trọng cảnh giới, để cho dương hàn dưới trướng, kim đan cảnh cường giả tăng trưởng đến 200 năm chục ngàn chúng. Cấp trung vệ, đại địa cử tích kỵ sĩ, một đám chân anh cảnh vương cấp chiến cho tu vi, cũng có tăng lên trên diện rộng. Rầm rầm rầm. Một ngày này, đại yến hoàng đô bên ngoài nghìn dặm chi địa một chỗ trên đất trống, dương hàn trước ngực tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe. Gần hai chục triệu tinh phủ thủ vệ, võ giả, nhất tề hiện thân, xuất hiện ở đại địa trên. Chỉ thấy đỉnh đầu vân không nổ vang rung động, toàn bộ Huyền Hoàng Bắc vực chân trời đều tại đây khắc phát sinh biến hóa, vân không lấy mắt trần có thể thấy biến hóa, hướng về càng cao độ cao mọc lên. Vô số thuần túy thiên địa nguyên khí, lại thêm tự không biết tên không gian, hướng về Bắc vực chi địa tới, dung nhập vào Bắc vực trong thiên địa. Bắc vực chi địa, thiên địa nguyên khí nồng độ, cũng lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ, bắt đầu tăng cường. Sở Hữu bắc vực ngưng khí cảnh ở trên võ giả, tu giả, rõ ràng hơn cảm thấy áp chế ở thân thể mình trên cảnh giới áp chế, rõ ràng biến nhẹ. Trên bầu trời lại thêm rũ xuống từng luồng khí cơ, cùng Sở Hữu cảnh giới ở ngưng khí cảnh ở trên võ giả, tu giả tương liên. Ma yến đô ở ngoài nghìn dặm trong đất trống, trên bầu trời cũng có hai chục triệu nói khí cơ, tự thiên nhi dáng, đây cũng là thiên hàng tu nguyên đã tới trước dấu hiệu. Chương 1041, bán tôn. Lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên Rốt cục đến, Dương Hàn đứng ở gần 2.000 tinh phủ võ giả trong, theo tu nguyên khí cơ cùng bản thể nối liền, Dương Hàn tức khắc cảm thấy, bản thân phảng phất cùng một cái không gian khác tương liên. Mặc dù vẫn có nhất tầng ngăn cản, ngăn ở Dương Hàn tại đạo kia không gian trong lúc đó, nhưng Dương Hàn lại rõ ràng cảm ứng được, ở đó chỗ không gian bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa bản nguyên. Những thứ này bổn nguyên, tràn đầy các loại thuộc tính linh vận khí tức, dường như cũng ở đây cách vô hình ngăn cản. Thử nghiệm cùng bắc vượt thiên địa cảm ứng lẫn nhau một dạng có chút dục dịch, không kịp chờ đợi, phảng phất cũng có linh thức, dương hàn thậm chí ở trong, bắt cuối cùng đoạn đoạn giải giác đại đạo quy tắc cùng cảm ngộ Thiên hàng tu nguyên mở, bọn ta ngủ say vài vạn và năm, chờ đợi chính là lúc này. Thiên hàng tu nguyên, chúng ta cơ hội, thánh nhân cơ hội. Tuân thiên các, đời này, ta làm toàn lực chống lại, không có nữa dâm lên vết xe đổ. Đây chính là thiên hàng tu nguyên, đây là chúng ta bắc vượt tu sĩ. Đối kháng thượng cổ cường giả cơ hội duy nhất. Không biết, chúng ta ở thiên hàng tu nguyên trong, có khả năng tấn thăng mấy tầng cảnh giới. Nghe nói, thiên hàng tu nguyên, võ giả, tu giả có thể có được bao nhiêu thiên địa bản nguyên, hoàn toàn dựa vào bản thân tiềm lực, tiềm lực càng lớn, lấy được tu nguyên cũng càng nhiều, cũng có thể tấn thăng càng cao tu vi đẳng cấp. Bác vực các nơi, vô số võ giả, tu giả, lúc này cũng cùng thiên hàng tu nguyên khí cơ tương liên, trong lòng mỗi người, cảm thụ bất động tâm tình bất động nhưng bọn hắn nhưng lại một cái chung nhau mục tiêu cùng tâm nguyện đó chính là ở thiên hàng tu nguyên trong lấy được lớn nhất để thăng trở nên càng mạnh mẽ hơn rầm rầm rầm ba tức qua đi sở hữu bắc vực ngưng khí cảnh ở trên võ giả tu giả đều ở đây trong nháy mắt cảm thấy thần hồn run sợ một hồi thoáng qua đúng trong lúc đó bọn họ phảng phất dọc theo đạo kia tu nguyên khí cơ tiến nhập một khắc trọng trong không gian nơi này thiên địa bản nguyên nồng nặc tột cùng tràn ngập toàn bộ không gian hào hào hào Tựa hồ là nhận thấy được vô số khí tức tiến nhập, chung quanh thiên địa bản nguyên cũng tức khắc hướng về những khí tức này, đột nhiên vận chuyển tới, dọc theo những khí tức này mà xuống, nhập vào đến Bắc vực vô số võ giả, tu giả thân thể trong. Đây hết thảy phát sinh, hoàn toàn tự nhiên vận chuyển, Bắc vực thế giới sở hữu ngưng khí cảnh ở trên võ giả, tu giả, đều không cách nào ngăn cản cùng cảm ứng thiên địa tu nguyên đến bao nhiêu. Vào giờ khắc này, bọn họ thần hồn phảng phất bị chia làm hai đạo một dạng cảm nhận cùng thân thể, thần hồn cơ hồ hoàn toàn cách ly. Chỉ có thể bị động nhận thiên hàng tu nguyên đến, với mình thân thể, thần hồn dung hợp, mà không còn cách nào ngăn cản cùng lịch chuyển. Chỉ có thân thể tại thần hồn, đang không ngừng cường đại, cơ hộ mỗi một trong ngáy mắt, đều có thể tăng trưởng mấy thành nhiều. Là được Dương Hàn, cũng cùng hắn võ giả, tu giả một dạng, căn bản là không có cách đem chính mình cảm nhận cùng thần hồn, thân thể tương liên hệ, hắn giống như là một cái đứng ngoài quan sát người một dạng chỉ có thể yên lặng nhìn mình chăm chú thần hồn, thân thể biến hóa, mà không còn cách nào cảm nhận động gần truyền con. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn kéo dài chín tức, bác vực ngưng khí cảnh ở trên võ giả, tu sĩ, thần hồn lại lần nữa khẽ động. Đối với mình thần hồn cùng thân thể cảm nhận, không chế, cũng ở đây lúc này hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha, thiên hàng tu nguyên, đúng là cường đại. Vẹn vẹn là lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên liền để cho ta cảnh giới, ước chừng để thăng lượng trọng còn nhiều hơn. Chân anh cảnh giới, ta tu vi đến chân anh cảnh giới. Chân nguyên cảnh, chân nguyên cảnh giới a. Ta rốt cục trở thành một tên tu giả. Vì sao, vì sao ta cảnh giới vẹn vẹn đề thăng nhất trọng, làm sao sẽ ít như vậy? Tam trọng cảnh giới, ước chừng đề thăng tam trọng cảnh giới. Huyền hoang bắp vực, các ngọt ngách, vô số võ giả, tu sĩ thanh âm, đồng thời vang lên, hoặc có hưng phấn, hoặc có kinh hỉ, nhưng là không hề cam cùng oán hận. Ta cảnh giới, mà Dương Hàn lúc này cảm nhận, cũng hoàn toàn cùng thân thể, thần hồn lại lần nữa phù hợp, trải qua một lần thiên hàng tu nguyên, để cho hắn cảnh giới đề thăng rất mạnh thực lực đại cường rất nhiều. Mà khi hắn tỉ mỉ cảm ứng bản thân tu vi cảnh giới lúc, nhưng trong lòng thì sợ sở, nàng có khả năng cảm giác được, bản thân cảnh giới, lúc này chắc đã siêu việt đến thần thai cảnh, cự trọng trở lên, thậm chí chắc siêu việt cự trọng điên phong chi cảnh. Cũng còn như có hay không siêu việt đến luyện hư tôn giả cảnh, hắn nhưng lại có chút không quá xác định, thần thai trong, cự trọng thần lực bậc thang hoàn toàn ngưng tụ. Trên bậc thang, anh linh tiểu đỉnh vững vàng đứng lặng, chân anh thần hồn, càng là ngồi sẽ bằng Mà ở thần hồn chân anh trên, vậy mà cũng có một luồng hư không ngưng lệ ra, phảng phất ngưng tụ một phương vân không. Đây cũng là luyện hư cảnh đặc thù một trong, chỉ bất quá này sợi hư không, nhưng lại tức là rất thưa thớt cùng ảm đạo, thậm chí còn hơn một dạng luyện hư cảnh nhất trọng cường giả, cũng muốn thiếu đáng thương. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay địa quy tắc áp chế? Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, liền tức khắc có chút dự đoán. Lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên sau, đại đạo quy tắc có chút để thắng, lúc này bắt địa cảnh giới áp chế đã đề thăng tới thần thai cảnh đỉnh phong. Bất quá ở tu nguyên phủ xuống thời giờ, tu sĩ cảnh giới nhưng có thể không chịu thiên địa quy tắc hạn chế mà thôi dương hàn tư chất cùng tiềm lực mạnh, có thể nói được là bất vượt đệ nhất nhân. Vì vậy lấy được đề thăng cũng nhất rõ rệt. Chỉ là bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ quá đáng, cho dù trời dáng rộng lượng tu nguyên vẫn như cũ không đủ để để cho hắn cảnh giới hoàn toàn đề thăng tới luyện hư cảnh. Nếu là khi đó đại đạo quy tắc không có bất kỳ hạn chế nào. Dương Hàn tự nhiên có thể tự động vận chuyển nguyên quyết cùng tinh hồn nhãn, hoàn toàn tiến giai luyện hư. Bất quá đại đạo quy tắc áp chế, đồng thời đến, lại làm cho hắn không còn cách nào chân chính tiến giai luyện hư, dựa theo hắn lúc này thực lực, cũng là vừa lúc ở vào thần thai cùng luyện hư cảnh ở giữa. Bán Tôn chi cảnh, không nghĩ tới ta vậy mà cơ duyên xảo hợp, đến như vậy vi diệu cảnh giới. Dương Hàn bất đắc dĩ cười, trong lòng tuy là có chút tiếc uối, nhưng cũng vẫn chưa có quá nhiều bị hủy hoại, Bán Tôn cảnh ở vào hai đại cảnh giới trong lúc đó đồng thời có hai đại cảnh giới uy năng, không những có thể sớm phát huy ra một ít luyện hư cảnh tôn giả thực lực, đồng thời càng có thể lấy luyện hư cảnh một ít thần thông đến củng cố thần thai cảnh giới, sẽ làm hắn thần thai dị thường đánh, vượt xa người thường. Trọng yếu hơn là, lúc này đại đạo quy tắc hạn chế, vừa lúc ở vào luyện dưới hư cảnh, càng có thể để cho dương hàn không trở ngại chút nào phát huy ra, hắn toàn bộ cảnh giới cùng uy năng, mặc dù đối mặt một ít bản thể thực lực, vượt xa luyện hư cảnh cường giả cũng sẽ không có rõ ràng thế yếu. Xích, ha ha, ta mã đại gia rốt cục đến thần thai cảnh, từ nay về sau, ta cũng vậy một gã chân nhân. Mà ngay Dương Hàn cảm ứng bản thân cảnh giới là lúc, hắn bên thai truyền đến mã thiên hạ không gì sánh được đắc ý cùng hương phấn gào thét tiếng. Dương Hàn xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này mã thiên hạ tuy là vẫn như cũ một bộ bán yêu hình thái, nhưng hắn cái chán phụ cận, mơ hồ có thần hồn lực, thỉnh thoảng tàng ra, tinh thuần mà vô hạ. Ta cũng sẽ cảnh giới để thăng tới thần thai cảnh. Trân Anh Cảnh, thật không ngờ ta một ngày kia cũng có thể đến Trân anh đại tu sĩ cảnh giới. Chương 1042, trung vực. Dương Hàn bên cạnh, vô số tràn ngập mừng rỡ tiếng hoan hô, cũng ở đây lúc này liên tiếp vang lên, gần 20 triệu tinh phủ thủ vệ, ở lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên xuống, thực lực cùng cảnh giới, cũng được tăng lên rất cao. Ở Dương Hàn tinh phủ dưới sự trợ giúp, ở vô tận đan dược đối thân thể rèn luyện xuống, cùng với cao đẳng nguyên quyết đối võ đạo cảm ngộ xúc tiến xuống, Dương Hàn dưới trướng tinh phủ thủ vệ tiềm lực mạnh, vượt xa một dạng võ giả. Vì vậy ở thiên hàng tu nguyên Trong, lấy được đề thăng cũng đều là không nhỏ, yếu nhất cũng đề thăng lượng trọng còn nhiều hơn tu vi, còn có nhiều thủ vệ, tu vi đề thăng tam trọng không thôi. Một ngàn vạn tên tân tấn phi hộ vệ thiếu niên võ giả, tu vi toàn bộ tiến danh ngưng khí cảnh trung kỳ, hơn 6 triệu cảnh giới đến chân nguyên cảnh dũng sĩ vệ cũng sẽ tu vi đề thăng tới chân nguyên cảnh trung kỳ. Ba năm chục ngàn thần tuyển cảnh giới hậu kỳ binh giai tinh phủ thủ vệ càng là toàn bộ đến thần tuyển cảnh đỉnh phong, thậm chí có không ít thủ vệ lại thêm đang tiếp thụ tu nguyên đồng thời ngưng tụ giả đan, có tiến giai kim đan cảnh tư cách, mà đã tấn thăng kim đan cảnh hơn 25 vạn tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ, càng là toàn bộ đến kim đan cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ chiến lược lại lần nữa tăng vọt một nghìn cấp trùng vệ, cấp trùng vệ cùng 1.500 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, càng là đến kim đan cảnh đỉnh phong, thậm chí có các đường cự tích thật ngưng tụ chân anh trở thành chân anh cảnh đại tu sĩ là được 5000 tên cấp trùng phó vệ, cũng đã đem tu vi để thằng tới Kim Đan cảnh trung hậu kỳ. Mà Dương Hàn dưới trướng, hơn 60 tên chân anh cảnh giới vương giai chiến sử hậu, cũng toàn bộ đến chân anh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trong Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, Địa ngân, Địa Bá, Thiên Nhãn, Cương vu cùng 6 gã thuộc hạ, thành công hơn tiến giai thần thai cảnh giới. Chiến liệt Dương thì tại Thiên Hàng tu nguyên xuống, thành công tấn thăng luyện hư cảnh, bước đầu tiên khôi phục là tôn giả cảnh. Mà thôi Dương Hàn lúc này dưới trướng bộ tộc Sớm đã đầy đủ xương bá Bắc vực, trưởng khống Bắc vực nhất cảnh thực lực tuyệt đối. Sở Hữu Tinh phủ thủ vệ, tức khắc trở lại Tinh phủ củng cố tu vi, tranh thủ lần tiếp theo thiên hàng tu nguyên trước, lại lần nữa đề thăng. Tuy là dưới chướng bộ tộc thực lực, đã có thể nói không gì sánh được cường đại, nhưng Dương Hàn lại không có chút nào đắc ý vênh báo, hắn chân chính đối thủ không ở Bắc vực. Trung vực tuần thiên các, kinh doanh huyền hoàng thế giới mấy trăm ngàn năm, dễ sâu điệu dày, thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng, Dương Hàn cùng Trinh Lệ Vẫn như cũ không gì sánh được cách xa. Chúng ta cần tuân chủ thượng ân chỉ. Một đám tinh phủ thủ vệ nghe vậy, cũng là tức khắc lĩnh mệnh. Bọn họ theo Dương Hàn lâu ngày, tuy là tu vi cảnh giới đã đạt đến quá khứ không dám tưởng tượng trình độ, đủ để ngạo thị bắt vực, nhưng thụ Dương Hàn ảnh hưởng, tính tình trong, Vũ Dung không khuất phục, lòng mang ngông nên, lại hoàn toàn không có kiêu căng tỉnh. Ngay sau đó, chúng thủ vệ trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thời phản hồi tinh phủ trong không gian. Mà Dương Hàn cũng là đồng thời đứng dậy, Hướng về đại yến hoàng đô cấp động đi. Thiên hàng tu nguyên sau, chẳng những thiên địa biến cao, bát vực trung quanh thái cổ hoang địa cũng sẽ tùy theo lui lại, bát vực lãnh thổ lại lần nữa mở rộng, nhiều trôn vùi ở vài vạn năm trong năm tháng di tích thượng cổ cũng sẽ ở lúc này nổi lên. Vút vút. Mà ngay Dương Hàn xoay người hướng về yến đô cấp động đi là lúc, bên ngoài mấy trăm ngàn giảm, huyền hoang bát vực một chỗ vừa mới tự thái cổ trong hơi thở thoát khỏi hoang vu đại địa phía trên, chói mắt lăng không thoáng hiện. Một tòa đứng sừng ở thái cổ trong hơi thở Mấy vạn năm không được bị thái cổ khí tức ăn mòn cửa đá thật to bên trong, thần nguyên lực lại lần nữa hiện ra, tạo thành một đạo thật lớn quang môn. Quang môn ba động trong lúc đó, còn có hơn 3.500 nói khí tức mạnh mẽ thân ảnh, tự quang môn bên trong bước ra một bước. Những thứ này thân ảnh, mặc phục sức, tuy là không giống nhau lắm, nhưng toàn bộ bảo trì bất vực thượng cổ làng gió. Quần áo bọn hắn hoa lệ, cổ tay, ngón tay, bên hồng, bên hai, đối tóc trong đeo pháp khí, càng là hiện hiện ra mơ hồ không gian pháp tác lực ẩn chứa kinh khủng khí cơ, toàn bộ đều là luyện hư cảnh tôn giả cấp bậc ở trên pháp khí mạnh mẽ, mà bọn họ tu vi cũng không có người nào thấp hơn luyện hư cảnh thất trọng trở xuống, thậm chí trong một ít thân hình trên tỏa ra khí tức, càng là vượt xa luyện hư cảnh tôn giả cực hạn. Thình thịch thình thịch. Bất quá theo những thứ này cường đại thân ảnh xuất hiện tự bắc vực chi địa, trên người bọn họ hiện hiện ra cường đại cảnh giới, nhưng ở trong nháy mắt bị bắc vực đại đạo quy tắc chúa áp chế, toàn bộ đều hạ thấp tới thần thai cảnh đỉnh phong trình độ. Rộng rãi đừng bắc vực mấy vạn năm sau, chúng ta chung vực tu sĩ, rốt cục có khả năng lại lần nữa đến bắc vực. Thật không thoải mái cảm giác, tu vi cảnh giới lại bị đè thấp đến như vậy cấp độ. Tông môn lần này đối với ta trao cho hy vọng trùng, ta nhất định phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, dùng cái này lấy được tông môn hậu thưởng. Này hơn 3500 tên khí tức mạnh mẽ thân ảnh, tiến nhập bắc vực, trong mắt đều toát ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong, nhưng càng có một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất một đám tiên giáng trần đến phàm trần. Chư vị, chúng ta đã đến bắc vực, nơi này bị đại đạo áp chế vài vạn và năm, còn hơn trung vực, không biết rớt lại phía sau bao nhiêu, căn cứ bên trong các trưởng lao suy tính, lúc này mặc dù cộng thêm hồi phục gần mấy vạn thượng cổ cường giả, chân anh cảnh giới đại tu sĩ, cũng nhiều nhất bất quá một vạn. Mà kim đan cảnh tu sĩ, cũng nhiều nhất bất quá mấy vạn người chúng, thần thai cảnh giới cường giả, lại thêm cơ hồ không có không thể xuất hiện, đúng là trung vực các môn đại triển quyền cước, dẫn đầu chia cắt bắc vực chi địa cơ hội thật tốt. Chư vị làm không cô phụ tuần thiên các đối chư vị tông môn ưu ái, phải biết rằng 9 lần thiên hàng tu nguyên, bác vực tất nhiên sẽ ở trong ngắn hạn, sinh ra vô số tư chất thật tốt thiếu niên võ giả, đều là trung vực các đại tông môn cường đại cơ hội chỗ. Còn như chư vị có thể có được bao nhiêu, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hơn 3500 tên trung vực cường giả trong, một gã ra rẻ hiện ra lam nhạt lộc lẫy, mặt sinh bốn mắt đổ sộ thân ảnh một bước đứng ra, thần sắc bình thản, hướng về chúng quanh hơn 3000 tên trung vực cường giả, khẽ huân quát: chỉ thấy hắn mặc trường bào màu tím, phía trên có thêu rườm rà hoa văn, coi trọng lên phẩm chất cực kỳ bất phàm, mà trên ngực lại thêm toàn có khắc hai cái phù văn cổ xưa, cũng là tuần tra hai chữ. Không sai, bọn ngươi ghi nhớ kỹ, lưu cho các ngươi thời gian, còn dư lại tám lần thiên hàng tu nguyên, các ngươi đều là các đại tông môn phái tới tiên phong người, cần phải hoàn thành tông môn giao cho hắn làm các ngươi nhiệm vụ. Làn da màu xanh lam cường giả bên cạnh, một gã vóc người cỡ gãy, cơ hồ chỉ tới người thường đầu gối chiều cao bóng người nhỏ bé. Cũng là khí thế bất phàm, tuy là hắn đứng ở trong mọi người, rất nhỏ bé, nhưng không người dám khinh thường cho hắn. Thậm chí đại bộ phận cường giả nhìn phía ánh mắt của hắn trong, mang theo mơ hồ kính sợ cùng ý sợ hãi, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ nghe tên này vóc người dị thường thấp bé, nhưng tương tự mặc từ bảo, lực toàn có khắc tuần tra hai chữ trung vực cường giả, lạnh giọng quát lên, mà bác vực thượng cổ cường giả, tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn, ra sức phản kháng, bọn ngươi muốn cần đoạn thì đoạn, làm tất giết. Trung vực chi địa, nhất định phải mau chóng bị trung vực các môn không chế. Chương 1043, vạn tông đại hội. Riêng là tân rời khỏi thái cổ khí tức vực, quyết không thể để cho bất kỳ một cái nào bắc vực chư tộc chiếm cứ. Thấp bé thân ảnh hư lạnh nói, nếu là vì vậy để cho bên trong các tìm cách mấy vạn năm đại sự xuất hiện sai lệch, bọn ngươi kết quả cũng sẽ không so bắc vực chư tộc tốt đi nơi nào. Các tôn trưởng lao yên tâm, bọn ta tất nhiên sẽ hoàn thành tuần thiên các ý chỉ, mau chóng nắm giữ toàn bộ bắc vực chi địa. Quanh chung quanh 3000 tên trung vực chuyên môn cường giả nghe vậy, trong lòng co rụt lại, từng cơn rớn lạnh mọc lên, vội vàng hướng thấp bé thân ảnh không người nhất bái. "Được, thập đại đỉnh cấp tông môn, 200 đại tông các trưởng lão, đi trước tuần tra cùng tìm hiểu Bắc vực các nơi tình huống, đồng thời đem tin tức cho biết Bắc vực các đại thế lực, nhớ kỹ nửa tháng sau tổ chức Bắc vực vạn tông đại hội, bọn ngươi đều có thể đúng hạn đến." Làn da màu xanh lam nhạt, mặt xinh bốn mắt đổ sự thân ảnh, nhẹ nhàng phất tay. "Cẩn tuân tôn các trưởng lão ý chỉ." chung quanh 3000 tên trung vực cường giả, tức khắc cùng teo lên đáp, bọn họ thân hình nhảy lên, tức khắc hóa thành 3000 nói hoa quang, hướng về bắc vực các phương hướng bay đi. "Chư vị trưởng lão, tuần thiên các sử giả, chúng ta lần này tiến nhập bắc vực, nhiệm vụ không nhẹ, thu phục bắc vực thế lực, cùng với thượng cổ cường giả việc, giao cho những trung vực đó tông môn đi làm cũng đủ để." 3000 tên trung vực cường giả rời khỏi, thật lớn truyền tống môn trước, vẫn có hơn 500 tên trung vực cường giả đứng. Bọn họ tuy là tướng mạo khác hẳn, xuất từ không cùng loại tộc nhưng mặc trên người phục sức, nhưng đều là trường bào màu tím, gần như chỉ ở ngực toàn khắc tuần tra hai chữ cổ toàn văn lộ phía trên, hơi có bất động. Trong ngực có theo kim sát sợi văn trung vực cường giả, chỉ có hơn 10 người, mà còn lại hơn 500 người, nhưng đều là ngân sát sợi văn. Làn da màu xanh lam nhạt đồ sộ thân ảnh nhìn thấy 3.000 trung vực trư môn cường giả rời khỏi, xoay người hướng về phía sau lưng mọi người nói, mà trong các ở bắc vực kinh thiên lưu đồ, cùng với mấy vạn năm trước lưu lại bố trí, đều có thể tức khắc triển khai để ngừa có biến. Minh Phong sử giả, ngươi thân là tuần thiên các thập đại sử giả một trong, là có hy vọng nhất tấn thăng làm tuần thiên các hạ phẩm trưởng lao tồn tại, nửa tháng sau vạn tông đại hội, liền toàn quyền giao cho ngươi giải quyết, mà chúng ta sẽ đi tới bắc vực các nơi, tiến nhập mấy vạn năm trước lưu lại bí cảnh trong, bồi dưỡng thành thánh cơ hội, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Thấp bé tuần thiên các trưởng lao nói, vì vậy ngươi nhất định phải cam đoan, trung vực chư môn, thuận lợi trưởng khống bắc vực Không thể để cho bất kỳ ảnh hưởng gì Tuần Thiên các đại kế chuyện xấu xuất hiện. Minh Phong lĩnh chỉ. Nghe được làn da màu xanh lam cùng với vóc người dị thường thấp bé Tuần Thiên các trưởng lao nói, hơn 500 đạo Tuần Thiên các trong cường giả, một gã vóc người phổ thông, nhưng sau lưng mọc bốn con màu đen trong suốt cánh thịt, da rẻ hiện ra ảm đạm vẻ thân ảnh một bước đứng ra, cùng kính lĩnh mệnh. Ừ, ngươi nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, đợi 6 lần thiên hàng tu nguyên sau khi kết thúc, chung cực cùng Bắc vực Tương Liên, ta làm bẩm báo bên trong các đảm bảo ngươi tấn thăng trưởng lão chi vị, đồng dạng có thể có tư cách lấy được một cái thành thánh cơ hội." Làn da màu xanh lam tuần thiên các trưởng lão và thiện cười nói, sau đó hướng về sau lưng mọi người vung tay lên, hơn 500 tên trung vực cường giả tức khắc chia làm 18 đội ngũ, có một gã kim sắc văn lộ tuần thiên các trưởng lão dẫn dắt, hướng về phương hướng khác nhau cấp tốc bay đi, trong nháy mắt là được biến mất. Bát vực cường giả, hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, vài vạn năm áp chế, mặc dù thượng cổ hồi phục cường giả lại có thực lực gì, có khả năng cùng chúng ta trung vực cường giả chống lại, mà khi đại bắc vực nhân tộc, càng là không chịu nổi một kích. Minh phong sử giả nhìn thấy một đám tuần thiên các cường giả rời đi, không khỏi phải cười lạnh một tiếng, tựa hồ là rất xem thường nhiệm vụ lần này an bài. hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt nhưng lại có một tia cấp bách, bất quá ta phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tấn thăng làm trưởng lão, thì có thể lấy được một cái thành thánh cơ hội. đây chính là tụ thiên địa tinh hoa làm một thân vô hạ nhục thân. Minh phong sử giả thân hình nhảy lên cũng là hóa thành một đạo chói mắt, hướng về một cái phương hướng bay vút đi. Dương Hàn, ta đã phái mười vạn đại yến tinh nhuệ quân sĩ, chia làm một trăm đội ngũ hình ung, ngồi vân trụ, đi tới đại yến biên cảnh bên ngoài, tự thái cổ trong hơi thở rời khỏi hoang bình nguyên trong, đi vào giọ xét. Lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên sau mấy ngày, đại yến hoàng đô bên trong, yến hoàng trong đại điện, Kinh Ngạo Phong cùng Dương Hàn cũng ngồi ở thật to điện Trô Sâu trên đài cao. Kinh Ngạo Phong nhìn về phía trước người trên án kỷ Bắc vực địa đồ, Hướng về Dương Hàn Thanh bằng nói, dựa theo mấy ngày trước đây, vừa cảnh tướng linh truyền đến tình báo, chỉ là thô sơ giản lược tính ra, lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên sau, thái cổ khí tức liền ước chừng thối lui khoảng 10 vạn giảm, hơn nữa dường như hiện tại cũng không chưa có hoàn toàn chấm dứt. Hiện nay lại lần nữa trở lại bắc vực lãnh địa, chỉ là tới gần đại yến biên cảnh một phương lãnh thổ diện tích, liền tương đương với hai cái đại yến hoàng triều chỗ thống ngự diện tích. Kinh nạo phong mặt mang vẻ vui mừng nói, những thứ này khu vực. Tuy là bị thái cổ khí tức xâm nhiễm vài vạn và năm, nhưng vẫn như cũ khả năng có hoàn hảo di tích thượng cổ tổ lưu, có lẽ còn có thể tìm được nhiều đối với chúng ta hữu dụng tu luyện vật tư, cùng với quý trọng pháp khí cùng. Dương Hàn gật đầu, nói, bất quá, chúng ta sẽ lưu ý những thứ này khu vực, những thứ kia hồi phục thượng cổ cứng, giả, đồng dạng sẽ lưu ý, thậm chí có thể so với chúng ta xuất thủ trước một bước. Cùng bọn chúng so sánh, tuy là chúng ta chiếm giữ nhân số ưu thế, nhưng về mặt cảnh giới, bác vực nhân tộc lại cùng thượng cổ cường giả, vẫn như cũ có không nhỏ khác biệt." Dương Hàn nói. "Ừ, tuy là lần này thiên hàng tu nguyên để cho đại hiến quân sĩ tu vi để thằng rõ ràng, nhưng cùng thượng cổ cường giả so sánh, chúng ta kém vẫn như cũ vẫn là quá lớn." Kinh ngạo Phong nghe vậy, thầm than một tiếng, hơn nữa tuy là Bắc vực thiên địa nguyên khí, càng thêm đầy đủ, nhưng chúng ta Bắc vực cường giả muốn đuổi theo thượng cổ nhân tộc, còn cần ít nhất thời gian mấy chục năm. "Yến Hoàng, ta chỗ này có một chút quý hiếm đang được chừng để cho 10 vạn chân nguyên cảnh, tấn thăng nữa thần tuyển cảnh trước, đừng lo đan dược chưa đủ tình hình, ngoài ra còn có gần 10 ngàn bộ phận đỉnh cấp hoàng giai, huyền giai công pháp, có thể ban tặng phổ thông đại yến quân sĩ tu tập. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, mấy chục túi trữ vật liền xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn ném kinh ngạo phòng, chỉ nghe Dương Hàn nói, ngoài ra, còn có một chút điệu giai, thiên giai công pháp, cùng với chân anh cấp bậc pháp khí, đồng dạng có thể cho đại yến tướng lĩnh vương hầu tu tập. Đa tặng ngươi Nếu là không có ngươi, ta ít nhất cần thời gian 5 năm, mới có thể đem đại yến hoàn toàn trường khống. Kinh ngạo phong không có chối từ, hắn đã thiếu Dương Hàn vô tận ân tình, chỉ cảm thấy mình không có báo đáp, mà Dương Hàn tặng cho hắn vật tư, cũng chính là trước mắt hắn cần. Yến Hoàng, những ngày qua, ngươi ở đây đại yến các nơi tuyển chọn một nhóm tiềm lực không tầm thường, mà phẩm tính giá trị phải tín nhiệm người, tu vi muốn ở chân nguyên cảnh trở lên, nhân số hẹn ở khoảng một vàng người. Dương Hàn hơi trầm ngâm, nói... Ta sẽ thay ngươi đại lực bồi dưỡng bộ phận này quân sĩ tướng lĩnh, tranh thủ ở lần thứ ba thiên hàng tu nguyên trước, đưa bọn họ toàn bộ tấn thăng làm kim đan cảnh ở trên cường giả, thủ hộ đại yến Giang Sơn. Chương 1044, Tôn giả Tây Lĩnh Mặc. Lần thứ ba thiên hàng tu nguyên trước, một vạn tên kim đan cảnh cường giả. Kinh Ngạo Phong nghe vậy, giật mình trong lòng, tuy là hắn hiểu Dương Hàn thực lực, sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến Dương Hàn lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Coi như là thiên địa hiện nay hồi phục, Bác vực tu hành hoàn cảnh lấy được cải thiện cực lớn, nhưng muốn ở trong ngắn hạn để thăng nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Dù sao kim đan cảnh khoảng cách chân nguyên cảnh, cao hơn hai cái đại cảnh giới, mà thiên hàng tu nguyên cách mỗi mấy tháng, nhiều nhất bất quá 1 năm, liền sẽ đến một lần, lúc này khoảng cách lần thứ 3 thiên hàng tu nguyên, nhiều nhất bất quá đã hơn 1 năm thời gian mà thôi. Được, chuyện này, ta sẽ tức khắc đi làm. Kinh ngạo phong kích động trong lòng vạn phần. Nếu là có thể ở lần thứ 3 thiên hàng tu nguyên trước, cho giới quyền mình có một vạn kim đan cường giả, như vậy 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, ít nhất sẽ làm bản thân có một vạn tên chân anh cảnh hậu kỳ ở trên quân sĩ, thậm chí sẽ còn có rất nhiều thần thai cảnh cường giả. Ừ, quả nhiên là mãng hoang chi địa, bác vực trải qua thượng cổ chi biến, võ đạo văn minh toàn bộ gián đoạn, có thể coi là bị đại đạo quy tắc hạn chế, cũng nên nên có quân cương thần cường, hiện nay lại có hai người ngồi chung hoàng điện trên, rõ là cực kỳ buồn cười mà đến đây kinh ngạo phong cùng dương hàn thương nghị đại yến việc lúc, hoàng điện chỗ sâu hư không hơi ba động ở giữa một đạo thần bí thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở dương hàn cùng kinh ngạo phong trước mắt người này râu tóc hơi bạc tuy là hai lỗ thai viên mãn vành hai thủy vai nhưng xấu xí nói không nên lời quái dị, chỉ thấy hắn nhìn về phía dương hàn cùng kinh ngạo phong cười khẩy nói hai người cùng trưởng thiên hạ đây là cái đạo lý gì ta trung vực võ đạo phát triển mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua hoang đường như vậy không kiềm chế được việc. Ngươi là người phương nào, vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào ta đại Yến hoàng cung. Kinh nạo phong nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện ở trên đại điện, trong lòng không khỏi phải cả kinh, hắn lúc này cũng đã tiến dai chân anh, là chân anh cảnh nhất trọng tu sĩ cường đại, nhưng căn bản không từng nhận thấy được người trước mắt tới gần đại điện bất kỳ dấu hiệu gì. Ha ha, rõ là chê cười, ta tây Linh mặc, chính là đường đường luyện hư cảnh đỉnh cấp đại tôn, nơi nào đi không, húng chi là một cái chính là bắc vực tiểu hướng hoàng điện. Thần bí người nghe vậy. Càng giống như là nghe được cái gì không gì sánh được buồn cười sự tình một dạng trong giọng nói tràn ngập vẻ trâm trọng. Ngươi là trung của người. Dương Hàn ngồi trên trên đài cao, cũng không có bởi vì Tây Lĩnh Mặc Tôn giả xuất hiện mà có bất kỳ kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào Tây Lĩnh Mặc Tôn giả trên thân, hai hàng lông mày cau lại. Cũng là phát giác người trước mắt, trên thân tản ra khí tức có chút quỷ dị, dường như hoàn toàn không giống như là Bắc vực nhân tộc, lại càng không như là Bắc vực thượng cổ cường giả, mà là một loại khác, Bắc vực chi địa chẳng bao giờ xuất hiện qua khí tức, Hừ, nghĩ không ra Bắc Vực đương đại trong nhân tộc, vậy mà cũng có nhãn lực như thế bất phàm người. Nhìn thấy Dương Hàn một lời điểm chúng tự mình tiến tới lịch, cây lĩnh mặc tôn giả trên mặt thoáng hiện một hơi vẻ kinh ngạc. Hôm nay thiên hàng Tu Nguyên đã dáng, Trung Vực cùng Bắc Vực an thông nói, cũng nên làm sẽ ở Tu Nguyên đến trong ngáy mắt, xuất hiện một chút liên thông, Trung Vực người có khả năng đến Bắc Vực, cũng không coi vào đâu khó đoán sự tình. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, nói nói vậy lần này tiến nhập bắc vực trung vực cường giả số lượng sẽ không quá ít đi đó là tự nhiên thiên hàng tu nguyên trung vực cùng bắc vực xuất hiện chốc lát nối liền vốn không khả năng thông qua pháp trận truyền tống nhưng ta trung vực võ đạo sinh sôi vô số tuyết nguyệt tự nhiên có tài năng lớn người có thể thi triển pháp lực mạnh mẽ truyền tống tây lĩnh mặc hơi ngửa đầu ngạo nghê nói mà ngươi như là đã biết được ta chính là trung vực tới đỉnh cấp tôn giả còn không mau mau quỳ xuống đất nên tiếp bản tôn đến trung vực tôn giả một bên kinh ngạc phong ở Tây lĩnh Mặc Tôn giả xuất hiện trong ngay mắt, liền muốn triệu tập đại yến hoàng cung cấm quân bao vây tiêu trừ người này. Nhưng ở nghe được Tây lĩnh Mặc cùng Dương Hàn đối thoại sau, cũng là trong lòng đột nhiên cả kinh. Mặc dù hắn không còn cách nào thăm dò Tây lĩnh Mặc lai lịch, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng ra người trước mắt, dĩ nhiên là từ lúc Bắc Vực ngăn cách vài vạn năm Trung Vực mà tới, là được kinh ngạc phong. Lúc này cũng có chút không còn cách nào bảo trì đảm định, phải biết rằng Trung Vực không bằng Bắc Vực. Võ đạo văn minh căn bản không có xuất hiện bất kỳ pha đứt gãy. Thời đại thượng cổ võ đạo cấp độ liền vượt xa bắc vực, mà hiện tại mấy vạn năm đi qua, bắc vực kinh biến, mà trung vực hoàn hảo. Đến đây tiêu đó, có lẽ lúc này trung vực võ đạo cấp độ còn hơn thời đại thượng cổ, còn muốn càng cao. Trọng yếu hơn là, dựa theo tây lĩnh mặc nói, từ trung vực tiến nhập bắc vực tu sĩ số lượng tuyệt không phải số ít. Dựa theo hôm nay bắc vực cảnh giới hạn chế, tu vi cao nhất cảnh giới cực hạn đã để thăng tới thần thai đỉnh phong. Đó chính là nói, rất có thể, sở hữu tiến nhập bắc vực trung vực cường giả, đều là thần thai cảnh đỉnh phong tu sĩ cường đại, đây đối với bắc vực các đại thế lực mà nói, tuyệt đối là một cái cực đại đe dọa cùng thiêu chiến. Quy xuống. Tây lĩnh mặc, ngươi coi nơi này là trung vực sao, để cho ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Dương Hàn ánh mắt tiến lặng, nhìn về phía dưới đại điện Tây lĩnh mặc, cười lạnh nói, nơi này là bắc vực chi địa, đại yến hoàng triều hoàng đỉnh, ta cùng với yến hoàng là được cao nhất thống trị người Ngươi tự tiện xông vào hoàng đình, đã mắc phải trọng tội, nên quỳ người, chắc là ngươi mới đúng. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, ngươi vậy mà dám can đảm để cho ta quỳ xuống. Tây Lĩnh Mặc nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, giận tím mặt, trên người hắn lên khí thế ầm ầm lên, thần thái cảnh đỉnh phong uy năng cường đại, tức khắc quét sạch đại điện, lại thêm đem chọn cái đại yến hoàng đình ba phủ. Tây Lĩnh Mặc đưa tay chỉ Dương Hàn cho mũi, nổi giận nói, ngươi nếu là trung vực hoàng đình, ta còn để cho ngươi một phần. Nhưng ngươi bất quá là Bắc vực tiểu triều, thực lực yếu ớt, cho bản tôn sách dày cũng không xứng đồ đạc, lại cũng có dung khí như thế cùng bản tôn nói. Tây lĩnh mặc, ta nói rồi nơi này là Bắc vực kiến triều, chúng ta mới là nơi này chủ nhân, các ngươi trung vực tu sĩ, tiến nhập Bắc vực chi địa, ta mặc kệ các ngươi trước, có gì cường đại dựa vào cùng địa vị, chỉ cần đi vào Bắc vực, sẽ dựa theo chúng ta Bắc vực quy tắc hành sự. Dương Hàn nhìn về phía Tây lĩnh mặc, lạnh lùng nói, sở dĩ ở ta không tức giận trước, thu hồi ngươi tự ngạo Bắc Vực chi địa không giống các ngươi Trung Vực trong tưởng tượng, vậy nhỏ yếu, chỉ cần có ta Dương Hàn ở đây, bất luận cái gì Trung Vực tu sĩ ở Bắc Vực đều có thể theo quy củ hành sự. Tiểu Bối, ngươi đây là nửa khiêu chiến chúng ta Trung Vực tu sĩ. Tây lĩnh mặc giận dữ cười, hắn có thể đủ nhìn ra Dương Hàn lúc này tu vi cảnh giới, chắc ở chân anh cảnh giới trở lên, nhưng khí tức dường như có chút bất ổn, chợt cao chợt thấp, chắc là vừa mới tấn thăng không lâu sau, cảnh giới còn chưa củng cố biểu hiện. ở Bắc Vực thiên địa xuống có khả năng đạt tới cái này dạng cảnh giới, xác định bất phàm, hiện hiện ra người này cường đại tiềm lực, sau này có lẽ cũng sẽ trở thành một địa phương cường giả, nhưng hiện tại, cái này bắt vượt tiểu bối, triệt để làm tức giận bản thân, cũng là khó hơn nữa có cường đại cơ hội. Trước 1045, ngạo khí. Đã như vậy, tiểu bối, ta để ngươi biết, ở thực lực cường đại phía trước, bất luận cái gì tự tôn cùng tự ngạo, đều là phù vân, chỉ có thực lực cường đại, mới là nói khí. Tây lĩnh mặc gươm thanh hung dữ giống to, hắn hư không nhấn một cái, một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại. Tức khắc từ hư không đến, hướng về Dương Hàn đỉnh đầu hung hăng đè xuống, một kích này đủ để áp sập vạn dãm núi cao, rơi vào phổ thông thần thai tu sĩ sơ kỳ trên thân thể, cũng muốn đem thân thể ép thành một mịn. Xem ra ngươi là không có ý định chủ động nhận tội, đã như vậy, ngươi cũng không có cần thiết tiếp tục sinh tồn. Nhìn thấy Tây lĩnh mặc tùy tiện xuất thủ, Dương Hàn ánh mắt cũng hiển hiện ra một luồng lạnh lùng, hắn hư lệnh một tiếng. Từ hư không đánh xuống lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên tại trong nháy mắt hoàn toàn tăng lên giả, phảng phất căn bản không tồn tại một dạng bị một trận gió mát hiệu hiệu mà tán. Mà Dương Hàn lúc này, nhưng cũng đưa ra một ngón tay hướng về Tây lĩnh mặc cũng là nhẹ nhàng nhấn một cái xuống. Cái gì? Điều đó không có khả năng, ta là luyện hư cảnh đỉnh cấp tôn giả, chính là cảnh giới bị áp chế, cũng là thần thai cảnh đại năng, là bác vực tột cùng nhất lực lượng tồn tại. Tây lĩnh mặc nhìn thấy bản thân một kích, dĩ nhiên tại Dương Hàn một tiếng hư lạnh trong. Hồi phi diệt, hóa thành hư vô, không khỏi phải quá sợ hãi. Hán xuất thân trung vực đỉnh cấp đại tông, ở tông môn nội, mặc dù không tính cao cấp nhất cường giả, nhưng là tuyệt đối không yếu, bản thân càng là ngưng tụ hoàng cấp hạ phẩm anh linh, trong tu sĩ đồng cấp, cũng là tức là nhân vật cường hành. Ở bắc vực trong, sở hữu tu sĩ cảnh giới, đều bị hạn chế ở thần thai đỉnh phong, thực lực trong lúc đó trên lệch tuy là vẫn như cũ tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá mức rõ ràng khác biệt. Trừ phi là xuất thân tuần thiên các cường đại sử giả, trưởng lão, mới có thể lấy ưu thế tuyệt đối, chấn áp cùng giai tu sĩ. Nhưng hắn người trước mặt, chỉ bất quá bắc vực sinh trưởng ở địa phương thổ dân, tây lĩnh mặc căn bản không thể tưởng tượng, một gia thân bắc vực tiểu cảnh người, có thể đem tu vi đề thăng tới thần thai đỉnh phong, lại thêm không thể tin tưởng, như vậy xuất thân người, sẽ đối với bản thân tạo thành như vậy áp chế. Là được xuất thân tuần thiên các cường đại sử giả, cũng không khả năng so dễ dàng như vậy hóa giải công kích mình. A. Xuống khoảnh khắc, Tây lĩnh mặc lại thêm cảm thấy mình trên thân hình, một cổ không thể ngăn cản lực lượng cường đại, đến thân thể, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể trong, lại thêm trong nháy mắt mọc lên khó có thể chịu được đau nhức, trong cơ thể xương cốt cũng là răng rắc răng rắc rung động. Phù phù, kèm theo một tiếng thảm thiết thảm kêu, Tây lĩnh mặc càng là hai đầu gối mềm đũn, vô lực quỳ dạp xuống đất, dương hàn nhất chỉ phát tán lực lượng cường đại, đem Tây lĩnh mặc tử tử đặt tại đại điện trên sàn nhà. không có khả năng, bung. Ngươi tại sao có thể có như vậy lực lượng? Ngươi đúng là ai? Bắc vực trong tuyệt đối không thể sinh ra như ngươi vậy cường giả. Tây lĩnh mặc liều mạng dễ dúa, lại không thể thoát khỏi dương hàn vẹn vẹn nhất chỉ trói buộc cùng trấn áp. Trong lòng hắn hoảng sợ, khí sắc trắng bệch. Mặc dù không cách nào muốn thanh bắc vực tại sao lại xuất hiện mạnh như vậy người, nhưng trong lòng là minh bạch, bản thân có lẽ treo chọc một cái không nên treo chọc nhân vật mạnh mẽ. Bung, mau gung, ta thế nhưng phụng tuần thiên các sử giả mệnh lệnh, tới trước thông chi yến chiêu tham gia vạn tông đại hội. Các ngươi có dụng khí kích thương ta, trung vực chư môn, thậm chí tuần thiên các, đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tây lĩnh Mặc ngoài mạnh trong yếu, lạc giọng lệ thê ta là trung vực tuân giả, tương lai Bắc vực thống trị người một trong, các ngươi mau mau đem ta bưng ra, bằng không sau này chắc chắn nên đón vô cùng thê thảm chừng trị. Vạn Tông Đại hội. Dương Hàn đối với Tây lĩnh Mặc gào thét cùng đe dọa, người mặt làm ngơ, nhưng bị Tây lĩnh Mặc một câu nói hấp dẫn. Không sai, Vạn Tông Đại hội, tuần thiên các triệu tập Bắc vực Vạn Tông Đại hội. Đến lúc đó, Bắc vực sở hữu thượng, cổ tông môn, đương đại Bắc vực thế lực đều có thể đúng hạn chạy tới Ma Mây lĩnh, nghe theo Tuần Thiên các ý chỉ, lại lần nữa phân chia Bắc vực các nơi. Tây lĩnh Mặc giận dữ hét, "Sở hữu Bắc vực tu sĩ, các đại thế lực đều có thể thuộc sở hữu trung vực các môn chỗ thống trị, chúng ta trung vực các đại tông môn mới là Bắc vực tương lai chủ nhân." Lại lần nữa phân chia Bắc vực. Tuần Thiên các ý là, Bắc vực mặc dù trải qua mấy vạn năm phong ấn, vô số đau khổ, đại thế đến sau, Bắc vực chưa tộc Vô luận là thượng cổ cường giả, vẫn là Bắc vực đương đại nhân tộc, cũng không có bản thân thống ngự Bắc vực tư cách. Dương Hàn khí sắc càng lạnh lùng, hắn nắm đấm hơi nắm chặt, đột nhiên cười nói, chẳng lẽ nói, Bắc vực chi địa không phải Bắc vực người, ngược lại, còn muốn bị Tuần Thiên các chỗ tùy ý thao túng, xem ra Tuần Thiên các thật sự coi chính mình là được tất cả quy tắc chế nhất định người. Tuần Thiên các cao cao tại thượng, địa vị cao thượng, không gì sánh được cường đại, tự nhiên có thể tùy ý quyết định thời gian tất cả, cái này có gì cũng kỳ quái. Tây Lĩnh mặc quát thầm lên, "Sở dĩ các ngươi mau đem ta bẩm ra, hướng ta bồi tội, bằng không, ta đem bẩm báo Tuần Thiên Các, trừng trị các ngươi." Tuần Thiên Các là thứ gì, người ta sợ hãi, cũng không đại biểu ta cũng sẽ sợ hãi, thượng cổ chi biến, Tuần Thiên Các đã để cho Bắc vực chịu khó có thể bù đắp tổn thất cùng đau khổ, phần này huyết yếu, Tuần Thiên Các nhất định phải lấy huyết đại giới hoàn lại, lấy a nuôi vô số Bắc vực sinh linh trên trời có linh thiêng." Dương Hàn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn phía phía nam, lạnh lùng nói, "Hiện nay Trung vực vừa mới nên đón đại thế, tuần thiên các lại muốn cướp đoạt bắc vực nhân tộc nắm giữ bản thân lãnh thổ quyền lợi, khinh người quá đáng. Ta Dương Hàn xin thể, trong vòng 10 năm, chắc chắn huyết tẩy tuần thiên các. 10 năm sau, này huyền hoàng thế giới lại không bất luận cái gì một gã tuần thiên các người có khả năng sống một mình. A, tây lĩnh mặc vốn đã trong lòng kinh hãi, nhưng nghe đến Dương Hàn không lay động thệ ngôn sau, nhưng ở trong nháy mắt quên được trong lòng mình sợ hãi cùng thân thể đau nhức, hắn ngơ ngác nhìn về phía Dương Hán, sau một lát. Đột nhiên lớn tiếng the the tê ngươi là người điên, người điên, tuần thiên các là huyền hoàng thế giới thống trị người, mười vạn năm không thay đổi, ngươi một cái nho nhỏ bắc vực nhân tộc, cũng dám có như vậy ý niệm trong đầu. Ngươi điên, điên, ngươi không biết tuần thiên các lợi hại, tuần thiên các không thể ngăn cản, không còn cách nào làm trái, bọn họ là thế gian độc tài người, không có người có thể thương tổn, mười vạn năm ở giữa, sở hữu không phục người, đều sớm đã bỏ mạng ở tuần thiên các sử giả trong tay, ngươi cũng không có thể ngoại lệ. Tây lĩnh mặc kêu lớn, nếu nói là điên, có lẽ tuần thiên các mới là chân chính người điên, bọn họ làm một sợi thành thánh cơ hội, liền muốn để cho vô số sinh linh chôn theo, tự cao tự đại, hoàn toàn không để ý kẻ khác sống chết, hai tay nhiễm vô tận tội nghiệt, bọn họ mới chắc diệt vong. Dương Hàn đưa ngón tay ra, hướng về Tây lĩnh mặc hư không nhấn một cái, một cổ cường đại lực lượng cuối cùng chấn áp tại Tây lĩnh mặc trên thân hình, đem hắn thân thể trong nháy mắt nghiền thành thịt nát, liền thảm kêu cũng không kịp phát ra. Tuần Thiên các ở cường đại thì như thế nào, thế gian này không có vĩnh hằng tồn tại vương triều cùng thế lực, tự cao tự đại người, cuối cùng cũng có bại vong ngày. Dương Hàn thu ngón tay lại, cười lạnh một tiếng, vạn tông đại hội. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi trung vực Tuần Thiên các muốn như thế nào phân chia chúng ta bác vực. Trước 1046, an bài bố trí. Dương Hàn, trung vực cường giả đến bác vực, nhân số có lẽ không ít, còn có Tuần Thiên các bên trong cường giả, chúng ta chắc thế nào đối mặt sau 10 ngày vạn tông đại hội. Kinh ngạo phong liếc mắt nhìn bị Dương Hàn nhất chỉ chấn áp tây lĩnh mặc tôn giả, trong lòng tràn ngập lo lắng. Tuy là hắn hiểu Dương Hàn thực lực cường đại, nhưng lần này tiến nhập Bắc vực trung vực cường giả, thực lực có lẽ đều ở đây thần thai cảnh đỉnh phong trở lên. Dương Hàn dù có mạnh mẽ đến đâu, có khả năng đồng thời ngăn cản vài, thậm chí 10 tên ở trên trung vực cường giả, nhưng nếu là trung vực cường giả số lượng, có trăm người, thậm chí trên ngàn người đây. Trung vực cường giả, lực lượng quá mạnh, Dương Hàn chúng ta có lẽ không còn cách nào ngăn cản a. Không bằng trước tạm thời thỏa hiệp, đợi đến thực lực chúng ta tích góp từng tí một cường thịnh, sẽ cùng trung vực cường giả nhất chiến. Kinh ngạo Phong do dự nói, hắn không muốn Dương Hàn mạo hiểm. Không, mặc dù trung vực trư môn thậm chí tuần thiên các thực lực mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Dương Hàn lắc lắc đầu nói, một khi chúng ta nhường đường, trung vực trư môn tất nhiên sẽ ở bắc vực phát triển mạnh, phân chia chúng ta lãnh địa cùng thuộc dân, chúng ta nhường đường, chỉ có thể để cho trung vực càng cường đại hơn. Hơn nữa Theo thiên hàng tu nguyên đến, trung vực còn có thể liên tiếp truyền tống qua đây nhiều hơn cường giả. Chúng ta nếu không thể ở trước tiên, đưa bọn họ triệt để áp chế, nên tiếp chúng ta, tất nhiên là càng ngày càng mạnh trung vực thế lực. Vì vậy, vô luận gian nan dường nào, chúng ta đều phải muốn lần đầu tiên giao phong tròng, đánh bại trung vực chư môn. Dương Hàn nói, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta lực lượng, cùng trung vực cường giả so với, kém vẫn là quá nhiều. Kinh nạo phong gật gật đầu nói, đối kháng trung vực, Tự nhiên không thể chỉ dựa vào chúng ta đại yến, hoặc là bắc vực đương đại nhân tộc. Dương Hàn cười cười nói, có lẽ hiện tại, bắc vực sở hữu hồi phục thượng cổ cường giả, đều đã chiếm được tin tức này, bọn họ cũng tuyệt đối không nguyện ý nhận như vậy kết quả. Mấy vạn năm trước, bọn họ đã mất đi rất nhiều, hồi phục qua đây, nhưng lại muốn mất đi ở bắc vực phát triển tư cách, mà cũng được trung vực cường giả thông chi, bọn họ phản ứng, chỉ có thể so với chúng ta càng thêm kịch liệt. Dương Hàn nói, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, một kim quang rơi xuống hiện hiện ra một gã mặc kim giáp khí thế bất phàm chàng thanh niên đến chiến liệt dương bái kiến chủ thượng kim giáp nam tử không người bái nói chiến liệt dương trung vực chư môn cường giả cùng tuần thiên cát đã đến bắc vực nỗ lực phân chia bắc vực các nơi thu phục sở hữu bắc nói chư tộc, ngươi hiện tại liền đi tới bắc vực các nơi tìm kiếm thượng cổ cường giả dương hàn đem trung vực ý đồ đơn giản giảng thuật cùng chiến liệt dương nói ngươi muốn tận lực thuyết phục bọn họ không muốn khuất phục trung vực, ít nhất bọn họ muốn ở vạn tông đại hội lúc bảo trì trung lập. Chủ thượng yên tâm, Chiến Liệt Dương sẽ làm tốt chuyện này. Chiến Liệt Dương nghe xong Dương Hàn tự thuật, trên mặt cũng hiện lên vẻ tức giận, hắn gật gật đầu nói, Tuần Thiên các cử động lần này tất sẽ đưa tới thượng cổ cường giả cực đại không vừa lòng, để cho bọn họ bảo trì trung lập cũng không tính khó, Liệt Dương sẽ tận lực lôi kéo cái một ít thượng cổ cường giả, chúng ta trận doanh. Chiến Liệt Dương, tiếng nói vừa dứt, tức khắc phi thân nhảy lên rướng về hoàng điện ở ngoài, thả người lao đi. Tiễn hoàng chớ buồn, tuy là trung vực nhân tộc đến, nhưng hiện nay bất quá chỉ là lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên mà thôi, mặc dù bọn họ nhân số không ít, nhưng Bắc vực xử chúng ta lãnh địa, đối với bọn họ mà nói, cũng là một tòa lồng giam. Dương Hàn nhìn theo chiến liệt dương đi xa, xoay người nhìn về phía kinh ngạo phòng, nói, chỉ cần chúng ta gắng gượng qua này lần đầu tiên vạn tông đại hội, ta liền có chắc chắn ở chín lần thiên hàng tu nguyên trước, trưởng không bắc vực tất cả. Ừ. Ngươi đã có nắm chắc, ta liền an tâm. Kinh ngạo phong gật đầu, lúc này mới trong lòng hơi buông lỏng. Yến Hoàng, gần đoạn thời gian dành thời gian, dựa theo ta muốn cầu, mau chóng tuyển chọn một vạn đại hiến chân nguyên cảnh tướng lĩnh, chỉ có chúng ta nắm chặt tất cả kỳ ngộ, liên tiếp cường đại, mới có thể ở bắc vực cùng trung vực hoàn toàn tương liên sau, có cùng trung vực chống lại năng lực. Dương Hàn nói, được, ta đây phải đi an bài, tranh thủ ở vạn tông đại hội trước, tuyển chọn ra một vạn tên chân nguyên tướng lĩnh Kinh ngạo Phong gật đầu. Hai tay hắn cong ngón đúng ra, một đạo nguyên lực phù lục tức khắc lăng không ngưng tụ, bay về phía hoàng điện ở ngoài, thông chi đại hiến quân thần, công việc chuyện này. Mà Dương Hàn cũng tạm thời cáo biệt kinh ngạo phong, phản hồi hắn ở vào hiến đô phủ đệ, không bao lâu, Dương Hàn bên trong phủ đệ, liền có sáu đạo chói mắt thăng vào giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng đi. Cũng là Dương Hàn đem thủ hạ trong bộ tộc, đã tấn thăng làm thần thai cảnh mã thiên hạ, địa viêm cùng tam đầu đại địa cự tích, thiên nhãn, cương vu phái ra. Dẫn đầu tìm hiểu trung vực cường giả, tiến nhập Bắc vực sau hướng đi. Dương Hàn thì ra tăng tinh phủ nội đan dược cấp cho số lượng, tăng nhanh tinh phủ thủ vệ tăng cao tu vi cảnh giới tốc độ. Chủ thượng, Yến Hoàng xin mời, nói là Đại Ly hoàng giả, Thương Nguyệt hoàng giả cùng với thần chiếm giữ các các chủ đám người, đến đại yến, muốn cùng chủ thượng thương nghị sau đó không lâu vạn tông đại hội rõ ràng công việc. Ba ngày qua đi, làm Dương Hàn ở phủ đệ chỗ sâu tiềm tu là lúc, đột nhiên có tinh phủ thủ vệ tới gần, ở ngoài cửa Hướng về Dương Hàn khẽ thông báo. "Ừ, ta biết." Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ, từ hắn biết được trung vực cường giả dự định sau, cũng đã âm thầm tính nhất định, Đại Ly, Thương Nguyệt, Thần Tăng Các, nhất định sẽ ở Vạn Tông đại hội tổ chức trước, tới trước tìm kiếm mình. Dương Hàn đẩy cửa phòng ra, thân hình thoát một cái, tự mật thất trong môn biến mất, trốn vào trong hư không, sau một khắc tiến đô hoàng cung đại điện trong đại cao, hư không hơi ba động, Dương Hàn thân ảnh lăng không mà hiện ngồi trên hoàng trên mặt ghế, thần vũ hoàng nhiều ngày không thấy, tu vi lại tinh thâm không ít, sâu không lường được a. Hoàng điện trong, kinh nạo phong ngồi trên hoàng trên mặt ghế, dưới đài cao địa phương phản ứng hoàng giả, đại ly thái tử ly phong hùng, thương nguyệt hoàng giả, nhược lan công chúa, thần tàng cấp các chủ, thần cơ đại tiên sinh, phùng bất phá, lý bất lạc đám người, thì ngồi ở đại điện hai bên tôn trên mặt ghế. ở đây mọi người đều là bắc vực thực lực mạnh nhất người, nhưng ở dương hàn hiện thân trước. Tuy nhiên cũng chưa cảm thấy bất kỳ nguyên lực ba động nào. Mọi người mặt hơi biến sắc, đều là dương hàn thực lực cường đại, mà cảm thấy hơi khiếp sợ, là được đã lần nữa khôi phục tu vi, đồng dạng tấn thăng luyện hư cảnh nhược lan công chúa, cũng chưa từng có may may phát hiện. Chư vị bị chê cười. Dương Hàn hơi mỉm cười, nhìn về phía dưới đài mọi người, chỉ thấy đại ly hoàng giả, thương Nguyện hoàng giả, thần cơ đại tiên sinh, thần tàng các các chủ, phúng bất phá, lý bất lạc đám người tu vi, lúc này đều đã đến thần thai cảnh sơ kỳ. Mà đại ly hoàng tử ly phong hùng tu vi, càng là đã đến thần thai ngũ trọng tả hữu. Còn như nhược lan công chúa, dương hàn lại thêm một cái nhìn ra, nàng cùng chiến liệt dương một dạng, đều ở đây thiên hàng tu nguyên trong, tấn thăng làm luyện hư cảnh cường giả, chỉ là ở đại đạo quy tắc dưới áp chế, hiện nay chỉ có thần thai đỉnh phong thực lực. Trước 1047, trung vực cường giả hướng đi. Bất quá, thần vũ hoàng thực lực càng cường đại, chúng ta cũng càng có lòng tin cùng trung vực chưa cường người, thậm chí cùng tuần thiên các giả nhất chiến Thân Tăng các các chủ mở miệng nói, thần Vũ Hoàng, cũng biết Trung Vực Cường Giả đến Bắc Vực một chuyện đi. Quả thực đã biết được, mấy ngày trước, có từng tên một là Tây Lĩnh mặc Trung Vực Tôn Giả, từng đến Yến Đô. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu nói, Trung Vực chư môn muốn phân chia ta Bắc Vực chi địa, cơ hồ là coi bọn ta Bắc Vực nhân tộc là không có gì, bọn ta thân là Bắc Vực người trong, chuyện này tuyệt không có thể chịu, nếu nói là chúng ta cùng thượng cổ Cường Giả trong lúc đó cạnh tranh, vẫn tính là Bắc Vực bên trong phân tranh. Như vậy trung vực muốn phân chia Bắc vực, lại đã có thể được xem là xâm lược. Thật là xâm lược không giả, mấy vạn năm trước, Bắc vực đã chịu thượng cổ chi biến, hiện nay lại bị đối đại như vậy, trung vực tuần thiên Các cùng chư môn, toàn bộ hết không để ý tới chúng ta Bắc vực người may may. Nhược lan công chúa thanh em băng lãnh, ta tuy là thống hận trung vực tuần thiên Các, nhưng cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ như thế tệ hại hơn. Thần Vũ Hoàng, như vậy ngươi có từng dự định tham gia mấy ngày sau vạn tông đại hội sao? Ly Phong Hùng hỏi. Tham gia. Đương nhiên muốn tham gia, ta ngược lại muốn đích mắt nhìn một chút, trung vực tuần thiên các, dự định thế nào phân chia ta bắc vực chi địa. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Khó sao thần vũ hoàng dự định ứng đối ra sao đây? Đại ly hoàng giả hỏi. Giết, vô luận là trung vực chư môn, vẫn là tuần thiên các, ta đối đái bọn họ chỉ có một phương thức, giết bọn họ e ngại, giết bọn họ khuất phục, bắc vực chi địa, là ta bắc vực người lãnh địa. Dương Hàn thanh âm lãnh khốc, chúng ta cùng thượng cổ giữa nhân tộc, còn có một kia hòa hoan đường sống. Nhưng đối với trung vực trừ môn, nhưng không có một chút hòa hoãn khả năng, bọn họ nếu lấy xâm lược dáng vẻ, tiến nhập bắt vực, liền nhất định là ta bắt vực địch, đối đại địch nhân, dương mô cũng không nương tay. Ký Dương Hàn đang nói vừa ra, mọi người tại chỗ, trừ kinh nạo phong bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lên khí, tuy là bọn họ sớm đã đoạn nhất định, lấy Dương Hàn tính tình, tuyệt sẽ không khuất phục tại trung vực. Cũng không ai từng nghĩ tới, Dương Hàn thật không ngờ vũ dung cùng quả đoán. thế nhưng dương hàn Chúng ta cùng trung vực cường giả trong lúc đó trên lệnh thực sự quá lớn, căn cứ ta đây mấy ngày dò xét, bọn họ có ít nhất 2.000 trở lên, mỗi một tên trung vực cường giả, đều là thần thai đỉnh phong thực lực. Nhược Lan Công Chúa nói, mà chúng ta bắc vực chư tộc, bao gồm thượng cổ cường giả, thần thai cảnh ở trên cường giả, tối đa cũng không có vượt quá 300 người, đồng thời đại đa số người, cũng chỉ có thần thai sơ kỳ cảnh giới. Đúng vậy, hơn 200 người đối kháng 2.000, thậm chí 3.000 thần thai đỉnh phong cường giả căn bản không có phần thắng, thân tang các các chủ thở dài một tiếng, và lại cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí cùng trung vực cường giả chống lại. Chúng ta xác định cùng trung vực cường giả trên lệnh cực đại có dũng khí đối kháng trung vực cường giả người cũng xác định không nhiều. Dương Hàn gật đầu, hiểu trước người mấy người lo nghĩ, xác định không giả. Nếu không phải tinh vũ thánh điện mở bát vực cảnh nội, căn bản sẽ không nữa lần đầu tiên thiên hàng tu mới lúc liền sinh ra nhiều như vậy thần thai cảnh cường giả. Nhưng dù vậy. Bất quá 300 bắc vực thần thai cảnh cường giả, mặc dù hợp sức, chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản mười mấy tên trung vực thần thai đỉnh phong cường giả đánh giết. Bất quá, chư vị phải biết rằng, chúng ta nếu như không thể nữa lần đầu tiên giao phong trọng, chiến thắng trung vực cường giả, như vậy sau này thì càng sẽ không có cơ hội xoay người. Dương Hàn nói, tự nay sau đó, mỗi một lần thiên hàng tu nguyên, trung vực đều sẽ có cường giả truyền tống tới bắc vực, mà trung vực cường giả một khi phân chia bắc vực. Chúng ta có khả năng điều động lực lượng chỉ biết nhỏ hơn, trung vực chư môn lại sẽ thần tốc phát triển. Đến lúc đó, bọn họ thúc giục thu phục bắc vực cường giả, đối địch với chúng ta, chúng ta tình thế, chỉ có thể càng thêm bị động. Dương Hàn nói, vì vậy, vô luận có bao nhiêu thiếu phần thắng, chúng ta đều có thể liều mạng một lần, tái giả, chúng ta đối mặt, không hẳn thật sự là tất cả trung vực chư tộc. Chỉ giáo cho. Phung bất phá nghe vậy, có chút không giải thích được. Ta tin tưởng, mặc dù trung vực chư môn, đều khuất phục tại Tuần Thiên các thống lĩnh, nhưng giữa bọn họ với nhau cũng không khả năng hoàn toàn hòa thuận, chỉ cần có lợi ích phân tranh, trong bọn họ mâu thuẫn cùng tranh cãi, liền tuyệt sẽ không thiếu. Dương Hàn cười nhạt nói, chỉ cần chúng ta có khả năng ở trước tiên, đem chủ trì lần này Vạn Tông đại hội Tuần Thiên các sứ giả, đánh chết tại chỗ, cũng hiển hiện ra thực lực nhất định, để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, vội vàng phía dưới, bọn họ không có Tuần Thiên các thống nhất thúc dục, tất nhiên sẽ sinh lòng tạm nghiệm. Dù sao nơi này là bác vực Bọn họ một khi tiến nhập nơi này, liền không thể cùng chung vực lẫn nhau liên hệ, trong lòng lo lắng, nhất định không ít. Dương Hàn nói, "Thần Vũ Hoàng nói có lý. Nếu Thần Vũ Hoàng có thơ này tâm, chúng ta nguyện phục tổng Thần Vũ Hoàng an bài." Đại Ly, Thương Nguyệt, thần tàng các ba thế lực lớn, nghe được Dương Hàn nói, cũng là âm thầm gật đầu. Dương Hàn lời xác định không giả, nếu không thể ở lần đầu tiên giao phong trong thủ thắng, Bác vực trừ tộc liền sẽ không còn có năng lực phản kháng cùng cơ hội. Chỉ là hiện tại duy nhất không thể xác định chính là trung vực tuần thiên các phái vào bắc vực cường giả, đã có bao nhiêu? Dương Hàn Trâm Ngâm nói, chỉ cần tuần thiên các phái vào bắc vực tuần thiên các cường giả, ở chúng ta có khả năng trong phạm vi chịu đựng, chúng ta thì có 5 phần 10 phần thắng, nhưng nếu là thần tàng các phái vào bắc vực cường giả, vượt xa chúng ta lực lượng, như vậy chúng ta có lẽ liền một thành phần thắng cũng không có. Vì vậy, chúng ta tuy là ôm quyết một trận tử chiến lòng tin, nhưng là muốn tốt nhất tạm thời thỏa hiệp chuẩn bị, để tránh khỏi hy sinh vô ích. Dương Hàn dặn dò Đối với trung bực tuần thiên các, Dương Hàn tự nhiên có lòng tin cùng đánh một trận, dù sao hắn có tinh phủ tiểu châu, chỉ cần 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, hắn tất nhiên có thể có được đánh với tuần thiên các một trận năng lực. Chỉ là hiện nay mà nói, thời gian cũng là quá mức gấp gáp, vì vậy hắn cũng nhất định phải làm tốt lượng chủng chuẩn bị, không thể để cho đại ly cùng ba thế lực lớn tùy tiện hành sự. Chủ thượng, bọn ta quay về. Mà ngay Dương Hàn cùng ba thế lực lớn cường giả, thương nghiệp nhất định rõ ràng sách lực lúc, bên ngoài đại điện cũng là có sáu đạo chói mắt hạ xuống, đúng là Dương Hàn phái ra tìm hiểu tin tức mã thiên hạ, cương vu cùng thần thai cảnh bộ tộc. các ngươi có từng dò thăm trung vực cường giả tin tức? Dương Hàn nhắc, để cho vài tên bộ tộc tiến nhập đại điện, sau đó hỏi. Sích, Dương Hàn, ngươi nơi đó biết, chúng ta rời khỏi hiến đô sau, căn bản cũng không từng tìm hiểu, cũng đã biết được những thứ này trung vực cường giả tin tức. Mã Thiên Hạ bĩu môi, cắn răng nói, những thứ này trung vực cường giả kêu ngạo hung ác căn bản là không có dự định che lớp bản thân hành tung. Ồ! Dương Hàn nghe vậy, đông nhiên cười nói, nói như thế, bọn họ ở Bắc Vực chi địa, nhất định làm ra không ít chuyện. Hừ, đâu chỉ là không ít. Cương Vu cười lạnh một tiếng, tự thiên hàng tu nguyên sau, những thứ này trung vực cường giả đến Bắc Vực bắt đầu, chính là làm ác liên tiếp. Trước 1048, Bắc Vực Tông Môn bị hủy. Chẳng những, rất nhiều Bắc Vực Tông Môn bị hủy, bị thượng cổ cường giả chiếm giữ sơn môn. Mạnh mẽ thu nạp bắc vực thế lực lớn nhỏ, còn có nhiều thượng cổ cường giả tùy ý ở bắc vực hành sự. Địa viêm tức giận nói, nhiều dân chúng vô tội đều thê thảm bọn họ chu diệt, từng có một gã trung vực cường giả, vậy mà bởi vì một chuyện nhỏ, mà phất tay hủy diệt một tòa thành trì, mấy trăm ngàn bắc vực bình dân chịu độc thủ. Chủ thượng, những thứ này trung vực cường giả quá đáng ghét, mặc dù chúng ta trung tộc, cũng không khả năng hành vi như đến đây hung tàn việc. Đã hóa thành hình người phúc giáp trùng thiên nhãn, cũng là tức giận nói chúng ta trùng tộc sát lục sinh linh là xuất phát từ bản tính sinh tồn bản năng cần thôn phệ huyết thực mới có thể sinh tồn nhưng những thứ này trung vực cường giả cũng là không có chút nào lý do uổng phí hết nhiều như vậy mới mẻ huyết thực khởi bẩm bệ hạ thần vũ hoàng ta đại yến nhiều tòa thành trì truyền đến cấp báo khởi bẩm bệ hạ thần vũ hoàng ta yến chiêu cảnh nội nhiều tòa tông môn bị thần bí cường giả hủy diệt ngay dương hàn dưới chướng 6 gã thần thai cảnh bộ tộc từng cái bẩm báo yến chiêu cảnh nội Một đám trung vực cường giả sở tác sở vi lúc, hiến chiêu bên ngoài đại điện, lại liên tiếp truyền đến vài đại yến cấm quân gấp tiếng bước chân. Chỉ thấy 10 tên đại yến cấm quân thống lĩnh cầm trong tay cấp làm, tự đại ngoài điện lướt vào, hướng về trên đài cao dương hàn, kinh ngạc phòng, quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo. "Bệ hạ, thần vũ hoàng, ta đại yến cảnh nội, nhiều chỗ thành trì, đại tiểu tông môn, đều tao ngộ thần bí cường giả công kích, còn có nhiều lãnh địa bị người mạnh mẽ chiếm lấy, nhưng những thứ này thần bí cường giả" Toàn bộ thân phận không rõ, dường như không giống như là Bắc vực người trong, càng không phải là thượng cổ cường giả. Một gã đại yến cấm quân bẩm báo, nhất định là trung vực cường giả. Kinh Ngạo Phong nghe vậy, không khỏi giận dữ, hắn vui hoàng ghế, phẫn nộ quát, những thứ này trung vực cường giả, hoàn toàn không đem ta Bắc vực người trong thả ở trong mắt ta, rõ là đáng ghét tụ cùng. Yến hoàng chớ nộ, ta cùng với Thương nguyện hoàng giả trong lãnh địa, cũng đều có như vậy sự tình phát sinh, trung vực cường giả thô bạo, hung tàn chỉ là chúng ta tạm thời cũng vô lực trục xuất a đại ly hoàng giả thở dài vậy cũng không hẳn nếu những thứ này trung vực cường giả như vậy làm cản đem chính mình tung tích toàn bộ bày ra không có mảy may ẩn dấu, ngược lại bất đi ta tìm kiếm bọn họ thời gian dương hàn đứng dậy hai tay hoa quang lóe lên trăm viên tinh lực phụ lục tức khắc từ tay hắn trồng bắn ra rơi vào đại điện hạ địa phương mười tên đại yến cấm quân tướng lĩnh trong tay những thứ này đều là truyền âm phù đuổi chú bọn ngươi sẽ đi ngay bây giờ thu thập Đại yến cảnh nội, Sở hữu trung vực cường giả hiện thân chỗ, đem vị trí cụ thể truyền tống với ta. Dương Hàn ra lệnh, thuộc hạ Cẩn Tuân Thần Vũ Hoàng chỉ lệnh. Mười tên đại yến cấm quân thống lĩnh tức khắc lĩnh mệnh, rời khỏi đại điện. Dương Hàn, ngươi đây là muốn đi kích sát trung vực cường giả? Thần tăng các các chủ cả kinh nói, không sai, trung vực cường giả tiến nhập Bắc vực, nhân số không ít, thực lực càng là cường đại, nếu bọn họ như vậy hành sự, ta sẽ không để ý ở Vạn Tông đại hội trước, kéo trừ phe cánh của bọn họ. Dương Hàn gật gật đầu nói: "Lý Hoàng, Thương Nguyệt Hoàng, giả, các chủ, các ngươi cũng có thể đem lãnh địa mình cùng với thế lực phía dưới, từng trịu trung vực cường giả tập kích địa điểm, cùng với những trung vực đó cường giả chỗ. Đưa tin cùng ta, lúc này khoảng cách Vạn Tông Đại hội, còn có 5 ngày thời gian, ta sẽ ở đại hội bắt đầu trước, tận lực nhiều chém giết trung vực cường giả." Thần Vũ Hoàng, ta Lý Phong Hùng cũng nguyện chúc ngươi một tay, chung nhau chém giết trung vực chư môn cường giả." Đại Ly Thái tử Lý Phong Hùng tiến lên một bước, trong mắt chiến ý tràn trề. Dương Hàn, ta cũng nguyện ý theo ngươi cùng nhau, chinh chiến trung vực cường giả. Nhược Lan công chúa gật đầu, trên hai tay Hàn ý mọc lên. Có hai vị, ta chém giết trung vực cường giả hiệu suất, tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Dương Hàn nghe vậy, ôn hòa cười nói. Như vậy, vậy bọn ta tức khắc thông chi bộ hạ đem nắm giữ trung vực cường giả hành tung, thu sạch tụ, sau đó cho biết thần Vũ Hoàng. Thần Tăng cắt các, các chủ nói. Ừ, đợi đến Vạn Tông Đại hội mở lúc, chúng ta sẽ ở Ma Vân Lĩnh đợi chờ các ngươi đến. Thương Nguyệt Hoàng giả nói, ừ, chư vị cáo tử, chúng ta ma vân Linh vạn tông đại hội tài kiến. Dương Hàn gật đầu, hắn vung tay lên đem mã thiên hạ đám người quân lên, thân hình nhảy lên, tức khắc suy nghĩ bên ngoài hoàng cung đi, sau lưng hắn ly phong Hùng, nhược lan công chúa cũng là theo sát sau. Ha ha ha, bác vực chi địa, vạn dân như là loài run rế, trăm vạn hùng thành trong, thậm chí ngay cả một gã kim đan đồng tử cấp bậc tu sĩ, đều chưa từng xuất hiện, rõ là không chịu nổi một kích, quá mức yếu đuối. Không gì hơn cái này, đang cùng ta ý, trung vực cường giả vô số, lãnh địa bị các đại thế lực, tông môn đều phân chia, chúng ta hành sự đều có thể vâng theo các đại thế lực quy tắc, không thể tùy tâm sở dĩ. Nhưng này bắc vực chi địa, nhưng khác, đại yến hoàng triều nội địa, một tòa đã từng có một triệu nhân khẩu phía trên tòa thành lớn, nam tên trung vực cường giả di chuyển lập giữa không trung, trên mặt đều tràn đầy sảng khoái cùng tàn ngược thần sắc. Ở dưới chân bọn họ, một triệu nhân khẩu thành lớn, lúc này tất cả đều là biến phải tàn phá bất ham. Thảm thiết cùng tức giận tiếng quát tháo, tràn ngập cả tòa thành trì. Ta hỏi lại bọn ngươi một lần, các ngươi cũng nguyện thành thật thành ý thần phục cùng bọn ta dưới chúng sao? Một gã mặc cương giáp trung vực cương giả, trong mắt rét lạnh lạnh lùng, lạnh lùng nhìn phía dưới chân tàn trong thành, vô số khóc Bắc vực đại yến thứ dân. Ác ma, các ngươi chính là một đám ác ma. Chúng ta không có phục tòng, thề sống chết không theo, các ngươi chờ, hoàng thượng đại quân sẽ tới cứu chúng ta, thần vũ hoàng sẽ tới cứu chúng ta. Các ngươi xúc phạm đại yến luật pháp xứng nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Không ngờ, ngoài năm tên trung vực cường giả dự liệu là, tàn trong thành, không có lực phản kháng chút nào đại yến thứ dân, cũng là không có một chút e ngại vẻ, bọn họ ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời nằm tên trung vực cường giả, trong mắt cựu hận, không che giấu chút nào. Vô liêm sỉ, một đám không biết tốt xấu đồ đạc, đã như vậy, vậy đừng có trách bọn ta vô tình. Đây là các ngươi tự tìm. Hừ, lúc đầu các ngươi còn có thể làm chúng ta thuộc dân. Vậy là các ngươi cựu sinh đã tu luyện phúc nguyên, bất quá các ngươi cố ý ngỗ nghịch bọn ta vô thượng ý chí, hừ hừ. Nam tiên trung bậc cường giả nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng không khỏi tức giận ngập trời, nam tiên thượng cổ cường giả, cơ hồ không có bất luận cái gì vẻ do dự, bọn họ đồng thời giơ bàn tay lên, sẽ đem dưới chân trong thành trì vô số đại yến bình dân một chưởng mà sát. Cựu sinh đã tu luyện phúc nguyên, các ngươi ngược lại rất có thể để ý mình. Xích Dương Hàn Ta mã thiên hạ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chẳng biết xấu hổ người, một hồi nhất định lưu lại mấy cái, để cho ta mã đại gia đại chân, thật tốt dạy một chút bọn họ cái gì gọi là khiêm tốn như ta. Ngay năm tiên trung vực cường giả lật tay xuống phía dưới, muốn mà sát vô số bình dân là lúc, ở tại bọn hắn bên cạnh không bầu trời xa xa trong, hư không hơi ba động, chín đạo cường đại thân ảnh, cũng là lăng không tự trong hư không đi ra. 1049, một trưởng mặt trừ, Người phương nào dám can đảm ở bọn ta phía trước, như vậy làm càn. Nghe được bên thai truyền đến châm trọc tiếng, ở đây năm tên trung vực cường giả, sắc mặt không khỏi biến sắc, trong lòng tức giận đồng thời, cũng là âm thầm kinh tâm, bởi vì ở bên thai thanh âm vang lên trước, bọn họ vậy mà không có người nào, có khả năng sớm cảm ứng được có người tới gần. Năm tên trung vực cường giả đồng thời xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy chín bóng người không có dấu hiệu nào ra bọn hắn bây giờ bên cạnh thân. Hừ, ta cho là nhân vật lợi hại gì Nguyên Lai bất quá là một đám thần thai cảnh sơ kỳ tiểu bối. Bất quá khi nhìn đến đến người trên thân, chỗ hiện ra khí tức là lúc, nam tiên trung vực cường giả tuy là cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng sau một khắc, lại đều là toát ra xem thường nụ cười. Chỉ thấy bọn họ bên cạnh hiện ra 9 bóng người trong, trong 6 bóng người, tuy là giống nhau tộc nhân, nhưng trên thân tản ra khí tức, cũng là hiển hiện ra trong 5 người thân phận, đều là yêu thú biến hình. Mà người cuối cùng, trên thân khí tức cực kỳ cổ quái, có chút không khí trầm lặng. Tuy là nhìn không ra xuất từ cái gì tộc, nhưng là tuyệt không phải nhân tộc. Nay 6 bóng người, cảnh giới đều ở thần thai sơ kỳ, như vậy cảnh giới, hoàn toàn vượt qua năm tên trung vực cường giả tưởng tượng ra, dù sao dựa theo tuần thiên các đối bắc vực báo trước, bắc vực cảnh nội, ở 3 lần thiên hàng tu nguyên trước, cũng không thể xuất hiện thần thai cảnh giới cường giả. Vì vậy năm tên trung vực cường giả mới có thể hơi cảm thấy kinh ngạc. Càng để cho bọn họ kinh ngạc, cũng là còn lại 3 tên tu sĩ nhân tộc trong, một gã thân hình cao lớn thân ảnh Hắn thân thể mạnh mẽ, huyết khí kinh người, hiển nhiên có bất phàm thể chất, tu vi càng là đến thần thai trung kỳ. Mà còn lại hai bóng người, nam tên trung vực cường giả, vẹn vẹn một cái lướt qua, liền không hề lưu ý. Nguyên nhân cũng là, này hai bóng người tuy là cũng dường như có chút tu vi trong người, bất quá xem ra, cũng là cực kỳ bình thường. Trong cô gái kia, khí chất tuyệt luân, cảnh giới dường như gần như chỉ ở chân ánh cảnh. Còn như cuối cùng đạo thân ảnh kia, càng là yếu đuối bất ham. Cảnh giới gần như chỉ ở thần tuyển tà hữu, hơn nữa khí tức cực kỳ bất ổn, chật cao chật thấp, như là tu luyện công pháp ra cái gì sai lầm. Xem ra vừa mới, chỉ là chúng ta có chút sơ ý, vậy mà không có phát giác bọn tiểu bối này đến. Cũng phải a, bác vực chi địa, có thể có cái gì cường, giả, bọn ta thật có chút buông lơi. năm tên trung vực cường giả, nhìn về phía trước người chín người, phát ra xem thường cười nhạc, cùng với hơi tự dễ ước. Mặc dù trong những người này, có 7 tên thần thai cảnh giới chân nhân. Ngoài ở đây năm người tưởng tượng ra, bất quá bọn hắn đều là trung vực cường đại nhân vật, luyện hư cảnh đỉnh phong tồn tại, mặc dù tu vi xuống tới thần thai đỉnh phong, nhưng đối phó với trước mắt bảy tên thần thai chân nhân, nhiều nhất chỉ cần một người ra mặt. Bát vực chi cảnh, lại có thể đản sinh ra bảy tên thần thai cảnh giới cường giả, cũng đủ để hiện hiện ra các ngươi bất phàm, tuy là các ngươi vừa mới đối với bọn ta thái độ rất bất kính, bất quá chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn. Trong một gã trung vực cường giả, bước ra nửa bước, Nhìn về phía trước người chín bóng người, cao cao tại thượng, lấy thương hại dáng vẻ, huấn quát lên, bọn ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chúng ta chính là trung vực cường giả đến bắc vực, tạm thời chưa có dưới trướng mang đến, đúng là lục dùng người. Chỉ cần bọn ngươi hiện tại thần phục với chúng ta, chúng ta cũng có thể miễn đi các ngươi tội bất kính. Trung vực cường giả ngạo nghệ nói, xích, các ngươi là cái thứ gì, cũng dám để cho ngươi mã gia ra, ra đầu hàng, một đám đống cặn bã, hiện tại quỳ trên mặt đất mân mê phần ông để cho ngươi mã đại gia đại chân dạy dỗ ngươi môn cái gì gọi là đau lĩnh nộ chín bóng người trong một gã tóc đỏ thấm ma yêu dường như cũng không có lĩnh trung vực cường giả nhân tình hắn đánh một cái to lớn mũi vang ngước lỗ mũi xem thường đảo qua năm tên trung vực cường giả nghiệt xúc, tự tìm cái chết tên kia trung vực cường giả nhìn thấy ma yêu cái dạng này trong lòng vô cùng tự nhiên tức giận hắn gầm lên một tiếng thân hình nhảy lên trực tiếp hướng về ma yêu hung ác tàn nhẫn nào tới Chỉ thấy tên này trung vực trong tay cường giả chói mắt lập lòe, một cái hình cái tháp pháp khí bị hắn kích động ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng về Mã Yêu chấn áp xuống. Bảo tháp pháp khí chói mắt lộng lẫy, ẩn chứa từng đạo pháp tắc chi lực, lại thêm bày ra cường đại hấp lực, muốn đem Mã Thiên Hạ hấp thu vào trong, chấn áp luyện hóa. Xích, Dương Hàn nhanh cứu ta. Đầu kia Mã Yêu vừa thấy bảo tháp pháp khí, vừa mới kiên cường chi khí, cũng là trong khoảnh khắc biến mất, hắn dục cổ lại, đồ sộ thân thể cũng là co lại thành một đoạn tức khác trốn ở tên kia tu vi cảnh giới cực kỳ bất ổn, chỉ có Kim Đan cảnh tả Hữu thanh niên sau lưng. Hừ, quả nhiên là không có từng va chạm xã hội Bắc vực tiểu yêu, ở ta luyện hư pháp khí phía trước, lại bị hù dọa thành cái dạng này, rõ là ngu xuẩn. Trung vực cường giả nhìn thấy Mã yêu vậy mà trốn ở một gã Kim Đan cảnh tu sĩ phía sau, trong lòng càng là tràn ngập trào phúng cùng vẻ khinh bỉ, hắn hư không một điểm bảo tháp pháp khí, bảo tháp pháp khí càng là trực tiếp hướng về Mã yêu cùng tên kia Kim Đan cảnh thanh niên đè xuống. Đã như vậy, liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Trung vực cường giả nhếch răng cười một tiếng, dường như đã thấy Mã Yêu cùng Tu sĩ Kim Đan bị bảo tháp phát động trấn áp, luyện hóa thành huyết nhục tinh túy cảnh tượng. Thình thịch. Nhưng mà sau một khắc, lĩnh năm tên trung vực cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bản là không có cách tin tưởng phải một màn, cũng là đột nhiên triển khai hiện ở trong mắt bọn hắn. Ở bảo tháp pháp khí sắp hạ xuống trong náy mắt, đứng ở Mã Yêu trước người Kim Đan thanh niên, đột nhiên đưa ra một bàn tay, về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Tựa hồ là muốn vị này luyện hư cảnh cấp bậc pháp khí mạnh mẽ, nắm trong tay. Bác vực người trong, đều là kẻ đần độn sao, làm sao từng cái không chịu được như thế, thật quá ngu xuẩn. A, ha ha ha, thân thể đón đỡ luyện hư cấp bậc pháp khí, cho dù chúng ta tu vi chưa từng bị áp chế, cũng muốn rất cẩn thận, một cái nho nhỏ. Cái gì? Nam tên Trung vực cường giả thấy thế xem thường cười to, nhưng bọn hắn tiếng cười không đợi hạ xuống, năm người đều là đồng thời biến sắc, kinh thanh kêu lớn. Chỉ thấy vị này luyện hư cấp bậc bảo tháp pháp khí, ở va chạm vào Kim Đan cảnh thanh niên tỏa ra cựu sắc chói mắt bàn tay là lúc, cũng không có tản mát ra trong tưởng tượng uy năng cường đại. Phàm phất cũng chỉ là một kiện bình thường đồ vật một dạng lại bị tên kia Kim Đan cảnh thanh niên một bả nắm trong tay. Luyện hư cảnh thượng phẩm pháp khí, xem ra chất lượng cũng sai, Mã Thiên Hạ, sẽ đưa cho ngươi. Kim Đan cảnh thanh niên ném ném trong tay pháp khí, tiểu vẻ mặt kia tự hồ chỉ là đối đãi một khối phế như sắt thép. Trong tay hắn một đạo cựu sắc viên luân mọc lên, bao vây bảo tháp pháp khí hơi nhất chuyển, liền tức khắc đem pháp khí trên luyện hóa ơn ký, toàn bộ mặt trừ. Ta pháp khí, ta luyện hư tổ binh. Kích động ra pháp khí trung vực cường giả càng là cảm thấy trong lòng hết sạch, ở cựu sắc viên luân bao vây bảo tháp pháp khí trong ngáy mắt, hắn chính là cảm thấy mình cùng pháp khí trong lúc đó liên hệ, toàn bộ biến mất. Sích, Dương Hàn, ngươi không hổ là ta mã thiên hạ chủ nhân, đạt đến một trình độ nào đó, đạt đến một trình độ nào đó. Kim Đan cảnh thanh niên về phía sau ném đi, Bảo Tháp Pháp khí lập tức rơi vào Mã Yêu trong tay. Chương 1050, Nghiên ép trung vực cường giả. Đạt đến một trình độ nào đó, đạt đến một trình độ nào đó. Mã Yêu tay nâng luyện hư thượng phẩm Bảo Tháp Pháp khí, một bước liền tự Kim Đan cảnh thanh niên sau lưng chạy ra, hắn mặt tươi cười, nhìn trong tay mình Bảo Tháp Pháp khí, vẻ yêu thích tình cảm buộc lộ trong lời nói. Sau đó ở đó tên trung vực cường giả đau lòng trong ánh mắt, Mã Yêu trong tay chói mắt lóe lên. Vậy mà tại chỗ bắt đầu luyện hóa cái này bảo tháp pháp khí, càng làm cho người ta khí cắn răng, cũng là ngựa này yêu một mặt luyện hóa pháp khí, một mặt dương dương đắc ý nhìn tên kia trung vực cường giả, ha ha cười nói, thấy không, đây chính là bao nhiêu đau linh nộ, bất quá này gần là mưa bụi, một hồi còn ngươi nữa mã đại gia võ ngựa lớn chăm sóc. Ngươi, trung vực cường giả bị tức đều có thể thổ huyết, hận không được ngay lập tức sẽ đem mã thiên hạ một trưởng vô thành thịt nát. Bất quá hắn nhìn một chút đứng ở mã thiên hạ bên cạnh tên kia kim đan cảnh thanh niên, vừa mới giơ bàn tay lên, lại có chút chần trở chậm rãi để xuống. Đến lúc này, hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra, tên này kim đan cảnh thanh niên tuyệt không giống như hắn thấy vậy nhỏ yếu, thậm chí còn hơn bọn họ còn muốn cường đại hơn. Các hạ là ai, thế nhưng trung vực cái kia đại tông tiền bối. Lại một tên trung vực cường giả tiến lên một bước, mang theo một chút cung kính nói, nếu các hạ rõ là trung vực vị kia đại năng, xin đừng trách tội bọn ta Trung vực cái giám, các ngươi trung vực chư môn, tất cả đều là đống cặn bã. ta chủ thượng sau này chắc chắn đích thân tới trung vực, tại chỗ có trung vực chư thủ lĩnh đỉnh từng cái đập lên. Mạ yêu cười to nói, chẳng lẽ hắn thật không phải là trung vực người trong? Mấy tên khác trung vực cường giả trên mặt khẽ biến. Các hạ đúng là ai? Tên kia trung vực cường giả lấy dũng khí, hỏi lần nữa. Dương Mỗ là đại yến hoàng triều thần vũ hoàng, mấy vị mới vừa tiến vào bắc vực, liền như thế hành sự, dường như hơi quá đáng đi. Kim đan cảnh thanh niên chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình thản, cũng không có hàm chứa bao nhiêu tâm tình chập trờn, nhưng năm tiên trung vực cường giả nhưng ở trong nháy mắt, cảm thấy ra đầu tê dại, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà mọc lên một loại không gì sánh được sợ hãi cùng cảm giác nguy hiểm. Người là bác vực nhân tộc, năm tiên trung vực cường giả nghe vậy, càng là cảm thấy trong lòng giận mình, có chút không còn cách nào tin tưởng. Mấy vị nếu là theo trung vực tới, nói vậy chắc biết được tuần thiên các tiến nhập bác vực một sự tình. Nếu là mấy vị có khả năng đem biết sự tình, toàn bộ cho biết Dương Mỗ, tuy là bọn ngươi tội không thể tha thứ, nhưng ta vẫn cũng dành cho các ngươi một lần thần hồn chuyển kiếp cơ hội. Dương Hàn nhìn về phía năm tên trung vực cường giả, chầm rãi nói. Cái gì, ngươi vậy mà cũng sẽ biết được Tuần Thiên Các. Không có khả năng, Tuần Thiên Các uy năng vô song, thiên hạ việc đều không cách nào tránh được bọn họ tính toán theo công thức, ngươi không muốn vọng tưởng theo chúng ta không chung tìm kiếm bất cứ chuyện gì. Tiểu bối, coi như ngươi thực lực cường đại nhưng là không hẳn là có thể ăn nhất định chúng ta phải biết rằng ngươi chỉ có một người có chiến lực mà chúng ta lại trường năm người năm tên trung vực cường giả nghe vậy kinh ngạc hơn lại đều là không có đem dương hàn lời nói để ở trong lòng đã như vậy vậy các ngươi cũng không cần phải tồn tại dương hàn cười lạnh một tiếng nhưng cũng không ở số nhiều nói bước chân hắn nhảy lên hướng về đối diện năm tên trung vực cường giả dẫm trận tại chỗ đi thật là phách lối tiểu bối năm tên trung vực cường giả thấy thế càng là khí sắc cú ám Bọn họ cơ hồ cũng ở đây Dương Hàn thân hình di động đồng thời, vận khởi trong cơ thể thần nguyên lực, hướng về Dương Hàn phát sát. Tuy là năm người bởi vì Dương Hàn vừa mới lật tay trong lúc đó, liền đem nhất kiện luyện hư pháp khí cấp đoạn, xóa đi luyện hóa ân khí, mà sinh ra lòng tiên kỵ, không có dùng trong tay pháp khí. Nhưng chỉ bằng trung vực cường giả nguyên lực công kích, cũng là khí thế như hồng, thần nguyên lực bao phủ một vùng thế giới, uy năng cường đại, đem trong vòng ngàn dặm không gian đều chấn phải run rẩy run rẩy run, run. Nộ Ma Quỷ mà Dương Hàn lại vẹn vẹn nâng lên hai đấm, liền côn Ngô kiếm kỹ năng đều chưa từng vận dụng, chỉ thi triển đẳng cấp chỉ có thiên giai nộ ma quyền điện, dựa vào thân thể lực, nghẹn kháng năm tên trung vực cường giả, tiểu bối tự tìm cái chết. Năm tên trung vực cường giả gặp Dương Hàn khinh thường như vậy, vậy mà lấy thấp như vậy kém quyền pháp nên chiến, trong lòng đều là Dương Hàn khinh thị, mà rất là phẫn hận. Ngay sau đó, năm người trong tay thần nguyên lực càng là lại lần nữa tăng mạnh mấy bậc, đều là thầm hạ quyết tâm muốn một kích đem Dương Hàn hung hăng trấn áp không cho hắn có một tia mạng sống cơ hội. Thình thịch thình thịch. Nhưng mà làm năm tên trung vực cường giả nguyên lực công kích cùng dương hàn hai đấm thực sự tiếp xúc sau, kiên cố vô cùng, cơ hội có thể hủy diệt một vùng thế giới nguyên lực công kích. Lại phản phất vỏ trứng giống nhau yếu ớt. ở dương hàn quyền phong phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Mà dương hàn thân hình càng là lướt qua hỗn loạn nguyên lực, cấp thân mà lên, một quyền liền đem một gã trung vực cường giả ngược đánh trúng. tên kia trung vực cường giả chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt căn bản cũng không thể đem Dương Hàn lướt đến thân ảnh để ở trong mắt, ngược bên trong có lực lượng cường đại cùng sinh cơ trái tim, chính là trong nháy mắt phân túy, kể cả hắn toàn bộ thân hình đều ở đây trong nháy mắt hủy hoại, tan giả mà tán. Dương Hàn một kích đánh giết trung vực cường giả, thân hình nhất chuyển, lại hướng về tên thứ hai trung vực cường giả đi, hắn quyền như điện, thế như lôi, tả quyền đánh ra, đánh trúng tên thứ hai trung vực cường giả đầu. Chỉ nghe rầm một tiếng, tên thứ hai trung vực cường giả đầu, tựa như đồng nhất khỏa tây qua, tứ phân ngũ liệt. Thân thể càng làm mất đi chống đỡ rất xuống đất. Đi mau. Hán ba tên trung vực cường giả nhìn thấy như vậy cảnh tượng, ở đâu vẫn không rõ, trước mặt bọn họ người, có không còn cách nào chống lại lực lượng, lập tức ba người kinh hồn tăng đảm, căn bản không có dũng khí tái chiến, đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về phương hướng khác nhau viễn đột. Chạy đi đâu? Nhưng mà ba người bọn họ thân hình vừa mới lướt trên, theo dương hàn tới nhược lan công chúa, ly phong hùng, mã thiên hạ đám người, cũng đã ngăn lại ba tên trung vực cường giả đường lui. Trong nhược lan công chúa đem một gã trung vực cường giả ngăn trở, nàng cũng là thượng cổ đại năng truyền thế, tu vi càng là đến luyện hư cảnh, toàn lực thi triển, lập tức đem tên này trung vực cường giả áp chế liên tục lùi về phía sau. ma ly phong hùng thì cùng mã thiên hạ đám người ngăn lại tên thứ hai bỏ chạy trung vực cường giả, mấy người bọn họ tuy là cảnh giới không cao, nhưng nhân số cũng là không ít, cộng thêm mã thiên hạ lấy được nhất kiện luyện hư cảnh bảo tháp pháp khí, ngược lại cũng cùng tên này trung vực cường giả đấu phải bất phân cao thấp. Còn như đệ tam danh bỏ chạy trung vực cường giả, thì bị truy đuổi mà lên dương hàn, một quyền đánh giết. Tốc chiến tốc thắng, còn có nhiều trung vực cường giả chờ chúng ta đi đối phó đây. Dương Hàn liên tục đánh giết ba tên trung vực cường giả, vốn định làm sơ chờ đợi, nhưng sau một khắc, một đạo tinh lực phụ lục cũng là từ hư không trong lao ra, lạc ở trong tay hắn. Hắn thần thức nhập vào phía trên, cũng là đại yến tướng lĩnh truyền đến ba chỗ trung vực cường giả tung tích chỗ. Dương Hàn trong miệng khẽ quát một tiếng, hắn hư không từng tái bản một đạo thần nguyên kiếm quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, theo mã thiên hạ đám người khe trong lúc đó lướt qua, một kiếm đâm trúng tên hướng kia trung vực cường giả. Mà mã thiên hạ đám người càng là thừa thế cùng nhau tiến lên, đem trung vực cường giả loạn quyền đánh chết. Chương 1051, bán tôn chi uy. A. mặt khác, một tên sau cùng trung vực cường giả, cũng ở đây lúc này bị nhược lan công chúa một chưởng đóng băng, vỡ thành vô số băng trà, ngã xuống mà chết. Đáng ghét, Bắc vực tiểu bối, các ngươi chờ Lần này tiến nhập bắc vực trung vực chư môn cường giả, chứng 3.000, phân biệt đến từ trung vực thập đại đỉnh cấp tông môn, 200 đại tông, mặc dù nhỏ yếu nhất tông môn, cũng đủ để nghiền ép bắc vực sở hữu thế lực. Các ngươi đắc tội chúng ta, hủy hoại chúng ta thân thể, khoản này lỗi, muốn vô số bắc vực nhân tộc tiên huyết, mới có thể cọ rửa Chúng ta lại thêm sẽ bẩm báo minh phong tôn sứ, hắn là tuần thiên các sử giả, sẽ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. năm tên trung vực cường giả bị chảm có một đạo thần hồn tự ngã xuống thân thể trong lao đi hóa thành năm đạo hơi coi lại thần hồn tiểu nhân bọn họ xoay quanh ở giữa không trung thần sát quán độc, miệng vỡ trời tới bẩm báo tuần thiên các sử giả Ly phong hùng nghe vậy cười lạnh nói các ngươi cho là mình còn có như vậy cơ hội sao hư thực lực các ngươi cường đại trở lại còn có thể cầm cố chúng ta thần hồn không được sao năm đạo trung vực cường giả thần hồn nghe vậy âm thanh hung dữ lợi cười chỉ thấy năm đạo thần hồn tiểu nhân thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt biến mất tại trong hư không, tung tích khí tức hoàn toàn không có. Đi ra cho ta." Cũng sau một khắc, theo dương hàn một tiếng quát nhẹ, nguyên bản năm đạo trung vực thần hồn tiểu nhân biến mất chỗ hư không, không gian hơi ba động, năm đạo thần hồn tiểu nhân chính là vô cùng trật vật từ hư không trong rời khỏi. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở chúng ta? Chúng ta cũng có thần nguyên lực, có khả năng đột phá nguyên lực phong tỏa, luyện dưới hư cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách vây khốn chúng ta. Coi như ngươi là luyện hư cảnh tôn giả, Bác vực đại đạo hạn chế xuống, ngươi cũng không khả năng thao túng hư không. Nam đạo thần hồn tiểu nhân the the tê tràn ngập kinh hãi. Bác vực cảnh nội, bao gồm trung vực cường giả, khả năng đều không cách nào ngăn cản thần thai đỉnh phong cường giả, thế nhưng người ta không thể, cũng không đại biểu ta cũng không có thể. Dương Hàn đưa tay nắm chặt, Nam đạo thần hồn tiểu nhân lập tức đều bị hắn nhất nắm trong tay, trong mơ hồ, có khả năng thấy ở Dương Hàn bàn tay trung quanh, trong hư không, lại có một đạo mơ hồ kết giới. Đạo này kết giới vây quanh ở năm đạo thần hồn tiểu nhân trong, phảng phất một đạo lồng giam, vô luận năm tên thần hồn tiểu nhân dễ rủa như thế nào, cũng không có thể phá vỡ. Bán tôn cảnh, ngươi dĩ nhiên là bán tôn cảnh giới. Cái gì? Bán tôn cảnh? Loại cảnh giới này trong một vạn không có một, ngươi lại có thể ở vào loại cảnh giới này trong? Cái này há chẳng phải là nói, ở lần thứ 3 thiên hàng tu nguyên trước, hắn đúng là bậc vực nhất tu sĩ cường đại, trừ đồng dạng bán tôn cảnh, cơ hồ không người có thể địch. Nam đạo thần hồn tiểu nhân trong, đồng nhiên có người thức giấc, lớn tiếng sợ kêu, dư thần hồn tiểu nhân, cũng lập tức minh bạch dương hàn lúc này cảnh giới, Nửa bước luyện hư, bán tôn chi cảnh. Bác vực thiên địa hồi phục, nhưng đại đạo không toàn bộ, sở hữu tu sĩ tu vi, đều bị áp chế ở luyện dưới hư cảnh, không người nào có thể siêu việt. Chỉ là bán tôn chi cảnh, vừa may ở vào luyện hư cảnh cùng thần thai đỉnh phong trong lúc đó, bán tôn khả năng, ở thần thai cảnh đỉnh phong lực lượng cùng thần thông trên lại thêm đồng thời có luyện hư cảnh tôn giảm một chút cảnh giới thần thông. Vì vậy ở bản thể thực lực cùng nắm giữ phép tắc phương diện thần thông, bán tôn chi cảnh đều có thể xa xa siêu việt thần thai đỉnh phong, chiến lực càng là thần thai đỉnh phong lúc còn nhiều gấp 3. http, ngầm chuẩn con, Cơ hồ có thể nói là luyện hư cảnh xuống, nhân vật vô địch. Lại thêm dương hàn ngưng tụ thông thiên bảng thiên bảng trên, đều tiếng tâm lừng lây thần nguyên chi thể, cộng thêm hoàng cấp đỉnh cấp anh linh, cùng với tinh nguyên liên tiếp rèn luyện thân thể, bản thể nguyên lực vốn là tu sĩ bình thường trả giá gấp mười nhiều thân thể cùng thần hồn cũng cường đại cùng giai tu sĩ thập đội trở lên chính là gặp luyện hư ngũ trọng tôn giả cũng không sợ hãi thân thai cảnh đỉnh phong đỉnh cấp chân nhân ở dương hàn phía trước cơ hồ không tạo thành bất luận cái gì một chút đe dọa đây cũng là hắn có can đảm khiêu chiến tuần thiên các cùng trung vực chư môn cường giả khí ở bắc vực phương thiên địa này hắn gần như vô địch thinh luân luyện hóa luyện hóa dương hàng trong tay cửu sắc viên luân ngọc lên hơi nhất chuyển Nam đạo thần hồn tiểu nhân tức khắc phát ra thảm thiết thảm đều, thần hồn trong nháy mắt bị cựu sắc viên luân luyện hóa, xóa đi thần thức, luyện hóa thành thuần túy thần hồn nguyên lực. ở dung hợp linh giai cực phẩm nguyên quyết tinh vũ diễn linh kinh cùng với dung hợp tư hành tà thể chất sau, dương hàn cựu sắc viên luân sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có hóa giải cùng tinh luyện tất cả lực lượng bổn nguyên vô thượng uy năng. những thứ này thần hồn bổn nguyên sẽ đưa cho các ngươi. dương hàn vung tay lên, bàn tay luyện hóa thần hồn bổn nguyên lập tức hóa thành bảy đạo. Bay về phía Ly Phong Hùng cùng với mã thiên hạ cùng thần thai cảnh giới bộ tộc, nhập vào trong đầu của bọn họ. Thật là tinh thuần thần nguyên lực. Bảy người ở thần nguyên dung thể sau, đều cảm thấy mình thần hồn, biến được càng thêm ngưng luyện, chân anh cảnh, thần thai cảnh Chủ tu thần hồn, thần hồn ngưng luyện, để cho bảy người trong đầu, có một đạo thần lực bậc thang ngưng tụ, đều là đồng thời tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Dương Hàn, ngươi vậy mà có như vậy có thể nói sống lại tạo hóa thần thông. Một bên nhược lan công chúa nhìn thấy như vậy cảnh tượng tay điểm đôi môi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng cực kỳ rõ ràng, Dương Hàn có thần thông như thế đại biểu ý nghĩa, ý vị này Dương Hàn có thể thông qua kích sát trung vực cường giả, tinh luyện thần hồn, sau đó trực tiếp để thăng thủ hạ chân ánh cảnh, thần thai cảnh bộ tộc tu vi cảnh giới. Chỉ cần hắn chém giết đầy đủ trung vực cường giả, liền có thể để thăng ra đầy đủ thần thai cảnh đỉnh phong chân nhân, địch nhân càng nhiều, thực lực của hắn cùng xúc tích, chỉ biết càng thêm cường đại. Lại thêm 3 lần thiên hàng tu nguyên trước, bác vực cảnh nội võ đạo cảnh giới không ở đề thăng, Dương Hằng có thể ở thời gian rất lâu bên trong, bảo trì vô địch trạng thái. Lại thêm có đầy đủ thời gian, kích sát tiến nhập Bắc vực tất cả trung vực cường giả, có lẽ đợi đến lần thứ tư thiên hàng tu nguyên, Bắc vực cảnh giới để thăng tới luyện hư cảnh đỉnh phong lúc, dưới trướng hắn sẽ có được số lượng sợ nhân thần đại đỉnh phong cường giả. Có lẽ thật có thể có cùng trung vực đối kháng, để cho tuần thiên các nhất định phải tiến hành chú trọng trình độ. Có lẽ, hắn rõ là Bắc vực hy vọng, hoặc có lẽ là là có khả năng nơi tận cùng tuần thiên các mười vạn năm thống trị chân chính cường giả. Nhược Lan công chúa thầm nghĩ trong lòng, chúng ta đi, tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo trung vực cường giả hiện thân chỗ. Dương Hàn vung tay lên, thu hồi năm tên trung vực cường giả tùy thân pháp khí chứa đồ, phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh càng là nhảy ra, không hề lảng tránh mọi người, ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, năm tên trung vực cường giả anh linh lập tức bị tiểu đỉnh nuốt một cái. Này, đây là cái gì anh linh? Hắn có thể thôn phệ, thôn phệ. Nhược Lan công chúa cùng Lý Phong Hùng lại lần nữa khiếp sợ, nếu nói là vừa mới Dương Hàn trực tiếp để thăng mọi người tu vi, đã có thể nói tạo hóa lực, như vậy hiện tại hắn Anh Linh biểu hiện ra thần thông, liền thật siêu việt tất cả mọi người nhận thức. Chư vị chớ sợ, ta Anh Linh chỉ là có chút đặc thù a. Dương Hàn nhìn thấy Nhược Lan công chúa cùng Lý Phong Hùng tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, mỉm cười, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Chương 1052, Ma Vân Lĩnh. Hắn Anh Linh tiểu đỉnh, hoàn toàn không giống với hắn bình thường Anh Linh. Thậm chí dị trùng anh Linh, có thôn phệ cùng vô hạn đề thăng khả năng, từng là Dương Hàn nhất định phải thủ hộ bí mật. Bất quá theo thực lực của hắn từ từ cường đại, cũng là không cần phải nữa giống như trước vậy cẩn thận. Hơn nữa Nhược Lan công chúa cùng Lì Phong Hùng hai người, cùng Dương Hàn quen biết lâu ngày, cũng đủ để tín nhiệm. Đâu chỉ là đặc thủ. Nhược Lan công chúa cùng Lì Phong Hùng hai người nhìn nhau, cũng là đều là có chút khóc cười không được, theo bọn họ cùng Dương Hàn tiếp xúc càng sâu, liền càng là có khả năng cảm thấy Dương Hàn sâu không lường được. Trên người hắn phảng phất có vô tận bí mật một dạng thời khắc làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Bất quá chuyện này vẫn hy vọng hai vị có khả năng giúp đỡ Dương Hàn bảo thủ bí mật ở diệt trừ Tuần Thiên cắt trước, không nên để cho bên thứ ba biết được. Dương Hàn nhẹ giọng dặn, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ở Nhược Lan công chúa cùng ly Phong Hùng phía trước bày ra anh linh tiểu đỉnh, không chỉ là đối hai người tín nhiệm, càng là một loại khảo nghiệm. Nếu là bọn họ có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt bí ẩn. Dương Hàn ở sau này tất nhiên sẽ đối hai người nhiều hơn dẫn, giúp đỡ bọn họ ở võ đạo một đường đi xa hơn. Mà mặc dù hai người sẽ bí mật tiết lộ, ở không có thấy tận mắt đến tiểu đỉnh thôn vệ anh linh điều kiện tiên quyết, chỉ sợ cũng rất khó có người tin tưởng. Và lại lúc này Dương Hàn từ lâu có sức tự vệ, mặc dù tiểu đỉnh bí ẩn bị kẻ khác biết được, Dương Hàn cũng là không sợ hãi. Thần Vũ Hoàng yên tâm, bọn ta tự nhiên sẽ hiểu trong lợi lợi hại. Chuyện này ta tuyệt sẽ không đối người khác nhắc lên. Nhược Lan công chúa cùng Ly Phong hùng thật lâu mới dẹp loạn trong lòng khiếp sợ, bọn họ tuyệt không phải hạng người tầm thường, tự nhiên sẽ hiểu Dương Hàn chưa có trở về tránh hai người là đúng bản thân cực đại tín nhiệm. Ừ. Dương Hàn gật đầu, hắn lại lần nữa tỏa ra thần nguyên lực, đem tám người cuốn lên, trong lòng ý niệm chấp động, tức khắc biến mất tại trong hư không. Thần Vũ Hoàng đem những thứ kia cường giả chém giết. Chơi bảo hộ ta đại yến, có Thần Vũ Hoàng ở, ta đại yến vạn dân cũng đảm bảo bình an a. Dương Hàn đám người biến mất hư không phía dưới. Vô số đại yến bình dân ngựa đầu nhìn nhau, tuy là trong cao không chiến đấu, vừa xa bọn họ ánh mắt có thể bằng, nhưng năm tên trung vực cường giả biến mất, nhưng lại làm cho bọn họ hiểu, thần vũ hoàng đến, nhất định đem năm tên trung vực cường giả trục xuất, thậm chí kích sát. Tan bên trong thành, vô số đại yến bình dân quỳ xuống đất khấu tạ, quỳ hoài không dậy. Không lâu sau, còn có một chi đại yến quân đội, mang theo vật tư tới, trợ giúp trịu trung vực cường giả tập kích đại yến bình dân, trùng kiến gia viên. Mà cùng lúc đó, ở đại yến cảnh nội, các ngõ ngách trong mấy chục nơi bị thần bí cường đại nhân vật chiếm giữ thành trì hoặc là tông môn đều có thần vũ hoàng dương hàn thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở lôi đình một kích phía dưới tập kích cùng chiếm giữ đại hiến các nơi thượng cổ cường giả cũng liên tiếp bỏ mạng ở dương hàn cùng với hắn mang lĩnh tám gã cường giả thủ hạ ngắn ngủi hai ngày liền trường gần 200 tên trung vực cường giả bỏ mạng ở dương hàn trong tay chẳng những để cho dương hàn thu hoạch nhiều cao dài pháp khí công pháp tu luyện vật tư càng dương hàn dưới trướng chân anh cảnh thần thai cảnh bộ tẩu cung cấp rộng lượng thần hồn bổn nguyên, ly phong hùng cùng mã thiên hạ cùng bảy người đều ở đây dương hàn gần như biến thái thôi hoa xuống, tấn thăng đến thần thai cảnh giới đỉnh cao, mà dương hàn dưới trướng hơn 60 tên chân anh cảnh vương cấp chiến sứ, càng là toàn bộ thăng lên làm thần thai cảnh nhất trọng chi cảnh, tấn thăng làm tổ giai chiến tướng, thực lực lại lần nữa để thăng. đến đây đại yến cảnh nội xuất hiện trung vực cường giả, cũng cơ hồ đều bị dương hàn chỗ chém giết, hắn cùng với nhược lan công chúa đáng người cũng không ở dừng lại, tiếp tục tiến lên. Tiến nhập Đại Ly cùng Thương Nguyệt Hoàng triều cảnh nội, tiếp tục chém giết hắn trung vực cường giả. Ma Vân Lĩnh ở vào Huyền Hoàng Bắc vực ở giữa, Đại Ly, Đại Yến, Thương Nguyệt, Liệt Phong tứ đại hoàng triều trong lúc đó, là tứ đại hoàng triều trong lúc đó hỏa hoạn khu vực. Tuy là được xưng là lĩnh, nhưng kéo trăm ngàn dặm, trung sơn thế ôn hòa, phảng phất cao nguyên. Trong thảm thực vật rợi rào, xanh núi tươi tốt, xa xa nhìn lại, liền giống như một khối xanh biếc màn sân khấu, nằm ngang Bắc vực trung tâm. Ma Ma Vân Lĩnh trọng yếu nhất khu vực nhưng lại một tòa diện tích hơn trăm dặm cự thành thượng cổ hải cốt nơi này đổ nát thê lương đồ sộ thạch bích thạch trụ san sát dị thường thật lớn như là viễn cổ cự nhân thành trì trong ngày thường người ở đây hiếm tới nhưng tự mấy ngày trước lại lục tục có một đạo đạo hoa quang lượn không tới đáp xuống ma mây cổ thành sâu nhất chỗ quảng trường khổng lồ trên không bao lâu cũng đã tụ tập hơn mấy ngàn người mỗi đạo thân ảnh đều là khí tức cường đại trong tu vi yếu nhất người cũng có thần tuyển hậu kỳ cảnh giới Tu sĩ Kim Đan càng là vì số không ít. Tới hôm nay, ma mây cổ thành trên quảng trường, càng là tụ tập gần 10 vạn tu sĩ cường đại, trong có gần năm vạn người, là thượng cổ hồi phục cường giả. Bọn họ tuy là hồi phục thời gian cũng không tính lớn, nhưng ở thiên hàng tu nguyên phía dưới, tu vi cảnh giới lại cơ hồ toàn bộ đến Kim Đan cảnh hậu kỳ trở lên, chân anh cảnh đại tu sĩ cũng là tùy ý có thể thấy được. Còn lại năm chục ngàn thân ảnh, còn lại là bắc vực nhân tộc, bọn họ cảnh giới so sánh cùng thượng cổ cường giả mà nói cũng là rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Đại bộ phận đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ, thần tu cảnh sơ kỳ cảnh giới, tu sĩ kim đan mặc dù so với thiên hàng tu nguyên trước muốn rõ ràng nhiều hơn không ít, nhưng tổng số lại như cũ không nhiều. Những thứ này bắc vượt nhân tộc, đến từ bất đồng thế lực, lấy tứ đại hoàng triều, thần tàng các thế lực mạnh nhất, đặc biệt tân lập hoàng triều đại yến hoàng triều là nhất. Bên trong quảng trường, thượng cổ cường giả cùng bắc vượt nhân tộc, tuy là phân biệt rõ ràng, các ở quảng trường một phương, nhưng giữa hai bên cũng không có ngày xưa trong đối địch tâm tình song phương đều là sĩ si khí âm u mặt ủ mày trao chúng ta nhận được tình báo đến xem đại yến đại ly thương Nguyệt hoàng triều cảnh nội bị trung vực cường giả chiếm linh thành Trì cùng đại tiểu tông môn cơ hồ toàn bộ bị thu phục một ngày trước thần vũ hoàng liên cùng nhược lan công chúa đám người rời khỏi đại ly hoàng triều theo đạo lý lúc này chắc sớm đã đến ma vân lĩnh bát vực trong nhân tộc yến hoàng kinh nạo phong cùng ly hoàng thương Nguyệt hoàng thần tàng cắt cắt chủ đám người ngồi vây quanh một chỗ, kinh nạo phong nhìn trong tay một phần mật đảm bảo, có chút lo lắng nói, cũng mãi đến hiện tại, chúng ta cũng không có thần vũ hoàng tin tức. Ta đã phái thần tàng các đội xứ, đi tới ma vân lĩnh bên ngoài, chờ đợi thần vũ hoàng. Chỉ cần thần vũ hoàng đám người hiện thân, chúng ta chỉ biết trước tiên biết được. thần tàng các cười nói, tuy là thần vũ hoàng chuyến này phải đi chém giết trung vực cường giả, nhưng trong mắt của ta lấy thần vũ hoàng hiện nay cảnh giới, bọn ta mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng láo hủ cũng đủ để đoán nhất định. Hắn lúc này thực lực, tuyệt không phải một dạng thần thai đỉnh phong cường giả có thể so sánh, chính là luyện hư cảnh tuân giả, thần vũ hoàng có lẽ cũng có thể nhất chiến. Lời tuy như vậy, nhưng tiến nhập bắc vực trong trung vực cường giả, cũng không tất cả đều là trung vực trư môn cường giả, còn có tuần thiên cắt trong cường đại nhân vật. Kinh Nạo Phong nói, siêu, mà ngay mấy người nói chuyện với nhau kế sách, mọi người bên cạnh, hư không đột nhiên hơi ba động, một đạo thân ảnh tức khắc tự trong ngày ra. số Chiến liệt Dương gặp qua chư vị hoàng giả, thần tàng các các chủ. Hư Không Ba Động trong lúc đó, một gã mặc kim giáp cao ngất thân ảnh xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Nguyên lai là liệt Dương tôn giả. Vài tên hoàng giả nhìn thấy tới tướng mạo, cũng là vội vã chắp tay hoàn lễ, tuy là chiến liệt Dương thân là Dương Hàn dưới chướng bộ tộc, nhưng bản thân nhưng cũng là một gã luyện hư cảnh nhân vật mạnh mẽ. Vì vậy mọi người cũng sẽ không nhỏ dò xét cùng hắn, luyện hư cảnh tôn giả, thế nhưng Bắc vực cảnh nội cường đại nhất tồn tại một trong Không biết tôn giả chuyến này có thuận lợi hay không? Thương Nguyệt Hoàng giả hỏi. Chuyến này, Liệt Dương cùng bái phỏng vấn thượng cổ cường giả hơn trăm tông môn, cùng chủ thượng báo trước một dạng, tuy là thượng cổ cường giả đối với trung vực tuần thiên các bố trí, bất mãn hết sức, nhưng có can đảm phản kháng người, nhưng cũng không tính nhiều. Chiến Liệt Dương nói, bất quá chuyến này xem, cũng coi như là đến, thượng cổ cường giả mặc dù không có dụng khí bên ngoài phản kháng trung vực, nhưng đều có thể âm thầm ủng hộ chủ thượng hành động. Ít nhất bọn họ đều có thể bảo trì trung lập, không có nghe theo trung vực chỉ thị, đối địch với chúng ta. Như vậy cũng tốt, chỉ cần thượng cổ cường giả không phục tòng tuần thiên các chỉ huy, trung vực cường giả ở bắc vực hành động, thì sẽ không thuận lợi, đối với chúng ta mà nói, tình thế cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp vài phần. Ly Hoàng gật đầu nói, hơn nữa thần vũ hoàng chuyến này, ít nhất sẽ chém giết mấy trăm trung vực cường giả, cũng sẽ để cho trung vực thế lực, yếu đi rất nhiều. Ba vạn năm trước, bắc vực đại địa kinh biến, thiên địa phong tỏa lại thêm cùng chung vực cách xa nhau, Bắc vực vạn tộc chịu đau khổ, Võ đạo văn minh từ đó gián đoạn, ta tuần thiên các thống ngự huyền hoàng, ngày tận thế, lòng mang từ bi, ba vạn năm năm tháng, lúc nào cũng không tâm treo Bắc vực cùng trạch. Ngay chiến liệt dương đến ma mây cổ thành, cùng Bắc vực mọi người nói chuyện trong lúc, cổ thành trên quảng trường địa phương, đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập uy nghiêm mà mang theo nhớ lại thanh âm nam tử. Tuần thiên các sứ giả đến. Cổ thành bên trong quảng trường, một đám Bắc vực chư tộc cường giả nghe được cái này thanh âm nhưng trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên quảng trường phương vân không trung, thần nguyên lực sao động, hư không vặn bẹo, một đạo nguy nga cung điện đột nhiên hiện ra. Tòa cung điện này, phảng phất có vạn trượng cao, tường vân lượn quanh, vô số linh thú, thần thú hư ảnh, lại thêm quay trúng quanh cung điện liên tiếp bay đi, hót vang. Trong cửa điện, 2500 dư danh khí thế bất phàm, thần thái tiêu căng, giống như thiên cung chân thần người bình thường, tự trong đại điện, chậm rãi cất bước ra. Bọn họ ánh mắt trong lạnh lùng, mang theo phát ra từ trong xương kiêu ngạo cùng bất phàm, nhìn phía dưới thân mười vạn bát nói chư tộc chư môn, tựa như cùng đối đãi từng nhóm một đáng thương loài run rể, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng là những thứ này thân ảnh, tuy là cũng có cùng loại nhân loại thân thể, nhưng tướng mạo đặc thù cũng là khác nhau. Vừa có toàn thân vàng rực, giống như cương thiết đúc thành kim giáp thần nhân, dưới nách chiều dài lục tí, toàn thân lân giáp dậm dạm địa ma quái, còn có bị sinh vũ rực, phảng phất lôi thần trận mắt kim cương còn có thân cao ba trượng, toàn thân mình trần kinh thiên cự nhân, nền nện chi dưới, trên thân cũng là mặc trong suốt cung gia tuyệt vời nữ tử, sinh lần đầu xứng nhọn, lại môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc anh tuấn nam một cái các loại, không giống nhau mà cùng. Hiển nhiên là xuất từ bắc vực trong, sớm đã biến mất vài vạn năm huyền hoàng và tộc, may mắn được thiên địa hồi phục, bắc vực trọng được thiên địa ân sủng, trung vực cũng rốt cục lại lần nữa cùng bắc vực tương liên. Hôm nay bắc vực hào kiệt tế tụ, càng làm bản tôn làm cho cảm thấy vô cùng kích động. Bác vực đại đạo cầm cố, chư vị lại có thể vũ dung tinh kim, bản tôn làm cho cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Không trung nguy nga cung điện lập lòe hoa quang, 2.500 nói khí tức cường đại thân ảnh trong, một gã sau lưng mọc bốn con màu đen trong suốt cánh thịt đồ sộ thân ảnh, càng là ở một đám trung vực cường giả phía trước nhất. Hán dung mạo cùng nhân tộc có 9 phần giống nhau, nhưng trên thân nước da lại hiện ra ảm đạm không rõ ràng vẻ, một bộ tử sắc cổ bào gia thân, nơi ngược lại thêm có theo ngân sắc cổ toàn tuần tra hai chữ. Bắc vực chư tộc, đây là trung vực Tuần Thiên các tôn sứ minh phong đại nhân, bọn ngươi nhìn thấy Tuần Thiên tôn sứ, còn không quỳ xuống nên tiếp. Từ sắc bốn cánh thân ảnh cạnh, một gã hai lô hai đầy đủ, miệng sinh răng nanh cường giả tiến lên một bước, hướng về dưới thân trong quảng trường tụ tập mười vạn Bắc vực chư tộc cường giả, lớn tiếng hấn quát. Quả nhiên là trung vực Tuần Thiên các sứ giả. Hừ, thượng cổ thời đại, chúng ta tổn thất rất nhiều, cũng vừa mới hồi phục, trung vực Tuần Thiên các liền muốn áp chế chúng ta, rõ là đang ghét. Dựa theo bối phận chúng ta không biết cao hơn bọn họ mấy trăm thế hệ, lại muốn chúng ta quỳ xuống. Tuần Thiên các thống ngự Huyền Hoàng mười vạn năm, uy nghiêm vô song, không thể ngăn cản. Giống như thế gian tiên đình một dạng bất luận cái gì một gã sử giả đến, đều có thể để cho Huyền Hoàng các vực các môn các phái cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Nếu là một dạng thời điểm, hắn các môn các phái nhìn thấy trung vực Tuần Thiên các sử giả đến, khỏi cần người ta nhắc nhở, có lẽ đều có thể trước tiên quỳ xuống đất, không người đón bái. Nhưng giờ khắc này ở bất vực, cũng là không. Ba vực thượng cổ cường giả tuy là biết được Tuần Thiên các uy nghiêm cùng Cường đại, nhưng bọn hắn thượng cổ thời đại vốn nhờ Tuần Thiên các các bách bất đắc dĩ rơi vào ngủ say, thân tộc, con cháu gần như toàn bộ ngã xuống ở thượng cổ chi biến trong. Trong lòng sinh ra sớm không vừa lòng, nhưng thượng cổ thời đại, Tuần Thiên các đã từng danh ngôn, vài vạn năm sau, thiên hàng tu nguyên sẽ vì bọn họ cung cấp một lần truy cầu võ đạo càng đỉnh cao cơ hội, này mới khiến bọn họ ẩn nhận đến nay. Vì vậy, nếu là trước đó Bọn họ không biết Tuần Thiên các muốn phân chia Bắc vực, cướp đoạt bọn họ ở Bắc vực lại lần nữa thành lập thế lực, tông môn cơ hội, có lẽ ở nhìn thấy Không Trung Uy Nga đại điện hiện ra trong ngáy mắt, bọn họ liền sớm đã quỳ lạy trên mặt đất. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều là biết được Tuần Thiên các muốn mạnh mẽ đưa bọn họ tính vào trung vực chứ trong môn phái, chẳng những không để cho bọn họ trùng kiến tông môn giúp đỡ, càng phải cướp đoạt bọn họ vẹn vẹn còn lại thân tự do. Những thứ này thượng cổ nhân tộc, có thể nào cam tâm? Và lại bọn họ thời đại thượng cổ Đều là một phương tuấn giả, địa vị căn bản không khiêm tốn cùng phía trước này 2.500 trung vực cứng, giả, bối phận càng là cao thái quá. Hiện tại muốn bọn họ quỳ dạp xuống phía sau lưng con cháu phía trước, mặc dù bọn họ sợ hãi tuần thiên cát cũng khó mà để cho mình tôn nghiêm thừa thụ. Mà bắc vực chư tộc, càng là thở nhỏ sinh hoạt tại ngăn cách bắc vực chi địa mặc dù lúc này biết được tuần thiên cắt cường đại, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có thở nhỏ tích góp từng tí một sợ hãi chi niệm, tuần thiên cắt ở trong lòng bọn họ cũng gần là một cái danh hiệu mà thôi. Hoàn toàn không có trung vực cùng với hắn các vực chư tộc, đối với Tuần Thiên các lòng kính sợ. Cộng thêm Tuần Thiên các muốn phân chia bọn họ thế lực, càng làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Vì vậy, mặc dù trên cao trước cung điện, hai lô thai đầy đủ, miệng Sinh răng nanh trung vực cường giả cao giọng hơn quát, nhưng cổ thành trên quảng trường 10 vạn Bắc vực chư tộc, vậy mà không có người nào quỳ xuống, thậm chí ngay cả đứng lên đều chưa từng. 10 vạn Bắc vực chư tộc, cứ như vậy hiện lặng ngồi dưới đất, hoặc là xem thường phẫn hận, hoặc là trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn Vân Không trên tuần thiên các sứ giả. Hai phe đối mặt nhìn nhau, đột nhiên yên lặng không nói gì, Tràng Diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chương 1054, Mã Thiên Hạ tự tin. Các ngươi, hai lỗ thai đầy đủ, miệng sinh răng nhanh trung vực cường giả, hiển nhiên không ngờ rằng gặp phải như vậy Tràng Diện. Hắn vốn định mở miệng lại lần nữa hấn quát, nhưng ánh mắt đảo qua dưới quảng trường địa phương mười vạn Bắc vực chư tộc cường giả, tức khắc cảm thấy lòng có loại tức là cảm giác quái dị mọc lên. Chỉ thấy quảng trường phía tây, năm chục ngàn tên tu vi rõ ràng nhô cao một ít thượng cổ cường giả, tự trong mắt bọn họ hiện ra nét mặt, hiện nhiên là biết được tuần thiên cắt cùng với trung vực chư môn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn về phía mình một phương, trong ánh mắt, nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập tức giận cùng ghen ghét. Càng làm cho người ta không thể nào hiểu được là, mặc dù thực lực bọn hắn, cảnh giới, so sánh trung vực chư môn cường giả mà nói thấp Nhưng trên người bọn họ, đầy đủ cái loại này thượng vị người khí thế, cùng với tỏa ra cường đại tự tin cùng tự ngạo, lại hoàn toàn không kém gì trung vực cường giả. Mà quảng trường phía đông, năm chục ngàn tên tu vi cảnh giới, thấp đáng thương Bắc vực nhân tộc, từng cái tư chất cao thấp không đều, thần sắc thần thái, hoàn toàn không có trung vực, thậm chí hắn mấy vực tu sĩ mà ngủ. Nhìn qua có chút tê tê, cho trung vực cường giả cảm giác, giống như là một đám chưa thấy qua cảnh đời gì hương ba lão. Nhìn về phía trung vực cường giả một phương ánh mắt càng là không có bao nhiêu lòng tính sợ, ngược lại có một loại vào dị thú vườn, khắp nơi tham quan bơi người. này làm hai lỗ thai đầy đủ, miệng sinh răng nhanh trung vực cường giả, trong khoảng thời gian ngắn, có chút bị ngu đúng, phảng phất bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo địa vị, căn bản là không có cách cùng đối phương xuất hiện giao tiếp. đáng chết, bầy kiến cỏ này, hai lỗ thai đầy đủ, miệng sinh răng nhanh trung vực cường giả, không khỏi được cảm thấy mình có chút bị nhục, thậm chí là thể diện, dưới tức giận, trên người hắn thần nguyên lực ngang dọc lên muốn dành cho bên trong sân bắc vực nhân tộc trầm trọng một kích vô liêm sỉ hồ đồ cái gì nhưng mà còn chưa chờ hắn thần nguyên lực mọc lên trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới một đạo tràn ngập tức giận quát mang tiếng tên này trung Vực cường giả sướng sở quay đầu nhìn về phía bên cạnh minh phong sứ giả trong lòng lập tức cả kinh chỉ thấy lúc này minh phong tôn sứ khí sắc rõ ràng biến được có chút lạnh lẽo buồn cười liên loại này chỉ số thông minh cũng muốn vô tuần thiên các miệng bỡ bắc vực cùng trung vược ngăn cách và nằm Bọn họ nơi nào còn nhớ được Tuần Thiên các là cái gì? Còn muốn động thủ, hừ, vậy chẳng phải là muốn dây dưa chúng ta thu phục bắc vực hiệu suất, vừa mới gặp mặt sẽ thi triển uy áp, không sợ dẫn tới phản lại sao, rõ là nhược trí. Mà lúc này, phía sau hắn, càng là truyền đến vài tên trung vực cường giả khe khẽ cười nhẹ tiếng. Ngu xuẩn, minh phong sử giả, lúc này cũng là có chút buồn bực, tuy là vừa mới lắng thai trung vực cường giả lên tiếng hét lớn, hắn vẫn chưa cảm thấy cái gì không thích hợp. Nhưng lúc này thấy bên trong sân Bắc Vực chư tộc biểu tình, tự nhiên cũng không khó đoán ra vài phần nguyên nhân. Tuy là Minh Phong Sử giả trên mặt, vẫn chưa hiện hiện ra bao nhiêu thần sắc, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy thể diện. Phải hành lễ, Bắc Vực cùng Trung Vực vốn là nhất thể, bọn ngươi nhiều lần trải qua đau khổ, bọn ta cũng là cảm giác sâu sắc đồng cảm. Minh Phong Sử giả vội ho một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, một bộ từ bi người dáng vẻ. Trư vị chắc trước đó biết được, lần này vạn tông đại hội tổ chức xem. Minh Phong tôn giả hơi trầm ngâm nói: "Bắc vực chịu thượng cổ chi biến, tổn thất nặng nề, võ đạo văn minh càng là xuất hiện phay đức gãy, ta tuần thiên các trong lòng không đành lòng, vì vậy ở trên trời đem tu nguyên vừa mới mở là lúc, lợi dụng pháp lực mạnh mẽ quán thông, đem trung vực chư tộc chư môn cường giả truyền thống tới Bắc vực. Xem, chính là muốn đại lực giúp đỡ Bắc vực, giúp đỡ Bắc vực chư tộc trùng kiến võ đạo văn minh." Minh Phong tôn giả thương hại nói: "Quả thế, xem ra trung vực tuần thiên các rõ là muốn đem chúng ta Bắc vực phân chia chiếm giữ." chúng ta làm sao bây giờ? thật chẳng lẽ chỉ có thể bị động nhận sao? nghe được minh phong tôn giả lời, ở đây 10 vạn bắc vực nhân tộc trong lòng đều là trầm xuống. bọn họ tuy là có khả năng bảo trì bản thân không hướng tuần thiên các minh phong tôn sứ quy lệ, nhưng đối mặt minh phong tôn sứ kế tiếp muốn giải thích việc, lại không thể thờ ơ. tuy là minh phong tôn sứ hiện tại vẫn chưa làm rõ, nhưng tất cả mọi người hiểu vô luận trung vực tuần thiên các dự định xử trí như thế nào bắc vực, bắc vực các đại thế lực đều muốn mất đi đối bắc vực trưởng ngự tư cách. Cũng nếu sở hữu Bắc vực mọi người đều không nguyện nhận, nhưng lại không có người nào có dũng khí nói lời phản đối, trên quảng trường, trong khoảnh khắc biến được cực kỳ yên lặng, 10 vạn Bắc vực cường giả tự hồ chỉ có thể bị động nhận, sắp đến vận mệnh. Giúp đỡ ta Bắc vực võ đạo trung kiến, không biết tuần thiên các dự định thế nào giúp đỡ đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, ma mây cổ thành trên quảng trường địa phương hư không, lại lần nữa ba động, thần nguyên lực lượng quanh ở giữa, chín đạo thân hình từ hư không trong bước ra một bước xuất hiện ở 10 vạn Bắc vực cường giả cùng trung vực cường giả phía trước. Là thần Vũ Hoàng, hắn đến. Dương Hàn đúng hạn chạy tới, chúng ta Bắc vực có lẽ thật có cứu. Nhìn thấy Dương Hàn hiện thân, quảng trường phía đông, đương đại Bắc vực năm chục ngàn cường giả đều là trong lòng vui vẻ. "Hả?" Dương Hàn cùng với sau lưng Nhược Lan công chúa, Ly Phong hùng đám người đột nhiên xuất hiện, để cho đối diện một đám trung vực cường giả cũng là cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều là luyện hư cảnh đỉnh cấp tôn giả thậm chí còn có đạo cung bí cảnh đại năng, nhưng không có một người sớm cảm ứng được Dương Hàn đám người tiếp cận thần nguyên ba đậu. Minh Phong Tôn sứ nhìn về phía Dương Hàn đám người, chân mày càng là nhăn lại, hiện nhiên bị đột nhiên xuất hiện chín người, trên thân phát tan khí tức mà, cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Chín người này trong, trong bảy người cảnh giới, đều ở đây thần thai đỉnh phong tạp hữu, như vậy cảnh giới cùng giả, dựa theo tuần thiên các trước suy tính, căn bản không khả năng sinh ra. Ma đổi thành bên ngoài Dương Hàn cùng Nhược Lan công chúa hai người, thì càng là cho Minh Phong Tôn giả một loại mơ hồ nguy hiểm cảm giác tuy là hai người này biểu hiện bên ngoài tu vi cảnh giới đều ở đây thần thai cảnh phía dưới nhưng Minh Phong Tôn giả xuất từ tuần thiên các nhãn lực phi phàm, tự nhiên có khả năng nhìn ra hai người bất phàm, một thân thực lực tuyệt không phải biểu hiện đơn giản như vậy trong nhược lan công chúa cảnh giới Minh Phong Tôn giả hơi quan sát do xét chính là nhìn ra nhược lan công chúa ít nhất cũng là một gã luyện hư cảnh ở trên cường đại nhân vật còn như đứng ở trung ương nhất Dương Hàn Minh Phong Tôn giả càng là có một loại không còn cách nào nhìn thấu cảm giác. Nghĩ không ra bắc vực cảnh nội, tại bực này thiên địa xuống, vậy mà cũng có thể đản sinh ra như vậy hào kiệt. Minh Phong Tôn giả trên mặt, cũng không khỏi hiện hiện ra một chút ôn hòa tiêu ý, thế giới này người mạnh là vua, vô luận xuất thân nơi nào, có gì cơ duyên, có khả năng ở bắc vực trong thiên địa, có như vậy thực lực, cũng đủ để hiện ra trước người mấy người cường đại tiềm lực. Chỉ nghe Minh Phong Tôn giả nói, không biết các hạ xuống đây tự bắc vực cái gì thế lực. Sinh. Nhai con, cho ngươi Mã gia gia nghe kỹ, ta gia chủ phía trên chính là đại yến hoàng triều thần vũ hoàng, Càng là huyền hoàng tương lai chi chủ, mà ta chính là chủ thượng rưỡi trướng đệ nhất đệ. Còn chưa chờ Dương Hàn đáp lời, Mã Thiên hạ lại sớm đã một bước đứng ra, hắn cao ngước lỗ mũi, rất xem thường nhìn về phía Minh Phong tôn giả, cùng với một đám trung vực cường giả, lạnh lùng hứ một cái nói, các ngươi nhìn thấy Mã gia gia đến, còn không mau mau quỳ xuống, chẳng lẽ muốn cho Mã gia gia dùng đại chân, gọi các ngươi làm người như thế nào sao? Trước 1055, không đồng ý. Nhìn thấy Mã gia đến, còn không quy xuống, chẳng lẽ muốn cho Mã gia dùng đại chân, gọi các ngươi làm người như thế nào sao? Giữa không trung trên, Mã thiên hạ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, một bước dẫn đầu bước ra, hướng về trước người một đám trung vực cường giả, trừng mắt thụ nhãn, lớn tiếng quát lớn. T. Cổ thành trên quảng trường, 10 vạn bắc vực cường giả nhất tề hít một hơi lanh khí, không khỏi ngây ra như phóng, ngốc ngay tại chỗ. Mặc dù trước mắt tên này tóc đỏ bán yêu mã hình đại hán, thân hình bưu hãn, khí tức còn hơn một đám trung vực cường giả, cũng là không kém mảy may. Nhưng phải biết rằng, trung vực cường giả một phương thế nhưng có chừng 2,500 người nhiều, mà mã hình bán yêu đại hán một phương, lại vẹn vẹn có 9 người mà thôi. Trung vực cường giả, chính là một người một búng nước miếng, cũng có thể làm cho mã hình đại hán trở thành tổ ong vỏ vẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, bác vực 10 vạn cường giả trong lòng, chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn làm sao dám Lấy ở đâu mang phu Trung vực cường giả một phương Càng là trong nháy mắt không nói gì Nhìn về phía trước mắt mã thiên hạ phảng phất lại nhìn một cái xôn sao chúng lấy xấu giống như kẻ ngu Trừ vô hạn khinh thường bên ngoài Nhưng cũng là không sanh được một chút tức giận Dù sao song phương thực lực sai biệt Thực sự thật lớn Thì dường như một con kiến lại hướng một đầu đại hùng khiêu khích Phía sau người trừ xem thường tại cố bên ngoài Căn bản sẽ không có loại thứ hai tâm tình sinh thành Cái gì huyền hoàng chi chủ Dương Hàn lúc này cảm thụ, trừ khóc cười không được, chính là thật sâu bất đắc dĩ, hắn tự tay nảy mã thiên hạ một cái to lớn nao băng, cũng là nhịn không được cười mắng một tiếng. Từ lúc không lâu, hàng này bị hắn đem tu vi để thăng tới thần khai đỉnh phong hậu kỳ, chính là lòng tự tin nộn nhịp, một bộ giữa thiên điệu ta lớn nhất dáng vẻ. Các hạ tu vi tinh thâm, nhưng thủ hạ yêu thú cũng là không có gì giáo dưỡng, nếu là thiên hàng tu nguyên trước, lấy các hạ cảnh giới, này bác vực chi địa, có lẽ không ai người nào có khả năng uy hiếp được các hạ. Nhưng thiên hàng tu nguyên sau, ta khuyên các hạ cố gắng nhất tốt điều giáo dưới chướng bộ tộc, miễn được nhóm lửa trên thân. Minh phong tôn giả đối với mã thiên hạ vọng ngữ, cũng không cho là, tuần thiên các thống ngự huyền hoàng thế giới mười và năm, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào, có thể thành công khiêu chiến tuần thiên các uy tín, càng không cần phải nói, chính là một cái bắc vực thổ dân. Nhưng thân là tuần thiên các tôn sứ, hắn lại nhất định phải duy trì tuần thiên các ở bắc vực danh vọng, thậm chí đối với cho hắn mà nói, lúc này hắn chính cần một cái tấm gương. Đến lại lần nữa ở vô chi bắc vực trong nhân tộc, lại lần nữa tạo tuần thiên các thanh uy, hoặc có lẽ là, là cần một hầu, tới giết cho gà xem. Mà trước mắt chín người, đúng là lựa chọn tốt, chín người này chẳng những thực lực cường đại, dường như tên kia được xưng là thần vũ hoàng thanh niên ở bắc vực cảnh nội, cũng là có chút uy danh, cộng thêm mã thiên hạ đưa tới cửa khiêu khích, minh phong tôn giả, muốn không chấp nhận, cũng không thể. Phải biết rằng, cũng không phải tất cả mọi người, đều có thể nghĩ tới ta một dạng hoang dung xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng ta đây một lần có thể khoan thứ ngươi chỉ cần ngươi đưa ngươi dưới trướng con ngựa này yêu chém giết ta có thể không đem lần này đối tuần thiên các nỗ nghịch báo lên các tiến lên minh phong tôn giả trong giọng nói tràn ngập thương hại cùng tư bi thậm chí mang theo một chút tỏ ý khen ngợi phảng phất hắn lúc này mệnh lệnh dương hàn chém giết mã thiên hạ là hắn đối dương hàn một loại mẫu đại khoan dung cùng ân thưởng Hừ, bác vực tiểu bối nghe được tôn sư nói ngươi còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn ngươi cũng đã biết Mặc dù ở trung vực, có thể có được Minh Phong Tôn sứ thưởng thức cùng khoan thứ, cũng là hạng nhất khó được vinh dự. Minh Phong Tôn giả, thế nhưng gần trăm năm nay, có hy vọng nhất tấn thăng tuần thiên các trưởng Lao tồn tại, như vậy đỉnh cấp nhân vật, sở hữu bắc vực chư tộc, đều có thể thật sâu nhìn lên. Minh Phong Tôn giả sau lưng, một ít trung vực cường giả, cũng là mặt lộ một chút kinh ngạc, tựa hồ đối với Minh Phong Tôn giả tha thứ Dương Hàn, cảm thấy rất ngoài ý muốn, đều hướng về Dương Hàn lớn tiếng quát lớn. Phản phất thấy được Dương Hàn lúc này còn không chủ động quỳ xuống, là một kiện rất bất kính, thậm chí không biết phân biệt biểu hiện. Dương Hàn hắn sẽ làm như thế nào, chẳng lẽ hắn sẽ thần phục ở Tuần Thiên Các phía dưới sao? Ta cảm thấy được không có khả năng, thần vũ vương xưa nay cường thế, từ hắn quật khởi cùng Thành Châu ngày lên, liền chưa từng nghe nói, hắn hàng phục qua người khác. Cũng các ngươi phải biết rằng, Tuần Thiên Các cũng không phải là bắc vực các đại thế lực có khả năng so sánh, chặt chẽ hiện nay đến bắc vực 2.500 trung vực cường giả. Không phải là chúng ta có khả năng đối phó. Đúng vậy, thần vũ hoàng lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đối kháng tuần thiên các không được sao? Nếu là cái này bác vực tiểu bối, lần này thật có thể ngạnh kháng tuần thiên các tôn sứ, vậy lao hủ coi như là chân chính kính phục người này. Bác vực chư tộc khắp nơi, lúc này cũng sẽ toàn bộ ánh mắt rơi vào dương hàn trên thân, bọn họ cũng muốn hiểu, dương hàn là có hay không có dũng khí, mật tại đối kháng tuần thiên các. Các hạ cảm thấy để cho tự ta chém giết ta bộ tộc, là hướng ta hướ Dương Hàn nghe được Minh Phong Tôn giả nói, khí sắc vẫn như cũ yên lặng như nước, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Ân thưởng ngược lại chưa nói tới, nhưng ngươi phải biết rằng, Tuần Thiên Cắt Chi Huy, quyết không thể xúc phạm, đây là luật sát, cũng là trung vực mười vạn năm đến lệ cũ, không người nào có thể khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi cho là mình có tư cách khiêu chiến sao? Minh Phong Tôn giả cười nhạt, ta cũng không thấy, một cái phong ấn 3 vạn năm, võ đạo văn minh toàn bộ gián đoạn địa phương, có khả năng xuất hiện lợi hại gì nhân vật? Giống như ngươi vậy nhân vật, trung vực khắp nơi đều có, ta những năm gần đây lại càng không biết chém giết bao nhiêu." Minh Phong tôn giả lời ấy thật là hữu lý. Dương Hàn nghe vậy, hơi trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cùng trầm ngâm, sau một lát mới mở miệng lần nữa. "Đúng là, ta liền nói, tuần thiên các mạnh mẽ như vậy, Thần Vũ Hoàng làm sao có thể biết rõ không địch lại, vẫn đi mạo phạm đây." Ai, Bắc vực trong, liền Thần Vũ Hoàng đều có thể thần phục, xem ra chúng ta Bắc vực thật muốn bị trung vực chư môn phân chia chiếm giữ. Nghe được Dương Hàn lời nói, ở đây tuyệt đại đa số Bắc vực chư tộc đều là sầm mặt lại, trong lòng bi ai không thôi. Ha ha ha, Tuần Thiên Các Chí Huy, há là ai cũng có thể đối kháng? Xem ra, Bắc vực trong, lại không người sẽ ngăn trở chúng ta hành động. Trung vực một phương, 2500 tên trung vực cường giả, trên mặt còn lại là toát ra quả thế, lệ ra như vậy biểu tình. Ngươi nếu biết không thể xúc phạm Tuần Thiên Các Chí Huy, còn không mau mau kích sát thủ hạ ma yêu. Minh Phong tôn giả lớn tiếng quát to. Tuy là hắn càng hy vọng Dương Hàn không phục, đứng dậy phản kháng, để cho mình mở ra thân thủ, một chiêu đem kích sát, lấy bày ra tuần thiên cấp cường đại, cùng với bản thân vô địch cùng bắc vượt chiến lược. Bất quá nhìn thấy Bắc nói chư tộc hiện hiện ra âm u cùng đê mê bầu không khí, Minh Phong Tôn giả cũng thấy được tạm thời đạt đến bản thân xem, vì vậy cũng không muốn nhiều hơn nữa cùng Dương Hàn quá nhiều dây dưa. Minh Phong Tôn giả, ta khi nào nói qua muốn chạm sát dưới quyền mình bộ tộc. Nhưng mà Minh Phong Tôn giả lời còn chưa dứt, Dương Hàn cũng là ngẩng đầu. Đầy hứng thú nhìn về phía Minh Phong Tôn Giả, cười lạnh một tiếng nói. Trước 1056, cũng không phải là nhằm vào ở đây các vị. Không có đồng ý. Minh Phong Tôn Giả nghe vậy không khỏi sức sờ, hắn nhìn về phía Dương Hàn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho là mình có tư cách khiêu chiến tuần thiên các quyền lý sao? Không có, Dương Hàn từ đầu đến cuối, đều không cảm giác mình có khiêu chiến tuần thiên các tư cách. Dương Hàn quả đoán lắc đầu. Vậy ngươi còn không mau nói ma yêu chém giết, lấy giảm nhẹ bản thân lỗi. Minh phong tôn giả không nhịn được nói, ngươi không muốn vọng tưởng, vì ngươi mã yêu cầu tình, bởi vì ngươi căn bản không có cùng tuần thiên cắt có kẻ mặc cả tư cách. Tôn giả chớ vội, ta cũng không muốn vì mã thiên hạ cầu cái gì tình. Dương Hàn lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Minh phong tôn giả quát chói tai, Ta chỉ là muốn nói, ta không khiêu chiến tuần thiên cắt uy nghiêm, cũng không phải là ta e ngại tuần thiên cắt. Dương Hàn ngữ khí bình thản. Không phải e ngại tuần thiên cắt. Minh phong tôn giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi nhất định là muốn nói, là bởi vì ngươi sùng tính tuần thiên cấp đi, tiểu bối, không dùng tại nơi này hao hết ra sức suy nghĩ, vớt mông ngựa, giống như ngươi vậy người, ta mấy trăm năm nay chồng, không biết gặp bao nhiêu. Các hạ vẫn luôn như thế tự cho là đúng sao. Nhưng mà còn chưa chờ Minh Phong Tôn giả nói cho hết lời, Dương Hàn cũng là đột nhiên cắt đứt Minh Phong Tôn giả lời nói. Chỉ thấy Dương Hàn ánh mắt, lướt qua Minh Phong Tôn giả, đảo qua 2.500 tên trung vực trư môn cường giả khuôn mặt, trên mặt toát ra vẻ thương hại cùng thương tiếc Nói, ta vẫn cho là trung vực thân là huyền hoàng trung tâm, tu giả đạo tâm cứng cỏi, rất có cốt khí, hiện nay xem ra, thật là khiến người thất vọng à? Lời này của ngươi là có ý gì? Minh Phong Tôn giả nghe vậy, lại lần nữa sững sờ căn bản không nghĩ ra Dương Hàn nói thế hàm nghĩa, không khỏi được lớn tiếng quát hỏi. Tiểu bối, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thấy cho chúng ta trung vực vạn tộc chư môn, không có cốt khí? người tốt lớn mật. Một đám trung vực cường giả nghe vậy. Tuy là đồng dạng không có minh bạch Dương Hàn trong giọng nói ý tứ, nhưng Dương Hàn trong mắt không che giấu chút nào, đối với trung vực cường giả xem thường tại khinh thường, cũng là nữa rõ ràng bất quá. Nếu không có có minh phong tôn giả phía trước, chỉ sợ cũng bằng Dương Hàn này một ánh mắt, cũng đủ để cho một đám trung vực cường giả đối hung ác hạ độc thủ. Ta lại ý nói, giống như tôn giả như vậy tự cho là đúng, thấy không rõ tự mình rốt là mặt hàng gì hạ người, ở Bắc vực căn bản không sống tới trăm năm, có lẽ không đợi ra tông môn. Đều sớm bị đồng môn sư đệ đánh chết mất trăm lần Dương Hàn cười nhạt một cái nói Mà tôn giả nhưng ở trung vực sống mấy trăm năm Vẫn dựa vào một bộ chỉ biết khen khen đàm tốt miệng Lại có thể chỉ huy mấy nghìn trung vực cường giả Chẳng lẽ còn không thể chứng nhận trung vực người Không chút cốt khí sao Hoặc có lẽ là trung vực người tỷ võ giao chiến Đều là cực văn minh cùng hài hòa Dương Hàn cười hỏi Đều là lộ ra khẩu Đến tiến hành sao Tiểu bối, ngươi Minh phong tôn giả cùng một chúng trung vực cường giả nghe được Dương Hàn nói, đều là biến sắc, hai mắt bị ngu đúng, cũng không nghĩ tới, Dương Hàn vậy mà sẽ nói to gan như vậy, bất kính vọng ngữ. Trong lúc nhất thời, mọi người căn bản không dám tin tưởng lỗ thai mình, vậy mà không phải nói cái gì là tốt. Tuần thiên Các nắm giữ trung vực mười vạn năm, căn bản là không có người dám như vậy cười nhạo một gã tuần thiên Các tôn giả, mà cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy nói, đem chọn cái trung vực ước vạn tông môn, toàn bộ trào phúng. Khí. Mà bác vượt 10 vạn cường giả, càng là nhất tề hít một hơi lanh khí, bọn họ đại nào đã chống giống, chấm dứt suy nghĩ, trong chớp mắt, phảng phất toàn bộ cổ thành bên trong quảng trường không khí, đều bị 10 vạn bác nói cường giả hít vào trong bụng. Toàn bộ quảng trường đều biến được cực kỳ yên lặng, ngay cả hô hấp tiếng, đều đã toàn bộ biến mất. Thật là to gan một cái, người điên sao. Đây là sáng loáng mạo phạm cùng nục nhã, đối với ta trung vực chư môn nục nhã. Minh Phong tôn giả, xin cho ta xuất chiến ta muốn một trưởng xuống cái này không biết tốt xấu tiểu bối không biết qua bao lâu bên trong quảng trường yên lặng mới bị trung vực cường giả phá tan 2.500 tên trung vực cường giả vào thời khắc này nhất tề phát ra tiếng tiếng chửi rủa tiếng giống giận xin đánh tiếng dầm dĩ táo tạp tạp phảng phất hỗn loạn trợ nhưng lại thiên những thứ này trung vực cường giả mỗi cái thực lực cường đại đồng thời lớn tiếng gào thét chấn động phương viên mấy vạn dặm chi địa thanh âm sao động dường như muốn đem chọn cái không gian chấn vỡ ta cũng biết ta cũng biết Thần Vũ Hoàng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Lợi hại, ta Hoàng, ngươi đây là chảo phúng toàn bộ Trung vực a? Liên la một câu nói này, sau này vô luận gặp cái gì xung đột, ta đều sẽ trước hết để cho Đại Yến Hoàng Triệu một bước giải. Hôm nay ta là phục, ta trước đây xưa nay cho là mình can đảm kinh người, hôm nay cùng Thần Vũ Hoàng đồng nhất, ta mới phát hiện, ta can đảm bất quá ngưng khí cảnh, Thần Vũ Hoàng cũng đã đến Thánh Nhân đỉnh phong. Được, Thần Vũ Hoàng, ngươi vì chúng ta bắc vượt cảnh tranh một hơi, được mà bác vực 10 vạn cường giả, lúc này dường như cũng bị trung vực cường giả tức giận tiếng quát mắng đánh thức, trong chớp mắt, 100.000 đạo tràn ngập khiếp sợ cùng kính ngưỡng tiếng kêu to, tiếng nghị luận, cảm thán tiếng, đồng thời mọc lên. Lưỡng trùng thanh âm ở giữa không trung đổ vào, ông ông tất hưởng, sao động trăm ngàn giảm phía trên, phảng phất nộ lôi trời giáng. Tiểu bối, ngươi, ngươi tốt lớn mật. Minh Phong tôn giả lúc này cũng là có loại cực kỳ cảm giác không chân thật thấy, hắn bên tai tràn ngập đủ loại táo tạp giống thế, tiếng tán phục Trong lòng trừ vô tận tức giận, cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này bắc vực tiểu bối, đúng là có cái gì dựa vào, hoặc là, là đầu gốc xảy ra vấn đề gì, chúng cái gì rõ, vậy mà dám nói thế với. Nhưng mà còn chưa chờ tất cả mọi người tại chỗ thần trí khôi phục bình thường, Dương Hàn câu nói tiếp theo, để tất cả mọi người tại chỗ các loại không đồng tình tự, lại lần nữa để thằng không chỉ gấp 10 lần. Sở dĩ, ta vừa mới ý tứ, thực sự rõ ràng bất quá, trong mắt của ta, Thưởng dự trung vực, thống trị trung vực mười vạn năm tuần thiên các, cũng không có gì không dạy nổi. Trong mắt của ta, tuần thiên các căn bản không có tư cách để cho ta khiêu chiến. Dương Hàn thanh âm trầm rãi, tuy là thanh âm cũng không to, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Thống ngự một đám không chút cốt khí cùng can đảm phế vật, như vậy tuần thiên các, còn không bằng nói là phế vật các tốt như vậy thế lực, còn có dũng khí tiến nhập bắc vực, ta ngược lại thật ra có chút bội phục tuần thiên các can đảm. Dương Hàn nhìn về phía trước người minh phong tôn giả Cùng với 2.500 tên trung vực cường giả, phản phất đang trần thuật một cái không thể bình thường hơn được sự thực mở dạng, ta nói, cũng không phải là nhằm vào hôm nay ở đây các vị, ta chỉ muốn nói, trung vực không có anh hùng, toàn bộ là nhuyễn đảng. Cái gì? Dương Hàn đang nói vừa ra, nguyên bản ẩm ý bầu trời quảng trường, các loại thanh âm đều ở đây trong nháy mắt đồng thời biến mất, vô luận là trung vực cường giả, vẫn là bắc vực chư tộc, đều trợn mắt hốt mồm, nhất tề nhìn về phía Dương Hàn. Bọn họ há miệng một cái. Không nói được câu nào, chỉ có trong cổ họng, nuốt không dưới, không ngừng lên, cao hạ xuống tiếng nước miếng, vang lên liên miên, phảng phất dày đặc tiểu cổ tiếng một dạng khanh khách rung động. chương 1057, một chiêu. Được, tốt, được. Qua không biết bao lâu, ngây người trong minh phong tuấn giả, mới thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía dương hàn ánh mắt, lúc này đã không giống như là lại nhìn như vậy một người sống. Chỉ nghe hắn âm thanh run rẩy, ngữ điệu cũng là lên xuống không định. Ta sẽ cho ngươi biết. Chỉ câu miệng lưỡi lợi hại, sẽ có cái dạng gì kết quả?" Minh Phong tôn giả nắm đấm nắm chặt, chậm rãi bước ra cước bộ, hướng về Dương Hàn dẫm trận tại chỗ mà tới. Sau lưng của hắn bốn con cánh thịt mở ra, từng đạo thần nguyên phù văn, ở hai cánh trên chậm rãi hiện lên, trong chớp mắt, trong vòng ngàn dặm bên trong, cơn lốc chợt lên, vô số phong lực vòng xoáy ngưng tụ, hiện ra ở cả tòa Ma Vân Hưng cổ thành bầu trời. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều biến thành phong lĩnh vực. Bàng ba quý ác, cùng cơn lốc vòng xoáy đồng thời đánh xuống đặt ở trận 10 vạn Bắc vực tu sĩ, sự khó thở, sắc mặt tái nhợt, ngực phản phất bị 10 vạn cân cự thạch hung hăng ngăn chặn. Thân hồn càng là rung động không thôi, phản phất cơn lốc trong một gốc cây mềm yếu cây non. Mà 2500 tên trung vực cường giả, lúc này cũng là mặt lộ vẻ mặt, tuy là bọn họ lúc này cảnh giới, cùng Minh Phong Tôn giả giống nhau, đều là thần thai đỉnh phong, nhưng biết rõ, bản thân toàn bộ chiến lược, chỉ sợ cũng không kịp Minh Phong Tôn giả 5 phần 10. Tuần thiên các tôn sứ cường đại, đúng là không phải giả. Bắc vực tiểu bối, ngươi hồi này biết Minh Phong Tôn giả lợi hại không? Hừ, theo ta thấy, cái này cái gì Bắc vực thần vũ hoàng, căn bản không tiếp nổi Minh Phong Tôn giả một chiêu. Cảm thụ được Minh Phong Tôn giả chiến lược cường đại, 2500 tên trung vực cường giả trong lòng đều là âm thầm cười nhạt, chờ đợi nhìn Dương Hàn bị Minh Phong Tôn giả một chiêu chém giết. Thần Vũ Hoàng, thật có thể ngăn cản Minh Phong Tôn giả sao? Mà Bắc vực chi tộc, vô luận thượng cổ cường giả, vẫn là đương đại Bắc vực chi tộc Vào thời khắc này trong lòng cơ hồ đều mọc lên giống nhau ý niệm trong đầu trung vực tuần thiên các cường đại không cần nghi ngờ nhưng dù sao bắc vực cùng trung vực cách xa nhau 3 vạn năm ai cũng không biết lúc này trung vực võ đạo văn minh cùng bắc vực võ đạo phát triển so sánh cuối cùng có cỡ nào trên lệnh. trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở giữa không trung phía trên hai đạo tiếp cận càng ngày càng gần thân ảnh thân vũ hoàng dương hàn ngươi quá mức tự đại hôm nay để bản tôn một lần cuối cùng dạy ngươi làm thế nào người đi. Minh Phong tôn giả nhẹ răng cười, quanh thân bên ngoài vô số cơn lốc đều tại đây khắc dung hợp là một, tạo thành một đạo cao nghìn trượng, rộng trăm trượng thông thiên cơn lốc. Dương Hàn, trôn vùi ở ta phong lực phía dưới đi. Minh Phong tôn giả hét lớn, hắn thả người nhảy một cái, kéo chung quanh cơn lốc hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới, dọc theo đường, chỗ đi qua, thiên địa sắp biến, nộ phong tiêu diên, đại địa khe ngang dọc, vô số cự thạch cuồn cuộn, cả tòa ma vân cổ thành đều giống như nên đón thiên địa ngày tận thế, cơ hồ trong nay mắt. Minh Phong Tôn Giả cũng đã cùng Dương Hàn phát sát đến cùng nhau, khoảng cách Dương Hàn bất quá ba bước xa. Mà lúc này Dương Hàn lại phản phất căn bản không từng thấy Minh Phong Tôn Giả tới gần một dạng hắn đứng chắp tay, sắc mặt tiên lặng, tiện lặng nhìn kỹ nộ thế ồn ào tới Minh Phong Tôn Giả. Chính là phía sau hắn cách đó không xa chiến liệt Dương, mã thiên hạ, nhược lan công chúa cùng tám người, cũng giống như vậy biểu tình, giống như là căn bản không lo lắng Minh Phong Tôn Giả một kích, sẽ lan đến gần bản thân. Cái này Dương Hàn đến chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn ngốc sao, vì sao căn bản không áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào? Coi như là không địch lại. Ít nhất, cũng muốn tận lực hộ mệnh a. Nhìn thấy như vậy tình hình, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đồng loạt mọc lên một loại cực kỳ vi diệu mà quỷ dị cảm giác, chung quy thấy được ở đâu có chút không đúng, nhưng lại không còn cách nào tìm ra. Nhất định. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Minh Phong tôn giả cùng với hắn biến thành thành cơn lốc, càng là đã cướp đến Dương Hàn phụ cận một bước chi địa. Cũng đúng lúc này, luôn luôn bảo trì tĩnh Dương Hàn, rốt cục mở miệng, nhẹ nhàng vừa quát, khạc ra một cái chữ định. Hô. Cơ hồ ngay Dương Hàn này một cái nhẹ nhàng chữ định, vừa mới hạ xuống kế sách, hùng hổ, nào tới Dương Hàn trước người vẹn vẹn một bước Minh Phong Tôn giả, kể cả hắn mang động cơn lốc, dĩ nhiên tại lúc này, đột nhiên ngừng kết, phảng phất thời gian, không gian đều bị tĩnh một dạng Minh Phong Tôn giả hai tay mở ra, làm tấn công dáng vẻ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn tĩnh, mà quanh người hắn bên ngoài cơn lốc cũng ở đây lúc này toàn bộ ngưng kết, như bị đông lại. Này, điều đó không có khả năng. Làm sao sẽ, Minh Phong Tôn giả lại bị Dương Hàn vừa quát, đông lại tại chỗ. Cũng không gian trường khống, không phải luyện hư cảnh Tôn giả, mới vốn có thần thông sao, bát vực chi cảnh, tu vi cao nhất người cũng bất quá thần thai đỉnh Phong A. Ở đây 10 vạn bác nói chư tộc, 2.500 trung vực cường giả, đồng thời náo động, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn tĩnh ở giữa không trung Minh Phong Tôn giả, khiếp sợ vạn phần. Này chính là các ngươi trung vực vạn tộc chư môn, sợ hãi Tuần Thiên các tôn sứ." Dương Hàn từng tiếng tiếng cười lạnh, chậm rãi tự giữa không trung phiêu đãng mà xuống, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, một cước bước vào đến trăm trượng to bao gió trong, mấy bước đi tới bị hoàn toàn cầm Cố Minh Phong tôn giả trước người, đưa ra một cánh tay, hư không nắm chặt, đem cầm thật chặt. "Tán đi." Dương Hàn tay kia nhẹ nhàng vung lên, trung quanh trăm trượng cơn lốc càng là theo tiếng mà tán, hóa thành quần cuộn khí lưu, mang theo đẩy trời toái thạch, sao động tứ phương đi. Minh Phong Tôn giả bị Dương Hàn một bà cấm trụ. Chẳng lẽ này bác vực tiểu bối, thật so tuần thiên các tôn sứ còn lợi hại hơn.